ôn ôn ăn đến meo lại mắt, chân ngắn nhỏ đều vui sướng ném lên. Phó vân nhược đi tới, sùi mặt, khu. ôn ôn tức khắc nhảy bắn xuống dưới, mụ mụ. quách thúc đem kem hướng phía sau phóng, nỗ lực uy nghiêm mặt, phát sóng trực tiếp xong rồi. phó vân nhược gừ một tiếng, sau đó xem này một già một trẻ liếc mắt một cái, rối tay nói, lấy tới. ôn ôn đối thủ chỉ, mụ mụ, ta không có ăn nhiều. quách thúc cũng đi theo nói, đúng vậy, ôn ôn thường ngoan, hắn chỉ ăn nửa cái dư lại một nửa ta ăn. Ân. Phó Vân Nhược cứng thanh, sau đó nói, không thể tham lệnh, sẽ ăn hư bụng. Nàng nhìn về phía Quách Thúc, Quách Thúc ngài cũng là. Một già một trẻ tỷ vị đều không tốt, tuy rằng thời tiết này nhiệt đến muốn ăn lênh mát mẻ, nhưng cũng không thể tham lệnh, ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Phó Vân Nhược dặn dò xong hai, liền đi làm việc. Dù sao bọn họ ở chính mình dưới mí mắt, cũng không sợ bọn họ phi thiên. Tư Việt bá xong buổi sáng tiết mục, giữa trưa thời điểm thu được tin tức Hắn muốn đồ vật đã đưa đến chấn trên, liền đi ra ngoài một chuyến. Kết quả tuy xe tới, còn có phong trần mệt mỏi người đại diện Nguyên Tín. Hắn dường như vải thiên không chấp mắt, đáy mắt còn treo đại đại quẩn thâm mắt, nhìn đến Tư Việt, giống như nhìn đến kẻ thù đôi mắt đều mau trừng ra tới. Tư Việt xách một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Tín cười lạnh nói, ta có thể không tới sao? Lại không tới có phải hay không ngày nào đó ngươi liền trời cao? Kinh! Tư ảnh đế lại có tư sinh tử cái này tiêu đề như thế nào? bọn họ chạm địa phương trong trẻ, trừ bỏ người một nhà, có những người khác tới gần đều có thể nhìn đến. nguyên tín nói chuyện liền không có cố kỵ, không thế nào. tư việt nhưng không thích này ba chữ, nghe xong mày không tự giác nhân lại. biết rõ chính mình hiện tại bị người nhìn chằm chằm chảo nhược điểm, chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta thương lượng. nếu không phải ta nhạy bén, có phải hay không liền không tính toán nói cho ta. tư việt hiện tại biết cũng không chậm. huống chi nếu là chính mình thật muốn gạt hắn cũng sẽ không chủ động lòi đuôi. Nguyên tín hướng Tư Việt chung quanh tìm một lần, ngươi nhi từ đâu? Tư Việt xoa bắp mày, bọn họ còn không biết. Nguyên tín, đây là cái gì kỳ ba cốt truyện? Sao lại thế này? Tư Việt chưa cho hắn giải thích, ngược lại hỏi, ta gương mặt này không có công nhận độ sao? Vì cái gì sẽ không nhớ được? Nguyên tín nhìn này, trương xoáy đến nhân thần cộng phất mặt, nói không chừng nhân gia căn bản là không thấy ngươi đâu. Tư Việt, Nguyên tín ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Sau đó tìm mặt khác lý do, có thể là mặt manh, phân không rõ đối diện chính là người là cậu. Tư Việt ta một tiếng, kia nữ nhân một chút cũng không mặt manh, đó chính là liền người là ai cũng chưa thấy rõ. Nguyên tín khẳng định nói, là ngươi phát sóng trực tiếp xuất hiện qua kia tiểu hải tử. Hắn nhìn xem chụp hình xuống dưới ảnh chụp, lớn lên thật đáng yêu, một chút cũng không giống ngươi nói ngươi cư nhiên có thể nhận ra được, muốn hay không đi làm giờ nờ a giám định. Tư Việt nhàn nhạt liếc hắn một cái, không phải ai đều giống kia nữ nhân giống nhau. Liền người đều nhận không ra. Nguyên tín không chút khách khí cười nhạo. Ngươi là có bao nhiêu chú ý, mới vẫn luôn quải ngoài miệng. Tư Việt hứ lệnh, hắn sẽ để ý cái này. Mấy thứ này là cho tiểu Hải tử đi. Đi thôi, ta cũng đi xem. Tư Việt không cự tuyệt, chỉ nói, nói chuyện cho ta chú ý điểm. Đã biết, ngươi cho rằng ta là ngươi. Màu đen phòng xe lung lay chậm rãi chạy vào thôn trang, ở mai ra cửa dừng lại. Thôn dân cùng tiểu Hải tử to mò lại đây vây xem, tư Việt đạm cười nói ta người đại diện đến xem ta. Nguyên Tín một thân mập mạc, thân thủ nhưng linh hoạt, hắn lấy ra một đại túi đường, đại nhân tiểu hài tử đều cho một đống, một bên cười ha hả nói, "Ta là Tư Việt người đại diện Nguyên Tín, đại ca đại tỷ nhóm kêu ta một tiếng Nguyên lão đệ liền hảo." Tư Việt ở chỗ này nhận được đại gia chiếu cố, ta cũng không mang thứ gì, liền lần này nước ngoài nhập khẩu kẹo đưa cho đại gia, thỉnh không cần để ý. Nơi nào nơi nào, Nguyên lão đệ quá khách khí. Bọn nhỏ trên tay túi quần chứa đầy đường, vô cùng cao hứng chạy đi. Các đại nhân được đường, đối nguyên tín cùng tư việt bọn họ càng thêm thiện ý hữu hảo, hàn huyên vài câu sau, không lại vây quanh, xôi nổi rời đi, làm cho bọn họ bản thân một chỗ nói sự. Tài xế đại hán cùng nguyên tín còn có tư việt ba người đem trong xe đồ vật một túi một túi lấy vào nhà. Mai thẩm nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, ngay từ đầu tưởng tư việt đồ vật, ở biết được tất cả đều là đưa cho ôn ôn sau, cả người đều sợ ngây người. này này này nàng lại không kiến thức, cũng biết mấy thứ này giá cả xa xỉ a Như thế nào đều là đưa cho ôn ôn Trong ngáy mắt, Mai Thẩm nhịn không được hiểu sai Hay là A Việt là coi trọng nhà bọn họ nhược nhược Tưởng thông qua lấy lòng ôn ôn tới lấy lòng nhược nhược Không cần cấp hải tử nhiều như vậy đồ vật Thật có lòng nói, liền ý tứ ý tứ đưa một chút tiểu ngoạn ý nhi liền hảo Mai Thẩm nhắc nhở nói, nhược nhược sẽ không tiếp thu nhiều như vậy lễ vật Nguyên tín sang sảng cười nói Đại tỷ, tư Việt nguyên bản ý tứ là mua một hai cái tiểu món đồ chơi Lại mua hai bộ quần áo Mua nhiều như vậy đều là công ty ý tứ. Chúng ta cũng không có ý gì khác, ngài không biết, chúng ta nhìn đến ôn ôn ở phát sóng trực tiếp xuất hiện thời điểm, ai ra kia tâm mềm mại, thật thật là cái khả nhân đau hải tử. Cũng không phải là sao. Mai Thẩm vừa nghe Nguyên Tín đối ôn ôn không chút nào che giấu khen cùng yêu thích, tức khắc cười thành một đóa hoa, ôn ôn đứa nhỏ này, từ nhỏ nhưng thảo người vui mừng. Người không biết ta. Nguyên Tín hứng thú bừng bừng cùng Mai Thẩm nói chuyện. Chỉ chốc lát sau liền móc ra ôn ôn khi còn nhỏ hai ba kiện thú sự, thậm chí còn lấy ra ôn ôn khi còn nhỏ ảnh chụp cho bọn hắn xem. Một bên Tư Việt, hắn nguyên bản còn đối nguyên tín đem mua lễ vật công lao ôm đến công ty nhân thân thượng có ý kiến, giờ phút này chỉ nghĩ đối hắn dựng cái ngón cái điểm cái tán. Không hổ là giới giải trí nổi danh cao giả. Tư Việt cầm thật dày album nơi tay, ý kiến gì cũng chưa, nhìn ảnh chụp trắng non đáng yêu tiểu gia hỏa vào thần. Không hổ là con của hắn, thật là đáng yêu. Nói cả buổi, Nguyên Tín đột nhiên vỗ lùi, nói, ai, đại tỷ, ta có phải hay không hiện tại nên đem lễ vật đưa đi qua? Này đó đều là ta trong công ty đối hải tử tâm ý, bọn họ đối ôn ôn thích chứ thích chứ, biết ta muốn lại đây, hận không thể cũng đi theo lại đây, nhưng là lại sợ đường đột, chỉ có thể thác ta đem lễ vật đưa lại đây, này không, ngươi một kiện ta một kiện, liền tích nhiều như vậy. Mai thẩm lúc này xem mấy thứ này không cảm thấy khoa trương, này từng cái, đều là người khác đối ôn ôn yêu thích ra. Nhà bọn họ ôn ôn chính là như vậy thảo hỉ. Mai thẩm nhưng tiêu ngạo. Ai, hiện tại đưa qua đi nhà cũ cũng không ai, nhược nhược cùng ôn ôn đi vườn hoa. Tư Việt tức khắc nhìn qua, hỏi, không còn nữa. Nhược nhược rốt cuộc có công tác sao, trụ trong thôn nói mang theo hải tử mỗi ngày qua lại đuổi cũng không có phương tiện, bọn họ liền ngẫu nhiên trở về trụ trụ. Mai thẩm hồn không thèm để ý, nhược nhược một tháng ít nhất hồi thôn hai ba lần, nàng có rảnh cũng sẽ đi đi vườn hoa bên kia, cho nên không cảm thấy có cái gì. Nguyên tín xem Tư Việt liếc mắt một cái, chúng ta đây có thể đi vườn hoa bên kia tìm bọn họ sao? Mai Thẩm xua xua tay, nhưng đừng, Quách Lão đầu kia xấu tính, không thích có người đi hắn vườn hoa, các ngươi đi cũng vào không được. Quách, vườn hoa. Tư Việt nhún mẩy, chính là Quách Chính Lão Tiên Sinh, dưỡng hoa lan. Ai, thật là kêu tên này. Mai Thẩm luôn Quách Lão đầu kia, thiếu chút nữa đã quên hắn tên thật gọi là gì, dưỡng hoa lan. Kia thật đúng là xảo. Nguyên tín một vỗ tay mai thẩm ngạc nhiên nói các ngươi nhận thức quách chính lão tiên sinh có cái học sinh tiêu chỉ uy thành hắn là chúng ta đồng sự nghe nói chúng ta tới bên này riêng làm ơn chúng ta muốn đại hắn đi bái phỏng lão sư tư việt gật đầu chỉ là ta vẫn luôn chụp tiết mục tạm thời không rảnh vốn dĩ nghĩ chờ tiết mục chụp xong sau lại đi bái phỏng mai thẩm không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy sâu xa bừng tỉnh đại ngộ nói náo loạn nửa ngày nguyên lai like mọi người đều là người một nhà nguyên tín liên tục gật đầu đúng vậy đều là người một nhà kia thật đúng là xảo. Mai Thẩm nhìn bọn họ càng thân cận. Nguyên bản Mai Thẩm đãi bọn họ thân cận chung còn có một ít khách khí, lúc này hoàn toàn trở thành nhà mình hậu bối. Kia Quách lão đầu khẳng định sẽ không cự tuyệt các ngươi đi vào. Mai Thẩm vui tươi hớn hở nói, ta buổi tối mang các ngươi qua đi đi. Bọn họ có xe cũng phương tiện, mười mấy phút lộ trình liền đến. Mai Thẩm còn nhớ rõ Tư Việt còn muốn đi chụp tiết mục, săn sóc chờ buổi tối. Vậy phiên toái đại tỷ. Bên này không khí hòa hợp nói cười yến yến. Bên kia không khí liền không thế nào hảo. Phương Tuyết Nhược chính nói cười hiên yến, yến cùng ông Hoài Bắc cùng với một khác tổ khách quý Hạ Lăng cùng Âu Dương Tinh Hằng cùng nhau làm nhiệm vụ. Nàng bị chúng tinh phụ nguyệt, bị ba nam nhân hướng phụng. Khán giả hâm mộ phát ra thét chói tai, bọn họ cũng tưởng bị bất đồng phong cách xoáy ca vây quanh cùng nhau xung xoe, màn hình một mảnh hài hòa. Đột nhiên, một cái mang theo kính râm, thân cao chân dài tây trang nam nhân cường thế nhập kính, bá đạo đem Phương Tuyết Nhược kéo qua ôm tiến trong lòng ngực. Nha Phương Tuyết Nhược kêu sợ hãi một tiếng, đang muốn đẩy cự, một tiếng trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Tuyết Nhi." Phương Tuyết Nhược ngước mắt, người tới tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi thân thâm tỉnh hai mắt. "Thường ca." Phương Tuyết Nhược nhìn đến Thường Trư Do kinh hỉ kinh hô một tiếng, "Sao ngươi lại tới đây?" Thường Trư Do đau lòng ôm lấy nàng, đầy ngập lửa giận ở mặt hướng Phương Tuyết Nhược khi hóa thành một khang nhu tình, "Ta đến xem ngươi." Phương Tuyết Nhược trắng non gương mặt bay qua một mạt mây đỏ, "Ta thực mau trở về đi." Cứ dùng đến ngươi ngàn rằm xa xôi lại đây. Ta không tới nói, người khác chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì khi dễ ngươi. Nói, hắn hơi hơi híp mắt, lạnh lùng quét tiết mục tổ người liếc mắt một cái. Phương Tuyết Hoa hơi hơi cúi đầu, tiếp theo ngẩng đầu chiều thường chư do kiên cường cười, nào có sự, tiết mục tổ người đều thực chiếu cô ta. Ngươi a? Thường chư do bất đắc dĩ thở dài, nhu nhu nhìn hắn, chính là quá mức thiệt lương, mới có thể bị người khi dễ. Sau đó bá đạo mở miệng, hôm nay dừng ở đây. Không chủ. Nói cái gì đâu. Phương Tuyết Nhược nhíu mày xem hắn, ta đang ở chủ tiết mục. Hảo hảo hảo. Thường chư do tức khắc sửa miệng, ta ở một bên nhìn ngươi. Sau đó hắn thối lui đến một bên, đôi tay hoàng cánh tay, ở một bên nhìn. Phương Tuyết Nhược chiều tiết mục tổ người xin lỗi cười, sau đó nói, chúng ta tiếp tục đi. Tiết mục tổ người liếc nhau, trong lúc nhất thời pha không được tự nhiên, đặc biệt bên cạnh còn có người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi. Các khách quý càng là cảm thấy xấu hổ. Liên động tác biểu tình đều cứng đờ lên. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại là một mảnh thét chói tai sờp mềm, đại gia sôi nổi kêu đây là sống sờ sờ bá đạo tổng tài, hảo ngọt hảo tô. Nhiếp ảnh gia cũng thập phần hiểu được khán giả tâm thái, thường thường đảo qua thường chưa do cùng phương tuyệt ngược, bọn họ ngẫu nhiên trong lúc lơ đàng đối diện đều làm người xem kêu ăn, cẩu lương ăn no căng. Thật vất vả tiết mục chụp xong, tiết mục tổ người vừa muốn rời đi hiện trường đã bị thường chưa do lạnh lùng gọi lại, từ từ. Bánh đạo diễn sở sở hãn, thường thiếu ngài có cái gì phân phó. Thường chư do lạnh lùng nói, tiết mục tổ có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo. Này! Thường ca Phương Tuyết Nhược giật nhẹ hắn tay áo, ánh mắt khẩn cầu. Thường chư do nhìn Phương Tuyết Nhược, một tiếng thở dài, cuối cùng không lay chuyển được Phương Tuyết Nhược, cút đi. Hắn nhìn về phía Phương Tuyết Nhược, ánh mắt thâm tình. Phương Tuyết Nhược chiều hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Ta thực hảo, nhưng thật ra ngươi, chị Thường Trư Do bảo đảm nói, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Phương Tuyết Nhược khẩn trương hỏi, ngươi không phải là? Thường Trư Do lạnh lùng nói, ta sẽ không bỏ qua Tư Việt. Nghĩ đến phía trước chính mình tao nộ sự, hắn tức khắc vẻ mặt xanh mét. Thường Trư Do nhìn đến chính mình nữ nhân bị Tư Việt khi dễ, trực tiếp phân phó đi xuống, tưởng cấp Tư Việt một cái dao hấn, nghe Hà Bình quả giải trí chút nào không cho mặt mũi, mặt ngoài đồn đẩy lực bảo Tư Việt. Bất đắc dĩ, Thường Trư Do tự mình tìm tới tới. Nghiêm khắc cảnh cáo Nguyên Tín. Nguyên Tín chút nào không mua trướng, một bộ người nói bừa người bôi nhỏ người vô cớ gây rối bộ dáng, lời lẽ chính đang nói, nhà của chúng ta tư Việt ai không biết, đại nhân nhất ôn hòa có lễ, đặc biệt là nữ sĩ, nhất tôn trọng săn sóc, sao có thể làm ra mở miệng tổn hại người chào phúng chút nào không màng người khác thể diện sự. Phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không có A. Nguyên Tín trợn mắt nói dối, tư Việt ở bên trong biểu hiện rõ như ban ngày. Các ngươi không thể bởi vì chúng ta gia tư việt không có tính tình dễ nói chuyện, liền há mồm môi nhỏ, chúng ta bình quả giải trí cũng không phải dễ khi dễ. Thường chư do lạnh lùng nói, nói như vậy các ngươi bình quả giải trí nhất định phải bảo hắn đúng không? Thường thiếu đang nói đùa sao? Tư việt là chúng ta bình quả giải trí vai chính, khó giữ được hắn bảo ai? Thường chư do phẫn nộ rời đi, nếu hướng bình quả giải trí tạo áp lực không thành, vậy bảo hắn hắc liêu. Nhưng mà người này thật sự quá mức sạch sẽ. Sinh hoạt cá nhân sạch sẽ. Không có sở thích xấu, ở đoàn phim cũng không chơi đại bài, đối tiền bối khiêm tốn, đối hậu bối chiếu cố, không có cùng nữ minh tinh nào có thân cận, phong bình thực hảo, trừ bỏ đóng phim trong lúc, mặt khác thời gian căn bản không có hắn tin tức, cả người giống như thần ẩn giống nhau. Nếu bắt không được hắn được điểm, vậy chế tạo hắc liêu, hắn tìm phòng làm việc cùng đại vê, nhưng mà nhân gia vừa nghe Tư Việt tên, căn bản không dám tiếp, chẳng sợ phiên bộ giá cũng không tiếp. Tư Việt tên này ở bọn họ này đó phòng làm việc trung chính là cái cấm kỵ. Ai dám bảo này đó có lẽ có hát liêu. Hắn mới ra danh thời điểm không phải không có phòng làm việc tiếp nhận ủy thác, nhưng là cuối cùng toàn bộ phòng làm việc đều biến mất, cũng có đại vê nói chút bác người trong mắt có lẽ có nói, cuối cùng bị cáo đến quần lót đều bồi đi ra ngoài. Bình quả giải trí là cái giới giải trí đại ca xấu, bọn họ muốn bảo người, ai dám tìm suối quậy. Chỉ cần bình quả giải trí không buông tay hắn, chỉ cần chính hắn không đáng nguyên tắc tính sai lầm, hắn có thể ở giới giải trí sừng sững không ngã. Thường chư do tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn đường đường thường ra thiếu đông ra, người thừa kế duy nhất muốn động kẻ hèn một cái giới giải trí minh tinh, còn không động đậy đến công thành, hắn dứt khoát chính mình ra tiền lộng cái phòng làm việc, làm trợ lý đem thủy quân tổ kiến lên sau, kết quả phát hiện liền phát đều phát không ra đi, cư nhiên bị hạn chế, đây là trả giá bao lớn đại giới, thường chư do thiếu chút nữa không bị tức chết, đương nhiên những việc này hắn sẽ không cùng Phương Tuyết Nhược nói, hắn Tuyết Nhi tâm địa thiện lương tuyệt đối không muốn hắn làm những việc này. Phương Tuyết Nhược lo lắng nhìn hắn, ta không có việc gì, ngươi không cần. Tuyết Nhi ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, mang ta nhìn xem, ngươi cùng ta nói, thực nghịch ngợm vì con. Ân. Tư Việt đám người năm giờ nhiều thời điểm ăn cơm chiều, tới rồi 6 giờ đồng hồ, Mai Thẩm liền nói, chúng ta hiện tại qua đi đi. Mai Thẩm rõ ràng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, thời gian này đoạn, bọn họ sau khi đi qua, vừa mới cơm nước xong. Tân hứa nhìn đến bọn họ muốn ra cửa, tức khắc ánh mắt sáng lên, hỏi, ta có thể đi sao? Lần sau đi. Tư Việt nói. Mai thẩm an ủi nói, chúng ta đi địa phương không chào đón quá nhiều người đi, chờ lần sau, ngươi cũng có thể đi xem. Nàng nghĩ, tiểu hứa cùng nhược nhược cũng rất quen thuộc, hắn đi bái phòng nói, hẳn là sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Hảo đi. Bọn họ đang muốn ra cửa, liền nghe được ngoài cửa có người hô, Mai thẩm, ngươi ở đâu? Ở, chuyện gì a? Thôn đầu kia hai vợ chồng già tử lại xảo đi lên, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem. Lập tức, Mai Thẩm nhìn về phía Tư Việt cùng Nguyên Tín, "Này." Nguyên Tín tức khắc nói, "Mai đại tỷ ngài đi vội, ta cùng Tư Việt đi theo hướng dẫn đi, cũng có thể tìm được địa phương." Mai Thẩm không quá yên tâm, nhưng bên ngoài thúc dục đến lợi hại, liền đem phó vân nhược điện thoại cho bọn họ, tìm không thấy lộ nói gọi điện thoại cấp nhược nhược. "Tốt." Mai Thẩm vô cùng lo lắng đi rồi. Tân Hứa cũng bất chấp bọn họ đi ra ngoài làm cái gì. Vội vàng đi theo mai thẩm chạy Hắn càng muốn xem trong thôn bắt quái Nghe giống như đánh đến rất hung Đi xem tình huống 37, chương 37 Chương 37 Ôn ôn tiểu béo tay chống eo Chính thiển tròn vo bụng nhỏ ở bên ngoài tàn bộ ỉ vào quách da ra đau lòng hắn Hắn khoe khoang quá mức Một không cẩn thận ăn đến quá no rồi Mụ mụ lệnh cưỡng chế hắn phải đi đủ nửa giờ Chân mệt mỏi quá Ôn ôn túi đầu muốn nhìn một chút chính mình chân ngắn nhỏ Kết quả chỉ nhìn đến dưa hấu giống nhau bụng nhỏ Ai đông nhiên tưởng nghiệm chính mình tám khối cơ bụng, không có việc gì, hắn bây giờ còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành, dáng người liền hảo trở nên rất cao lớn uy mãnh cơ bụng rõ ràng. Phó Vân Nhược cùng Quách Thúc đang ở trong phòng bếp làm việc, Quách Thúc chuẩn bị nấu đậu xanh xa, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, nấu điểm đậu xanh xa tiêu giải nhiệt. Phó Vân Nhược thì tại rửa sạch tủ chén xử lý phòng bếp, vườn hoa muôn đã khóa lại, bọn họ cũng không cần lo lắng ôn ôn sẽ chạy ra đi, ôn ôn ở nhà chạy trước cửa đi qua đi lại. Đồng nhiên chú ý tới có ánh sáng như ẩn như hiện, hắn quay đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó lộc cộc chạy đến thiết vong bên cạnh, nhón chân tham đầu tham nào ra bên ngoài xem. Hắn nhìn đến sáng ngời xa tiền đèn trợt lóe trợt lóe, sau đó quái vật khổng lồ dường như xe từ xa tới gần, chỉ chốc lát sau liền ở vườn hoa trước cửa dừng lại. Ôn ôn tò mò xem qua đi, đã trễ thế này, sẽ có ai lại đây bên này đâu. Nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là tới nơi này. Là tìm quách gia gia sao? Xe mới vừa đình ổn. Thực xe tốc hành môn mở ra, ôn ôn nhìn đến, ba người trước sau từ trên xe xuống dưới. Sáng ngời ánh đèn chiếu dọi ra bọn họ rõ ràng khuôn mặt, ôn ôn nhận ra trong đó đặc biệt thấy được nam tử cao lớn, vui sướng mà hô, Việt thúc thúc. Tư Việt nghe được non nớt tiếng la, nâng chạy bộ đến lưới sắt ngoại, nhìn đến bên trong ngưỡng đầu nhỏ dùng sáng lấp lánh mắt to xem hắn tiểu đậu đinh. Hắn biểu tình không tự giác biến nhu hòa, ôn ôn. Ôn ôn mềm mại nói, sao ngươi lại tới đây? Tư Việt cong cong môi Thanh âm không tự giác nhu hòa, tưởng ôn ôn a, ôn ôn tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn nhịn không được che mặt, mắt to từ béo ngón tay trung trộm xem hắn. Ai ra? Thần tượng nói muốn hắn, hảo thẹn tung úng. Hắn kỳ thật cũng có một chút tưởng Việt thúc thúc. Nguyên tín nhìn đến Tư Việt nửa ngồi sồn cùng bên trong Tiểu hài Tử nói chuyện, hắn góc độ vừa vặn bị Tư Việt chặn tâm mắt, biết cái này Tiểu hài Tử chính là Tư Việt nhi tử sau, tâm ngứa rất muốn trông thấy. Hắn dựa vào một thân thịt ngạnh sinh sinh bài trừ một vị trí. Đem Tư Việt rầu đến một bên, sau đó cười đến cùng cái lang bà ngoại dường như, "Tiểu bằng Hữu ngươi hảo, ngươi kêu ôn ôn đúng không? Ta là ngươi Việt thúc thúc bằng Hữu, kêu ta nguyên bà bá." Ôn Ôn vẻ mặt ngốc nhìn về phía Nguyên Tín, nhận ra hắn là chính mình trong ấn tượng đặc biệt khắc sâu người. Hắn nhớ rõ đây là Tư Việt người đại diện, mà cái này người đại diện lúc này vẻ mặt hòa ái dễ gần nhìn hắn. "Ôn Ôn." Phó Vân Nhược nghe được bên ngoài có nói chuyện động tĩnh, đi ra hô một tiếng. "Mụ mụ." Ôn Ôn quay đầu chạy tới. Lôi kéo tay nàng, hưng phấn mà nói, mụ mụ, là Việt thúc thúc, bọn họ tới. Ôn ôn lôi kéo Phó Vân Nhược đi ra ngoài, đi trước cửa sắt phương hướng. Ôn ôn gấp không chờ nổi chỉ vào bên ngoài, Việt thúc thúc. Phó Vân Nhược dương mắt nhìn lên, nhìn đến ngoài cửa đứng ba người, trong đó một cái là nhận thức người, nàng ngoài ý muốn nói, Việt tiên sinh sao ngươi lại tới đây. Theo sau nàng nhìn về phía đứng ở tư Việt bên cạnh hai người, một cái mang kính dâm nhàn cao mã đại, tựa hồ là bảo tiêu. Một cái khác là dáng người hữu k nhìn như bình gần dễ người trung niên nam nhân. Hai vị này là Đây là ta người đại diện, nguyên tín, đây là trợ lý tiểu ngũ. Tư Việt đơn giản giới thiệu hạ, sau đó tiếp theo đối phó Vân Nhược nói, không mời chúng ta đi vào sao. Phó Vân Nhược do dự hạ, dối dám vẫn là nói, ta hỏi trước quá quách thúc. Tuy rằng khách nhân đều tới cửa không mở cửa thực không lễ phép, nhưng phó Vân Nhược vẫn luôn biết quách thúc cũng không thích người ngoài tới vườn hoa bên này. Lúc này còn tới ba cái, nàng chính mình cũng không quen thuộc người. Phó Vân Nhược cũng không phải chủ nhân nơi này, cho nên vô pháp trực tiếp làm chủ. Tư Việt chưa nói cái gì. Ngược lại là nguyên tín hữu hảo nói, hẳn là. Nơi này già già, trẻ trẻ, nhược nhược, có cảnh giới tâm không dễ dàng cho người ta mở cửa là đúng, đặc biệt hiện tại vẫn là buổi tối. Chúng ta là chỉ úy thành đồng sự, hắn biết chúng ta muốn lại đây bên này, riêng dặn dò chúng ta muốn thay thế hắn tới thăm hắn Lão sư Quách Lão Tiên Sinh. Phiên Toái ngươi cùng Quách Lão Tiên Sinh nói một tiếng. Phó Vân Nhược vừa nghe. Nháy mắt nghĩ đến, chỉ ca đó là bình quả giải trí người đại diện, mà tư Việt cũng là bình quả giải trí minh tinh, hắn người đại diện cùng chỉ bí thành còn không phải là đồng sự. Vì thế nàng nói, thỉnh chờ một lát. Phó Vân Nhược nắm ôn ôn tay hồi nhà trệt. Ôn ôn quay đầu xem bọn họ vài mắt, bất quá không vô cớ gây rối, Phó Vân Nhược nhất định phải bọn họ tiến vào. Quách Gia Gia sẽ không cao hứng, chỉ trong lòng nghĩ, nếu vào không được, hắn liền chạm bên ngoài cùng Việt thúc thúc bọn họ nói chuyện. Quách thúc hỏi, như thế nào lạc? Hắn cũng nghe đến ngoài cửa động tĩnh. Phó Vân Nhược nói Chỉ ca đồng sự Nói muốn đến xem ngươi Phó Vân Nhược đơn giản đưa bọn họ nói thuật lại một lần Nàng không nghi ngờ những người này chân thật tính Rốt cuộc có tư việt cái này Đại minh tinh tại đây Chỉ là muốn hay không làm cho bọn họ tiến vào Còn phải quách thuốc gật đầu Quách thuốc lập tức nhăn lại mi Đã chế thế này còn muốn tới bái phỏng, Hắn trong lòng không lớn cao hứng Nhưng rốt cuộc là hắn học sinh đồng sự Hắn có thể cùng chỉ ý thành ném mặt mũi Nhưng là, ở chỉ bí thành đồng sự trước mặt vẫn là yêu cầu cấp điểm mặt mũi miễn cho hắn ở công ty không hảo làm. Làm cho bọn họ vào đi. Quách thúc nói. Phó vân nhược cứng thanh, theo sau xoay người đi ra ngoài. Ôn ôn cao hứng cực kỳ, nhảy nhót lập tức chạy ở phía trước. Phó vân nhược cho bọn hắn mở cửa, ngượng ngùng, đợi lâu. Tư Việt cùng nguyên tín ba người lập tức bao lớn bao nhỏ dẫn theo đi vào tới. Phó vân nhược cho rằng đây là chỉ bí thành thác đồng sự mang đến cấp quách thúc đồ vật, cũng chưa nói cái gì còn chủ động giơ tay hỗ trợ. Chỉ là bọn hắn cũng không có làm nàng hỗ trợ. Đoàn người đi vào nhà trệt, Quách Thúc nhìn đến bọn họ, tất cả đều là không quen biết người, chỉ có một hôn tiểu tử là cái quán mắt. Tư Việt Khiêm Tốn nói, "Quách lão sư." Quách Thúc hừ một tiếng, như cũ sụ mặt. Nguyên Tín tiến lên lại lần nữa tự giới thiệu, cũng đem chỉ huy thành giao phó đưa tới, tiếp theo lấy ra một đống lớn dinh dưỡng phẩm, "Đây là a thành thác chúng ta mang cho ngài độ vận, ngài thỉnh nhận lấy." Quách Thúc không vui nói, "Ta không cần mấy thứ này." lấy về đi. hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, hắn liền không yêu bên ngoài lung tung rối loạn đồ vật. Nguyên tín cười nói, đây là A Thành tâm ý, người khác không ở nơi này, chúng ta cũng vô pháp thế hắn làm chủ, chúng ta nhiệm vụ là đem mấy thứ này mang cho ngài, ngươi cũng đừng làm chúng ta khó xử. Phó Vân nhược cho bọn hắn thêm trà đổ nước, nhìn Quách thúc khẩu thị tâm phi bộ dáng, đi theo khuyên đủ. Quách thúc, đây là chỉ ca tâm ý, ngài không thu bọn họ cũng không hảo cùng chỉ ca giao đãi. Quách thúc hừ một tiếng không nói nữa. Nhưng mà Phó Vân Nhược trăm triệu không nghĩ tới, việc này còn cùng nàng có quan hệ, nguyên tín vui tươi hớn hở đem càng nhiều một đống đồ vật đưa đến Phó Vân Nhược trước mặt, đây là A Thành cùng chúng ta công ty người đưa cho ôn ôn, thỉnh vui lòng nhận cho. Phó Vân Nhược kinh ngạc cực kỳ, cư nhiên còn có ôn ôn Vân Nàng liên tục cự tuyệt nói, không cần không cần, sao có thể cho các ngươi tiêu pha. Các ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Phó Vân Nhược vừa thấy này đó đóng gói liền biết cũng không tiện nghi, nàng sao có thể thu như vậy quý trọng lễ vật Lại còn có nhiều như vậy. Phó văn nếu còn đãi chống đẩy, Quách Thúc liền nói, nhận lấy đi, đây là kia tiểu tử tâm ý. Quách Thúc cho rằng cơ bản đều là chỉ uy thành mua cấp ôn ôn, hắn đem ôn ôn coi là thần tôn tử, hắn học sinh đối ôn ôn hảo là là. Cùng lắm thì chính mình cho hắn một chậu có giá trị hoa lan, hắn tổng sẽ không làm chỉ uy thành có hại. Phó văn nhược khó xử nói, quá quý trọng. Ôn ôn đứng ở tư việt trước mặt, ngửa đầu hỏi, Việt Thúc thúc, các ngươi cũng nhận thức thành Thúc thúc a? Tuy rằng ngay từ đầu, ôn ôn đối chỉ bí thành rất có ý kiến, nhưng sau lại biết, hắn cũng không phải chính mình cha kế, cuối cùng cũng biết, mụ mụ không có vứt bỏ quá hắn. Ôn ôn liền đối chỉ bí thành tiêu trừ khúc mắt, thậm chí vì chính mình đã từng đối chỉ bí thành có địch ý mà cảm thấy ngượng ngùng. lúc sau hắn đối chỉ bí thành thân cận rất nhiều. Tư Việt lên tiếng, hắn đối nguyên tín đem mấy thứ này nói thành là chỉ bí thành mua trong lòng không quá sàng khoái, rõ ràng đều là hắn mua. Nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu phó vân nhược bọn họ biết đây đều là hắn làm người mang lại đây, khẳng định sẽ không thu. Rốt cuộc ở trong mắt nàng bọn họ chỉ là nhận thức mấy ngày quan hệ nông cạn bằng hữu, Trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn có mượn dùng chỉ ý thành quan hệ một ngày. Hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Bất quá ôn ôn mềm mại nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực, tâm tình của hắn nháy mắt trong sáng. Ôn ôn ngồi ở tư việt cánh tay thượng, tò mò nhiều xem nguyên tín vài lần. Hắn trong trí nhớ nguyên tín là hơn 20 năm sau bộ dáng khi đó hắn tuy rằng vẫn bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng đối lập hiện tại vẫn như cũ già nua rất nhiều, tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn mơ hồ có thể thấy được. khi đó nguyên tín mặt mày từ thiện, trên người thập phần có khí thế. khi đó hắn là bình quả giải trí thực quyền nhân vật chí nhất. tư việt một cúi đầu liền nhìn đến ôn ôn phình phình bụng nhỏ, nhịn không được đầu lấy chú mục lễ, ôn ôn chú ý tới tư việt ánh mắt, vội vàng hít sâu một hơi, tưởng đem bụng lùi về đi. nhưng mà nỗ lực nửa ngày, mặt đều đỏ lên, bụng còn không có giảm bớt diện tích dấu hiệu. Ôn Ôn một mặt, nói: "Tiểu hài tử đều như vậy, chờ ta trưởng thành liền không có bụng nhỏ." Tư Việt nhếch cười, "Ân." Hắn thập phần chiếu cố tiểu bằng hữu mặt mũi "Ôn Ôn thật là xoái khí lại thông minh hài tử." Nguyên Tín lực chú ý vẫn luôn phân vài phần ở Ôn Ôn trên người, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, hắn thử chiều Ôn Ôn vươn tay, muốn đi ôm một cái hắn. Thấy Ôn Ôn không có cự tuyệt thái độ, Nguyên Tín cao hứng đem Ôn Ôn ôm lại đây, trên mặt tươi cười càng sâu. Đứa nhỏ này do so Tư Việt này cậu nam nhân thảo hỉ nhiều. Tư Việt thấy Ôn Ôn cư nhiên không có cự tuyệt nguyên tín thân cận, xách một tiếng, nghĩ thầm Ôn Ôn đối người xa lạ quá không có cảnh giới tâm, về sau giáo dục trường trình học đến tăng thêm này hẳn nhất. Ôn Ôn hoàn nguyên tín cổ, nghĩ thầm, 20 năm sau chính mình, căn bản không có nghĩ đến chính mình còn có bị đại nhân vật ôm một ngày. Nga, còn có việc thúc thúc, kia chính là hắn chưa từng gặp qua thần tượng. Tương lai chính mình nào còn nghĩ tới chính mình lại tới một lần, cư nhiên còn có như vậy kỳ ngộ. Giờ phút này Ôn Ôn đột nhiên cảm thấy Chính mình đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Quách thúc đột nhiên đối tư Việt nói, trước kia ta hoa lan đều là bị ngươi phải đi đi. Tư Việt, hắn ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Tuy rằng ở nguyên tin trước mặt hắn ra mặt dày, nhưng giờ phút này đối mặt quách Lão tiên sinh, hắn chột dạ. Quách thúc lập tức hừ lạnh một tiếng. Phó Vân Nhược nhìn qua, ngạc nhiên nói, Việt tiên sinh ngươi chính là dưỡng không sống hoa lan người kia à. Nàng đối cái này chưa từng gặp mặt người ấn tượng nhưng khắc sâu. Mỗi lần quách thúc nhắc tới người này đều phải khí buổi sáng. Sau lại ôn ôn đồng dạng có như vậy thể chất. Nàng đối người này ấn tượng càng khắc sâu. Nàng trước kia còn cảm thấy dưỡng một gốc cây hoa lan, chết một gốc cây hoa lan sự tích phi thường khoa trương, nhưng là kiến thức quá ôn ôn dưỡng lan hậu quả lúc sau, nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ôn ôn ngạc nhiên nhìn qua, đôi mắt mở đại đại. Viết thúc thúc ngươi cũng dưỡng không sống hoa lan sao? Ta cũng là ai? Như vậy sao? Hắn lập tức chiều tư việt giang hai tay, tư việt đem tiểu Hải tử ôm lấy, hai cái đồng bệnh tương liên người thập phần có đề tài, ghé vào một khối lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ta dưỡng hơn 20 năm hoa lan, trước nay không dưỡng thành công quá một lần hoa. Ôn ôn đồng tình nhìn hắn, ta dưỡng 6 tháng. Ta ở chậu hoa dưỡng hoa lan không dưỡng thành công, ở bên ngoài thổ địa cũng dưỡng không sống, ta chuẩn bị lần sau đến trên sân thượng đi dưỡng. Việt thúc thúc ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Ôn ôn nhiệt tình mời nói. Ta cảm thấy nhất định là ta dưỡng hoa lan tư thế không đúng. Tư Việt lập tức ứng, khen nói, ngươi thật thông minh, ta tử còn không có nghĩ tới đổi cái tư thế tới dưỡng hoa lan. Tư Việt dưỡng hoa lan trên cơ bản đều là ở bồn hoa, mặt khác chính là hắn trong viện nhà ấm trồng hoa. Hắn ngay mắt cảm thấy, nhất định là hắn dưỡng hoa phương thức không đúng, hắn đổi cái phương thức nhất định có thể nuôi sống hoa lan. Ôn ôn kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Vì thế hai người vui sướng quyết định ước định, cùng nhau đến sân thượng đi dưỡng hoa. Phó Vân Nhược một trận vô ngữ, xem bọn họ này kiêu ngạo bộ dáng, giống như đã dương thành công dường như. Nguyên tín cảm thán không hổ là thân phụ tử, nay trong nháy mắt hai người biểu tình cư nhiên đồng bộ. Bất chi bất giác thời gian quá thực mau, đã tới rồi. Tư Việt cùng Nguyên tín thức thời đưa ra cao tử. Phó Vân Nhược đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói, uống trước chén chè đậu xanh đi. Phong bếp chè đậu xanh đã nấu hảo. May mắn bọn họ tính toán ngày mai ba người uống phân lượng, nấu tương đối nhiều, bằng không còn chưa đủ phân. Phó Vân Nhược lấy ra 6 cái chén, phân biệt múc tràn đầy một chén, Nguyên Tín cùng Quách Thúc một người phủng hai chén đi ra ngoài, dư lại cuối cùng một chén khi, nàng vừa muốn cầm lấy tới, Tư Việt đã trước một bước cầm lấy cầm chén phủng đi ra ngoài. Cuối cùng Phó Vân Nhược trong tay cái gì cũng chưa lấy, hai tay chống chân đi ra ngoài, sau đó nàng đi đem đứng ở bên ngoài tài xế Tiểu Ngũ kêu tiến vào. Tiểu Ngũ tự tiến vào đem đồ vật buông sau, liền săn sóc đứng bên ngoài đầu lưu chính bọn họ ở trong phòng nói chuyện sáu cá nhân ngồi ở bàn vương thượng, trước mặt một chén chè đậu xanh, khó được náo nhiệt, ôn ôn ngồi ở chuyên trúc cao ghế thượng, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, tâm tình thập phần cao hứng, chân nhỏ tiêm nết lên nết lên. hắn nhìn đến chính mình chén nhỏ mới như vậy điểm chè đậu xanh, còn không có chứa đầy, nhìn nhìn lại những người khác, đều là tràn đầy một chén lớn. hắn miễu miễu môi, mãi thanh mãi khi nói, mụ mụ, ta muốn tràn đầy một chén lớn. Phó vân được nói, ngươi dưa hấu bụng trang không được. Có thể. Ôn ôn xúc lên quần áo, mụ mụ sờ sờ, tiêu đi xuống. Phó vân nhược dối tay sờ sờ, ân, tiêu đi xuống một chút, vừa lúc có thể chứa ngươi trong chén này đó. Ôn ôn, hắn muốn khóc. Tư Việt nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, sau đó sấn phó vân nhược không chú ý, đem chính mình trong chén múc một nhò nhỏ cái muôn qua đi. Ôn ôn tức khắc đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cao hứng chiều tư Việt không tiếng động cười đến hảo vui vẻ. Nguyên tín vừa lúc nhìn đến, trong lòng ngọa tào một tiếng, thâm cơ cẩu. Tư Việt lại lần nữa múc một chút qua đi. Lần thứ ba vừa lúc bị Phó Vân Nhược bắt vừa vặn. Phó Vân Nhược. Nàng xem ôn ôn trong chén cơ bản không thấy được có tăng nhiều, liền không quản, bất quá vẫn là nói, ôn ôn đêm nay ăn đến đủ nhiều, không thể lại ăn nhiều, bằng không sẽ đau bụng. Tư Việt túi đầu, một bộ hắn cái gì cũng không có làm bộ dáng. Ôn ôn cũng chạy nhanh cầm lấy muỗng nhỏ tử, sợ bị mụ mụ cấp đảo đi. Ôn ôn dùng muỗng nhỏ tử đào chén đế đậu xanh, đã nấu nở hoa, mềm mềm mại mại điểm điểm siêu ăn ngon phó vân nhược lơ đãng thoáng nhìn nhìn đến tư việt uống chè đậu xanh cũng là ăn trước đậu xanh cuối cùng lại một hơi ăn canh mà không phải quấy mở ra ăn nàng nhìn xem ôn ôn nhìn xem tư việt nghĩ thầm chắc không được tiểu gia hỏa này như vậy thích tư việt này thói quen nhỏ giống tính nết hợp nhau a uống xong chè đậu xanh tư việt đám người liền cáo từ rời đi đi ra thời điểm tư việt nhìn đến bên ngoài có nhiều như vậy hoa lan có điểm mắt thèm nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Hắn cũng là có hoa lan người, lại không lâu hắn còn sẽ cùng ôn ôn cùng nhau trồng hoa. Tư Việt nháy mắt cảm thấy này đó hoa đối hắn không lực hấp dẫn. Ân. Hai ngày này bởi vì ôn ôn sự chiếm cứ hắn quá nhiều tâm tư, hắn cư nhiên không nhớ tới đi xem một chút phát sóng trực tiếp, nhìn xem chính mình hoa lan như tử. Hắn âm thầm tính toán ngày mai nhất định nhớ rõ đi xem phát sóng trực tiếp. Xe từ vườn hoa cửa xử ly. Trên xe, Nguyên Tín đối Tư Việt nói: Ta rốt cũng biết, ngươi vì cái gì một chút cũng không nghi ngờ. Tư Việt ngưỡng mày, ôn ôn đứa nhỏ này trừ bỏ diện mạo cùng ngươi không giống, động tác thói quen, giống cái mười thành mười. Tư Việt nghe nói trong lòng rất kiêu ngạo, còn hắn có thể không giống hắn sao? Ta hiện tại trăm phần trăm tin tưởng này thật là ngươi nhi tử. Nguyên Tín sách một tiếng, cảm thận nói, ngươi như thế nào tốt không di truyền tận di truyền không tốt. Tư Việt suy thanh, ta có cái gì không tốt? Rõ ràng không tốt đều di truyền kia nữ nhân. Ha ha, lời này nói ra đi ai tin? Bất quá tuy rằng rất nhiều giống nhau địa phương, tiểu bằng hưu so với hắn phụ thân thảo hỉ một trăm lần. Đúng rồi, còn có chuyện yêu cầu cùng ngươi nhắc nhở một chút. Nguyên tín nói, vị kia thường thiếu đông gia cũng tới. Tư Việt nhìn qua, hắn, không sai, chính là người kia, hắn vẫn là phó vân nhược tiền vị hôn phu. Tư Việt ra một tiếng, phó vân nhược nữ nhân này, ánh mắt quá kém, cư nhiên sẽ coi trọng thường chư do cái kia bệnh tâm thần nam nhân. Một phen tuổi còn học phim thần tượng bá đạo nam chủ hành vi. Cố tình bá đạo đến làm người nhìn đã vô ngữ lại có thể cười. Vẫn là nàng thích cái này rọng. Tư Việt tưởng, đây là cái gì kỳ ba thẩm mỹ? Tới vừa lúc, chính có thể nhất lao vĩnh giật. Tư Việt hỏi, Phương Tuyết Nhược không làm gì chuyện ngu xuẩn đi. Tạm thời không có, người yên tâm ta sẽ nhìn chầm chầm hắn. Nữ nhân này như vậy ngồi được. Vẫn là ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Bất quá có nguyên tín nhìn, Tư Việt thập phần yên tâm, không nhắc lại chuyện này. Chẳng sợ chỉ là xem ở ôn ôn trên mặt. Nguyên Tín cũng sẽ không làm Phó Vân Nhược đã chịu thương tổn. Xe trước đem tư Việt đưa về Mai Gia, theo sau chạy đến Trấn Trên, Nguyên Tín cùng tài xế bọn họ ở Trấn Trên khách sạn đính hai gian phòng, tạm thời ở tại nơi đó. Bất quá Nguyên Tín nghĩ, Trấn Trên ly trong thôn quá xa, qua lại không qua phương tiện, hắn gặp thời khắc nhìn tiết mục tổ sẽ làm cái gì chuyện xấu, còn muốn cùng ôn ôn tiểu bảo bối nhiều liên hệ cảm tình. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không thuê một nhà thôn dân nhà ở đi trụ, Nguyên tín quyết định chờ ngày mai liền cùng mai đại tỷ thương lượng thương lượng. 38, chương 38, chương 38, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Tư Việt mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp hưng thú bừng bừng chuẩn bị quan khán. hắn quan tâm trong chốc lát nhà mình mời một tình huống, nhìn nhìn lại biến dị lao đại, nghe chủ bá em thai thanh âm. Tư Việt đột nhiên đến, vẫn luôn cảm thấy phó vân nhược thanh âm ẩn ẩn có chút quen hay ẩn ẩn có cái gì sâu trôi lên bất quá hắn không kiềm tưởng quá nhiều, môn đã bị gõ văng lên. Tư Việt tưởng mai thầm, liền đứng dậy đi mở cửa, kết quả một cái đại đại màn ảnh rối lại đây. sập dẹp dẹp. Việt ca sớm a, ông Hoài Bắc mang theo nhiếp ảnh ra đứng ở ngoài cửa. Khoa chưa nói, các ngươi muốn Việt ca rời giường chiếu. hắc, Việt ca mới vừa rời giường cũng xoay đến thiên đoán người giận. Tư Việt đầu tóc không có xử lý, có vẻ có điểm hỗn độn, an mặc ngắn tay cùng rộng thùng thình trung quần, bất quá chút nào không giảm tổn hại nhan giá trị. Tư Việt trăm triệu không nghĩ tới tiết mục tổ cư nhiên làm đánh bất ngờ. Hắn mấy không thể thấy nữ một chút mi, tiết mục tổ đây là đang làm cái gì. Giống nhau game show cho dù là ở phát sóng trực tiếp cũng sẽ có cái bản, bảo đảm sẽ không nói nói bậy, hoặc là làm ra chuyện khác người. Muốn làm cái gì kinh hỉ ngoại ý muốn giống nhau đều sẽ trước tiên thông chi khách quý, kết quả lần này cư nhiên không ai tới thông chi hắn. Hắn trước tiên liền nghĩ tới thường chư do, thường ra cái này thiếu đông ra, đối hắn tạo áp lực không thành. Dứt khoát tự mình tới tiết mục tổ làm hắn Đây là bao lớn tự tin Mới tin tưởng chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó Việt ca Chúng ta có thể vào xem phòng của ngươi sao Ông Hoài bắt chỉ chỉ bên trong Cười ha hà nói Khán giả nhưng mong đợi Tư Việt nhàn nhạt tránh ra lộ Làm cho bọn họ đi vào Mặc cho bọn hắn chụp Dù sao hắn ở bên ngoài Vẫn luôn thực chú ý riêng tư Nếu có thể chụp đến bọn họ muốn Kính bọn họ là điều hắn tử Cách vách phòng động tinh tân hứa nghe được hắn mở cửa xuyến tiến vào, tức khắc nói: các ngươi cũng quá dày này mỏng bỉ, ta muốn kháng nghị, các ngươi nói như thế nào không tới cho ta kinh hỉ a? ông hoài bắc nói: này không phải kinh hỉ muốn một đám tới sao? ta có cái gì kinh hỉ? tân hứa trợn to mắt, vui sướng nhìn ông hoài bắc. ông hoài bắc ra vẻ thần bí, về sau sẽ biết. ở tân hứa ngắt lời hạ, một đám người thực mau từ tư việt phòng rời khỏi tới. ông hoài bắc đối tư việt hai người nói: ta là đưa lên hôm nay nhiệm vụ tạm. Hắn đem có chưa tiết mục tổ tiêu chí tấm card cấp đến Tư Việt. Tân Hứa tò mò nhìn qua, cái gì nhiệm vụ? Mặt trên viết được mùa hai chữ. Ông Hoài Bắc không ở lại bao lâu, thực Mao liền mang theo Tiết Mục Tổ người rời đi. Tân Hứa đối với nhiệm vụ tạp hai chữ này khởi sướng sầu, Tiết Mục Tổ đây là có ý tứ gì? Tư Việt ý có điều chỉ nói, đã tới rồi được mùa mùa. A. Tân Hứa thẳng đến Mai Thúc Mai Thẩm đã trở lại, mới hiểu được Tư Việt nói ý tứ. Trong thôn hạt thóc lục tục thành thục, yêu cầu cắt lúa. Mai Thúc cùng Mai Thẩm hôm nay đã đi trong thôn một khắc hộ nhân gia kia đi hỗ trợ. Kia hộ nhân gia loại ruộng lúa cũng không nhiều, bốn hộ nhân gia cùng nhau hỗ trợ, một ngày liền cắt xong hạt thóc. Lúc này cũng là trong thôn nhất náo nhiệt thời điểm. Trong thôn trên cơ bản đều là hỗ trợ lẫn nhau, mấy nhà thương lượng hảo, hôm nay cắt nhà ta lúa, ngày mai đi cắt mặt khác một nhà lúa. Như vậy người nhiều lực lượng đại, thu càng mau. Bọn họ mấy ngày nay tiết mục, nội dung chủ yếu tham dự được mùa, nói cách khác bọn họ muốn đi cấp các thôn dân hỗ trợ cắt lúa tiết mục tổ bốn cái tiểu tổ phân biệt có chính mình nhiệm vụ một tổ là trên núi dưỡng gà một tổ là dưỡng vịt một tổ là nuôi cá nguyên bản tư việt cùng tân hứa này tổ là nhất nhàn nhã nhưng từ hôm nay trở đi bọn họ không bao giờ có thể nhẹ nhàng làm nhiệm vụ bọn họ hôm nay lúc sau chủ yếu nhiệm vụ là giúp các thôn dân thu hoạch xong lúa trong thôn ruộng lúa cơ hồ đều là đồi núi hình dạng mỗi một khối điện phân cách thực nhỏ hẹp nông dùng thu hoạch máy móc ở chỗ này thi triển không khai chỉ có thể nhân công thu hoạch. Mai ra hạt thóc là ở ngày thứ tư bắt đầu thu hoạch. Phó Vân Nhược ở phía trước một ngày liền mang theo ôn ôn trở về chuẩn bị hỗ trợ. trong thôn đúng là bận rộn thời điểm. tuy rằng nàng sẽ không cắt lúa, mai thúc mai thẩm cũng không muốn làm nàng làm này vất vả sống, nhưng là nàng có thể hỗ trợ đem tam cơm làm tốt. bởi vì mùa hè quá nhiệt, ngày đêm dài đoạn. các thôn dân thu hoạch hạt thóc thời gian trên cơ bản là sớm cùng vãn. buổi sáng trời còn chưa sáng khởi thời điểm, bọn họ liền sớm rời giường xuất phát. Chờ đến 10 giờ thời tiết hoàn toàn nhiệt đi lên, liền kết thúc công việc về nhà. Buổi chiều tam điểm nhiều bốn điểm lúc sau, lại lần nữa khởi công, vẫn luôn bận việc đến trời tối thấu mới về nhà. Phó Vân nhược sáng sớm tinh mơ làm hai lung bánh bao màn thầu, 8 giờ thời điểm ở trong thôn một cái khác hoài thai 5 tháng tiểu tức phụ hỗ trợ hạ, đem đoàn người bữa sáng cùng nước trà trang đến xe đẩy, sau đó đẩy đi ngoài ruộng. Ôn Ôn là lần đầu tiên tham dự đến như vậy đại sự tình tới, hắn mang theo hắn tiểu nũ rơm Trên lưng có một cái tiểu xảo tinh xảo giỏ tre, hứng thú bừng bừng đi theo Phó Vân Nhược hướng ngoài ruộng đi. Phó Vân Nhược tới rồi điền biên, nhìn làm khí thế ngất trời một đám người, dơ lên thanh âm hô, an cơm. Phó Vân Nhược xem, hai cái giờ thời gian đã cắt hơn phân nửa, này hiệu suất lợi hại. Không bao lâu, mọi người dừng việc trong tay chiều Phó Vân Nhược đi tới. Phó Vân Nhược ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới trong đám người đặc biệt thấy được hai người. Ngoài ruộng cơ bản chỉ có này hai cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử ở đánh hạt tóc bối hạt tóc này, đó thể lực sống cơ bản đều là bọn họ làm. Tư Việt cùng Tân Hứa chẳng sợ mang mũ rơm, ăn mặc bình thường quần áo, vẫn như cũ là trong đám người nhất lóa mắt tồn tại. Phó Vân Nhược hướng bọn họ chung quanh nhìn một vòng, chưa thấy được phát sóng trực tiếp thiết bị tồn tại, trong lòng còn nghi hoặc. Ôn Ôn đứng ở Phó Vân Nhược bên người, tiểu đại nhân dường như nói, bá bá vất vả, thúc ra ra vất vả. Ngại manh mãi manh thanh âm có thể ngọt đến trong lòng đi, bọn họ cười đến vui vẻ cực kỳ. Ôn Ôn cũng vất vả Ôn ôn rung đùi đắc ý, mụ mụ cũng vất vả. Đúng đúng. Các thôn dân không như vậy chú ý, lau lau tay trực tiếp liền đi lấy bánh bao. Nhược nhược này tay nghề thật không sai, này màn thầu làm tốt lắm ăn. Đúng vậy, so chấn trên bán còn ăn ngon. Phó vân nhược mi mắt cong cong, ta trang hai đại hồ nước trà, yêu cầu tới trang A. Như vậy nhiệt thiên gia tới làm việc, nhất tiêu hao chính là nước trà. Hảo. Tân hứa đứng ở phó vân nhược bên người, ăn đến không hề có hình tượng, trải qua mấy ngày bạo phơi. Hắn bơ tiểu sinh hình tượng sớm đã sụp đổ, biến thành một cái tiểu mạch màu da anh lãng xoay ca. Phó Vân Nhược dùng sạch sẽ cái ly cho hắn đảo một chén nước, sau đó hỏi: Các ngươi còn ở Bá Tiết Mục sao? Thật là vất vả. Phó Vân Nhược trong lòng đồng tình, chỉ sợ bọn họ sống lớn như vậy, lần đầu tiên làm vất vả như vậy việc nhà nông. Tân Hứa xua xua tay, đã sớm không bá. Cũng chỉ có phía trước một hai ngày mới chủ, nguyên bản này đã không ở Tiết Mục trong phạm vi. Vậy các ngươi, ta cùng Việt Ca đều tới hỗ trợ. Tân hứa nhếch miệng cười, một ngụm chỉnh tề bạch nha ở biến hắc gia thị phụ trợ hạ dị thường thấy được. Việt ca cảm thấy, bọn họ ở mai Gia quấy rầy rất lâu, lúc này nhà bọn họ như vậy vội, không hỗ trợ băn khoăn, liền chủ động tới hỗ trợ. Dù sao làm hai ba thiên việc nhà nông bọn họ đều sẽ, lại đối làm hai ngày cũng không chậm trễ cái gì. Cho nên Việt ca nhắc tới lên, tân hứa lập tức liền ứng. Phó Vân Nhược lập tức kính nghề cực kỳ. Không bao lâu, tư Việt đã đi tới, nhìn nhìn Phó Vân Nhược, Sau đó sờ sờ ôn ôn tiểu mũ rơm. Việt thúc thúc. Ôn ôn cao hứng hô, đôi mắt sáng lấp lánh, người vất vả. Không vất vả. Tư Việt khỏe môi mang cười. Phó vân nhược vội vàng cho hắn đổ nước, sau đó làm hắn lấy riêng lưu khai bánh bao màn đầu Tư Việt làn da không có rõ ràng biến hắc, có thể là hắn bản thân liền không phải da trắng da, cho nên không phải đặc biệt thấy được. Hắn ăn mặc ngắn tay quần dài, chiều nàng tới gần rỗi tay lấy bánh bao nháy mắt, đồng bột nhiệt lượng chiều nàng xâm nhập. Phó Vân Nhược nháy mắt cảm giác độ ấm càng cao. Nàng nhịn không được nhiều xem hai mắt. Tư Việt trên cổ đắp một cái khăn lông, trên mặt không ngừng có mổ hôi chảy xuống. Một bộ thực thuần phát trang điểm, Phó Vân Nhược cảm thấy càng thân thiết, không nghĩ tới đường đường đại ảnh đế như thế không câu nệ tiểu tiết. Tư Việt đầu tiên là uống lên tràn đầy một chén nước, mới bắt đầu ăn bánh bao. Tiểu tử không tồi, tuổi trẻ lực tráng. Các thôn dân đối tư Việt cùng tân hứa thập phần thân thiết, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Tân Hứa nhìn Tư Việt một trương một lỏng gian cánh tay thượng rắn chắc cơ bắp, hâm mộ cực kỳ, hắn kỳ thật cũng có, chỉ là cùng Tư Việt đối lập, nháy mắt ngược hề. Nhìn đến bọn họ ăn đến no nước, càng thêm cao hứng. Các thôn dân ngăm đen trên mặt cười đến thuần phác, năm nay là cái hảo thu hoạch. Mai Thúc cùng Mai Thẩm trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá, đúng vậy, 6 tháng cuối năm lại loại thượng một vụ, cuộc sống này liền càng không lo. Bọn họ cho chuyện thiên, ăn bữa sáng tốc độ cũng không chậm, thực mau ăn no sau, liền tiếp tục đi cắt lúa. Tư Việt lưu đến cuối cùng, hắn lúc này ăn tốc độ chậm lại, cùng ôn ôn nói chuyện. Phó Vân Nhược nhìn hạ nàng mang đến bữa sáng, nàng mang phân lượng ước chừng, bất quá cũng ăn được không sai biệt lắm, còn dư lại ba cái màn thầu. Phó Vân Nhược nhìn hạ còn ăn đến mùi ngon tư Việt, nếu nàng không tính sai, giống như ăn có 5 cái bánh bao màn thầu. Tư Việt ăn xong cuối cùng một ngụm, lại cầm lấy một cái, ôn ôn ở một bên nhìn, tuy rằng hắn ăn no, nhưng là nhìn đến Việt thúc thúc ăn đến như vậy hương, hắn lại muốn ăn. Tư Việt liếc mắt một cái ngắm ra ôn ôn tiểu tâm tư, sau đó sẽ xuống một tiểu khối uy tiến trong miệng hắn. Ôn ôn hiếp mắt ăn đến mùi ngon, ngọt ngào. Tư Việt này tư thế, tựa hồ chuẩn bị đem dư lại toàn bao viên. Phó Vân Nhược chơ mắt nhìn hắn ăn xong, nghĩ thầm, lượng cơm ăn lớn như vậy sao? Vì thế lo lắng hỏi, Việt tiên sinh, ăn no sao? No rồi. Tư Việt đứng lên, lại lần nữa uống lên nửa chén nước, sau đó vô vô ôn ôn đầu nhỏ, đối phó Vân Nhược nói, ta đi làm việc. Phó Vân Nhược không vội vã rời đi, thu thập thứ tốt sau, ngay sau đó đi hỗ trợ cấp tư Việt bọn họ để lùa đánh hạt thóc. Ôn ôn cũng chơi. Vội đi. Hắn đi theo đại bọn nhỏ ở đồng ruộng nhặt bông lúa. Ngoài ruộng thu hoạch quá địa phương sẽ có khi sẽ rơi xuống lúa, bọn nhỏ lạc thú thì tại thu hoạch lúc sau đồng ruộng nhặt bông lúa. Đương nhiên các đại nhân đối bọn nhỏ cũng không có yêu cầu khác, bọn họ nhặt nhặt chơi đùa lên cũng là cười ha hả nhìn. Ôn ôn đối nhiệm vụ này nhưng cao hứng. Đem giỏ tre chứa đầy sau cao hứng chạy đến Phó Vân Nhược cùng Tư Việt trước mặt cho bọn hắn xem, được đến khích lệ sau, tiêu ngạo đem bông lúa cho bọn hắn, sau đó tiếp tục đi nhặt. Mười giờ chung trở về thời điểm đại gia cùng nhau trở về. Mai thúc mai thẩm ra ruộng lúa nhiều, cắt ba ngày lúa mới toàn bộ thu hồi tới. Phó Vân Nhược mỗi ngày nấu nồi to chè đậu xanh, giữa trưa uống buổi tối uống, buổi sáng tắc đi đưa bữa sáng đồng thời đi giúp điểm đội. Lúa thu hồi tới sau còn không có xong, còn phải phơi hạt thóc. bởi vì hạt thóc nhiều. Con vận mấy đại túi đến nhà cũ bên này mà bình thượng thôi. Trong nhà bọn nhỏ cũng có nhiệm vụ, gặp thời khi ở nhà phơi hạt thóc, còn phải chú ý thời tiết biến hóa. Mùa hè khí hậu biến đổi thất thường, khả năng trước một phút còn mặt trời lên cao, không bao lâu liền mây đen nặng nề áp lại đây, một cái không chú ý, khả năng liền thu không kịp thời. Nhà cũ bên này hạt thóc bạo phơi hai ngày, mắt thấy thực mong là có thể thu thường, phó vân nhược đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Gần nhất mọi người đều bận việc mệt mỏi Phó Vân Nhược liền nghĩ làm điểm ăn ngon khao một chút. Nàng từ trên mạng học rất nhiều kỹ xảo, sớm đã có thể thuần thục nặn ra tiểu động vật hình dạng điểm tâm. Ôn Ôn đang ở dưới bóng cây chơi đùa, đột nhiên hắn dựng lên lốt hai, tụ thần nghe được bên ngoài giống như có người ở tiếng la. Ôn Ôn ngửa đầu vừa thấy, trời xanh mây trắng không biết khi nào bị mây đen kỳ thay thế được. Hắn lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy vào nhà, mộp mộp, muốn trời mưa. Phó Vân Nhược vừa nghe, nhanh chóng đi ra vừa thấy sắp trời, quả nhiên giống như muốn trời mưa. Mà bên ngoài thôn dân nhắc nhở trời mưa thanh âm cũng thực rõ ràng, vội vàng đi thu hạt thóc. Ôn ôn cũng cầm hắn tiểu cái chổi hỗ trợ quét sạch sẽ. Không bao lâu, viện môn đột nhiên bị đẩy ra, tư việt đi vào tới, hắn hướng trong viện vừa thấy, ngay sau đó bước ra chân dài, tiếp nhận phó vân nhược trong tay việc. Phó vân nhược lau mồ hôi, chưa kịp nói cái gì, nhanh chóng đi lấy cái sọt cùng túi chạy nhanh đem hạt thóc trăng lên. Mưa to hạ đến vừa nhanh vừa vội, bọn họ vừa mới đem hạt thóc toàn bộ còn có tam đại nửa túi còn không coi ôm về phòng đi. Đậu mưa lớn châu liền rơi xuống. Phó Vân Nhược trong lòng quí lên, vội đem kia nửa túi hạt thóc hai tay nhấc tới, nhanh chóng hướng phòng ở đi đến. Nàng đi được quá nhanh, lập tức không thấy lộ, bị nô lên mà khảm vướng hạ, ngáy mắt mất đi cân bằng đi phía trước phát. Thời khắc mấu chốt may mắn bị vớt một chút, Phó Vân Nhược mới không có chật vật té ngã. Nàng còn không có phản ứng lại đây, trong tay buông lỏng, nặng nghề túi đã bị người để đi. Phó Vân Nhược ngẩng đầu nhìn lên. Tư Việt đã một tay dẫn theo một túi hạt thóc đi vào trong phòng. Phó Vân Nhược lẽ lên đồng, nàng vừa rồi hình như bị ôm một chút. Ân, hẳn là không phải bị ôm đi. Tư Việt đây là vì kéo nàng một phen, nếu không có hắn hỗ trợ, nàng liền phải té ngã. Ôn ôn từ trong phòng chạy ra, quan tâm hỏi, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Hắn thấy được vừa rồi kia một màn, nhưng lo lắng. Ta không có việc gì. Phó Vân Nhược xem bên ngoài không có gì đồ vật muốn bắt vào được, vội vàng nắm ôn ôn tay vào nhà. Lúc này đã hạ khởi bát gáo mưa to, trong phòng có thể rõ ràng nghe thấy nước mưa chụp đánh gạch ngói thanh âm. Phó Vân Nhược thực thích nghe loại này thanh âm, làm nàng có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Còn Hảo ngươi lại đây hỗ trợ. Phó Vân Nhược xem Tư Việt trên mặt đổ mồ hôi, cho hắn cầm khăn giấy làm hắn lau mặt, một bên nói: "Nếu không phải Tư Việt lại đây hỗ trợ, nàng cùng ôn ôn hai người căn bản vô pháp kịp thời đem hạt thóc thu hồi tới, nếu như bị sói, hai ngày này liền bạch phơi." Tư Việt nói: "Bên kia mai thúc mai thẩm cùng Tân Hứa" ta liền tới đây bên này. Phó Vân Nhược vừa nghe liền yên tâm. Bên kia có ba người ở, hẳn là đều thu hồi đi. Ôn Ôn cảm giác được cổ cùng trên tay phát ngứa, nhịn không được dùng tay đi bắt. Phó Vân Nhược thấy, vội vàng ngăn lại, không thể dùng tay chảo. Ôn Ôn làm nũng nói, mụ mụ, ngứa. Dùng khăn lông lau lau liền không có việc gì. Phó Vân Nhược mang Ôn Ôn đi phòng tắm. Hạt cây hôi dính vào làn da sẽ khiến cho làn da phát ngứa, dùng khăn lông ướt sát một sát hoặc là tắm rửa một cái liền không có việc gì. Như vậy nghĩ, Phó Vân Nhược cũng cảm thấy chính mình tay cùng cổ cũng có chút phát ngứa. Phòng tắm ở phòng bếp bên này, Phó Vân Nhược mang theo Ôn Ôn đi vào đi, theo sau phải cho hắn lau mình. Ôn Ôn nhìn đến hắn tiểu thao tắm, sau đó làm lúng nói, "Mụ mụ, ta tưởng phao tắm." Phó Vân Nhược nói, "Tẩy một chút là được, phao cái gì tắm?" "Không sao." "Mụ mụ." Phó Vân Nhược chịu không nổi Ôn Ôn vô cớ gây rối, cuối cùng cho hắn phóng nước ấm, rót nước lạnh đảo thao tắm. Không biết đi khi nào lại đây Tư Việt tiếp nhận nàng trong tay thùng, nói, ta đến đây đi. Phó Vân Nhược nhìn xem Tư Việt, ôn ôn đã vây quanh hắn xoay, đành phải nói, kia phiền thoái ngươi. Nàng chân chờ hạ, nói tiếp, nếu không ngại nói, ngươi cũng có thể dùng ôn ôn khăn lông lau lau. Phó Vân Nhược biết hạt cây hôi dính làn da có bao nhiêu không dễ chịu. Tư Việt tương thanh. Phó Vân Nhược xem hai người ở chung đến hài Hòa, liền không quản bọn họ hai cái, tiếp tục đến phòng bếp làm điểm tâm. Không bao lâu. Phó Vân Nhược liền nghe được bọn họ nháo ra tới động tĩnh, cách một bức tưởng thập phần rõ ràng, ôn ôn ca ca tiếng cười không ngừng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được Tư Việt thấp thấp tiếng cười. Cũng không biết bọn họ ở nhà cái gì. Như vậy nghĩ, Phó Vân Nhược khẽ môi giơ lên, nổi lên một tia ý cười. Ôn ôn cùng Tư Việt ở trong phòng tắm náo loạn nửa ngày mới ra tới, ôn ôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn cười ở Tư Việt trên cổ, hai chỉ tiểu béo tay vịn đầu của hắn. Ôn ôn ha ha cười nói, muốn đụng tới chân nhà. Hắn hảo cao A. Này nếu không phải nhà cũ cấu tạo so cao, hắn nhất định có thể gặp được trần nhà. Bất quá tuy rằng không gặp được trần nhà, hắn có thể gặp được môn đỉnh. Tư Việt mang theo ôn ôn ở nhà cũ nơi nơi chuyển, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, ôn ôn tiếng cười quả thực muốn xốc phá nóc nhà, đem tí tách tiếng mưa rơi đều che giấu qua đi. Tư Việt trên mặt cũng mang theo ý cười, hắn quần áo có chút ướt ngân, hiển nhiên là cho ôn ôn phao tắm thời điểm bị làm ướt. Phó vân nhược nơi này không có thích hợp hắn đổi mới quần áo bên ngoài còn rơi xuống mưa to, thấy chính hắn cùng ôn ôn chơi đến vui vẻ, tiện lợi làm không nhìn thấy. thừa dịp hiện tại có thời gian nhàn hạ, Phó Vân Nhược dứt khoát mời Mai Thúc, Mai Thẩm cùng Tân Hứa lại đây, chuẩn bị cùng nhau ăn cái bữa tối. Nguyên Tín nghe được có cái này náo nhiệt, cũng từ chấn trên chạy tới, thuận đường đem Quách Thúc cùng nhau kế đó lại đây. Nguyên Tín từ chấn trên mang đến cá cùng các loại thịt, Mai Thúc cùng Mai Thẩm hảo phóng làm thịt một con gà trống cùng một con vịt. Phó Vận Nhược cùng Mai Thẩm còn có Mai Thúc ở phòng bếp thu xếp, phụ trách nấu ăn. Quách thúc cùng tư việt đám người cùng ôn ôn ở bên ngoài, ôn ôn làm duy nhất hải tử được hoan nên nhất, bị các đại nhân đậu đến tiếng cười cơ bản không đình quá. Cơm chiều vô cùng náo nhiệt tan đến 9 giờ nhiều, các đại nhân trừ bỏ tài xế tiểu ngút đều uống xong rượu, tan cuộc sau phò vân nhược cảm thấy chính mình đầu cũng có chút tròn váng. Đêm nay rất cao hứng, nàng không nhịn xuống uống lên 2 ly rượu, lúc này men say dâng lên. Mà ôn ôn đã sớm hô hô ngủ nhiều, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết mơ thấy cái gì, cái miệng nhỏ đều là lượt 2. Ngẫu nhiên phát ra một tiếng tiếng cười. Phó vân nhược cố nén trụ buồn ngủ, vội vàng đi tắm rửa một cái, sau đó một nằm ở trên giường nháy mắt đã ngủ. Nay một đêm, có thể nói các đều ngủ đến cực hảo cực trầm. Mà lúc này trên mạng cũng không bình tĩnh. Không điểm qua đi một cái thiệp đột nhiên búc lên, tặc ra một đám con cú. Đại gia có cảm thấy hay không, vị này dâu tằm cô nương lớn lên có điểm quen mắt, rất giống nào đó ác độc kế thỉ. Các vong hưu đối dâu tằm cô nương còn có ấn tượng. Trước đó không lâu đại gia còn ở liếm nhan, tương quan hót xệ ập treo hai ngày nhiệt độ mới đạm đi xuống. Đại gia sôi nổi cờ lực mở thiệp, nhìn đến lâu chủ lấy một loại nghi vấn miệng lưỡi nói ra chính mình suy đoán. Các vong hữu vẻ mặt nghi vấn, này nói ai? Bọn họ như thế nào không biết? Cái gì ác độc kế tỉ? Thần nhan tiểu tỉ tỉ. Theo sau rất nhiều tương quan thiệp như măng mọc sau mưa sôi nổi xuất hiện, nhanh chóng ba chiếm các đại mạng xã hội. Các vong hữu ý thức được không thích hợp, giống như bị nhầm vào giống nhau Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên toát ra rất nhiều giống thật mà là giả tin tức. Rất nhiều cảm kích người ra tới tỏ vẻ, đây là trong vòng chê cười, một cái lớn lên bao cỏ thiên kim tiểu thư, tính tình ngắc độc, tính tình táo bạo, trong vòng quý phu nhân đều thực khinh thường nàng, chân chính danh viện tiểu thư cũng không mang theo nàng chơi. Vong view vẻ mặt nghi vấn, bọn họ miêu tả cùng bọn họ nhận chi khác nhau như trời với đất ta. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Xa xôi khu vực nông thôn tiểu tiên nữ, là đế đô mộ gia tộc thiên kim tiểu thư Đại buổi tối ở vui đùa cái gì vậy đâu? Cứ việc bộ phận võng hữu có nghi vấn, nhưng bình luận khu nhanh chóng bị một loại thanh âm dẫn dắt tiết tiếtấu, chậm rãi liền thay đổi hướng gió. Không bao lâu, một chương nùng trang diễm mạn ảnh chụp xuất hiện ở hot ấp, cặp kia tràn ngập phẫn hận đoán độc ánh mắt dị thường rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng che trời lấp đất đều là Phó Vân Ngược. 39, chương 39. Chương 39. Phó Vân Nhược là bị quần quần không ngừng di động tiếng chuông cấp đánh thức. Nàng con không có mở mắt ra, liền dội tay đi sờ soạn bắt được di động, uy, phó vân nhược ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề có bị động tĩnh đánh thức nhi tử, xoay người xuống giường đi ra ngoài, không tiếng động ngáp một cái, nhược nhược, ngươi bị người đen, điềm điềm căm giận thanh âm truyền tới, nga, phó vân nhược đi trên bàn cầm lấy ấm nước cho chính mình đổ chén nước, còn có điểm độ ấm nước sôi thấm vào quá ít hầu, phó vân nhược mới cảm thấy chính mình khát khô giọng nói thoải mái điểm, điềm điềm nhanh chóng đem trên mạng sự bùn bùn cấp phó vân nhược nói một lần. Nàng vì việc này, tối hôm qua một đêm không ngủ, rồi dám đến tóc thẳng rớt. Điểm điểm là cái thuần túy con cú, 11-2 điểm đúng là sinh động thời điểm, đương phó vân nhược tương quan đề tài từ hót xệ ợp vụt ra tới khi liền chú ý tới, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là phó vân nhược áo chẳng rớt. Nhưng là điểm đi vào vừa thấy, đều là không tốt lắm bình luận, nàng cảm thấy được không thích hợp, vội liên hệ phòng làm việc người tưởng đem bình luận tiêu cực gáp xuống đi. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào áp, Mấy tin tức này vẫn là bốn phương tám hướng toát ra tới. Điềm điềm vẫn là lần đầu tiên xử lý lớn như vậy, hình có tổ chức có kế hoạch thủy quân hoạt động. Nàng hoảng loạn trong chốc lát, sau lại mới có tự tiến hành phản kích. Chính là nàng rõ ràng cảm giác được tình thế cũng không dung lạc quan. Nàng vốn định liên hệ phó vân lượng, nhưng là nghĩ đến nàng lúc này đang ngủ, đem nàng đánh thức, cũng chỉ có thể làm nàng ngủ không hảo giác. Huống chi đây là phòng làm việc xã giao trách nhiệm, bọn họ tới giải quyết liền hảo. Nàng cùng phòng làm việc người ở trên mạng phân đấu một đêm. Nhưng mà điểm này làm sáng tỏ khởi không được nhiều đại tác dụng, bọn họ thanh âm bao phủ ở Internet Hải Dương, dư luận cơ hồ nghiêng về một phía. Điếm điếm ở Hưng Đông lúc sau, nhịn không được cấp Phó Vân Nhược gọi điện thoại. Bởi vì đương sự còn đề cập đến một cái fans 5.000 nhiều vạn nữ minh tinh nổi tiếng, ở nàng các fan kết cục sau, Phó Vân Nhược ở trên mạng nháy mắt trở thành mọi người đòi đánh tồn tại. Phó Vân Nhược có hại liền có hại ở không có nhiều ít fans vì nàng nói chuyện, trước hai ngày những cái đó nhiều nhất chính là người qua đường phấn. Bọn họ đối phó Vân Nhược không hiểu biết, thực dễ dàng đã bị lầm đạo. Nếu nàng ở phát sóng trực tiếp thân phận công bố ra tới, không đến mức như bây giờ dư luận nghiêng về một phía, phải biết rằng phó Vân Nhược cũng là có ngàn vạn trung thực fans chủ bá. Điêm điêm nói một đồng lớn, cảm nhận được phó Vân Nhược bình tĩnh, kích động tâm tình mới bình tĩnh một chút, Nhược Nhược, ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng a? Không có việc gì, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Phó Vân Nhược lúc này đã thanh tỉnh, nàng đầu còn có điểm hôn hôn trầm trầm. Có thể là lâu không uống rượu, lúc này mới uống lên 2 ly, liền có say rượu di chứng. Trâm mặc một lát, điềm điềm cảm giác Phó Vân Nhược Tựa Hồ thật không có đem trên mạng sự để ở trong lòng. Trong lòng yên tâm điểm, nàng thật cẩn thận hỏi, nhược nhược, trên mạng nói ngươi thân thế là thật vậy chăng? Ngươi mới là Phó gia chính quy đại tiểu thư. Điềm điềm tinh luyện ra trên mạng tin tức lúc sau, trong lòng thật là sợ ngây người, nàng không nghĩ tới nàng lão bản cư nhiên còn có như vậy khúc chiết thân thế, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng đối phương tuyết nhược cảm quan tế đáy quốc. Điềm Điềm là gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao ngay từ đầu phân phối cấp phòng phát sóng trực tiếp trợ lý, cho nhau quen thuộc điểm sau, nàng cho rằng Nhược Nhược là ngôi cao tuệ nhãn thức châu từ sơn xóa xỉnh đào ra phủ buổi Trần chân châu. Sau lại gặp mặt, Điềm Điềm vẫn luôn cảm thấy khí chất của nàng không giống trong núi dưỡng ra tới, bất quá nàng không hỏi nhiều. Kết quả nhân ra là nhà cao cửa rộng ra tới Thiên Kim đại tiểu thư, lại liên tưởng đến nàng mang theo hài tử ở xa xôi sơn thôn sinh hoạt. Còn có trên mạng những cái đó lung tung rối loạn để lộ ra tới tin tức, Điểm Điểm đã náo bổ một hồi tuồng. Nàng đối nhược nhược càng thêm chịu mến, trước kia nàng là bị hại đến có bao nhiêu thảm, mới không thể không đi xa tha hương mai danh nhận tích sống qua. Phó Vân Nhược không biết Điểm Điểm nội tâm ý tưởng, nàng đối Điểm Điểm thẳng thắn nói, nếu ngươi hỏi ta có phải hay không Phó tổng nữ nhi, có phải hay không phương Tuyết Nhược kế tỷ, có phải hay không từng cùng phương Tuyết Nhược đoạt lấy nam nhân, có phải hay không thường xuyên cùng Vương Tuyết Nhược đối nghịch. Kia đều là Điềm Điềm nghe xong càng thêm đau lòng, "Nhược Nhược ngươi đừng khổ sở, chúng ta đều tin tưởng ngươi, những cái đó sự qua đi liền đi qua, tương lai mới đáng giá mong đợi." Điềm Điềm an ủi Phó Vân Nhược một lát, sau đó thanh âm chào Dương nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ lại làm cho bọn họ thương tổn ngươi." Phó Vân Nhược không hiểu ra sao, Điềm Điềm đây là náo bổ cái gì? Kích động như vậy. Treo điện thoại, Phó Vân Nhược do dự hạ, sau đó muốn đi xem trên mạng bình luận. Nàng mở ra mạng xã hội, nàng nhìn trong chốc lát, liền biết là Phương Tuyết Nhược ở sau lưng dở trò quỷ. Nàng đề tài còn vững vàng treo ở họt xệ ợp thượng, điểm đi vào vừa thấy, bình luận trướng khí mù mịt, đặc biệt là Phương Tuyết Nhược fans cũng kết cục sau. Tuyết cầu tiến đến vây xem một chút, nghe nói đây là cái kia từ nhỏ khi dễ nhà ta tuyết tuyết nữ nhân. Nghe nói nữ nhân này xú không biết xấu hổ tưởng cùng tuyết tuyết đoạt nam nhân. Liên này, con nhỏ tiên nữ, quả thực muốn cười rất ta răng hàm. Này đó bình luận xem như tốt, càng có rất nhiều nhục mạ chửi rủa. Tiến hành nhân thân công kích, Phó Vân Nhược nhìn thoáng qua, quả thực khó coi, tưởng tượng không ra còn có người nói chuyện có thể dơ thành cái dạng này. Phó Vân Nhược nhìn thoáng qua, liền không mắt tiếp tục xem. Tuy nói Phó Vân Nhược cũng không để ý, nhưng là nhìn đến chính mình ở trên mạng bị tùy ý công kích, tâm tình của nàng vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng là cũng không hơn, tắt đi Internet hay cũng không quen biết hay Nàng đã từng nghĩ tới chính mình sẽ đối mặt nhất ác liệt tình huống, hiện tại loại trình độ này còn không phải nhất ác liệt. Nàng có chuẩn bị tâm lý. Phó Vân Nhược xem thời gian không còn sớm, liền đi phòng bếp làm bữa sáng. Nàng mới đào hảo mễ phóng trong nồi, mới vừa ấn xuống thời gian, di động lại văng lên. Phó Vân Nhược lấy qua di động vừa thấy, là chỉ úy thành đánh tới điện thoại. Mới vừa một chuyển được, chỉ úy thành quan tâm thanh âm chuyển tới, Vân Nhược, ngươi còn hảo đi. Phó Vân Nhược nghe được chỉ úy thành quan tâm thăm hỏi, khẽ cười nói, ta thực hảo A. Trên mạng tin tức ta đều thấy được, Vân Nhược ngươi yên tâm chúng ta đều tin tưởng ngươi. cảm ơn. phó vân nhược cùng trì lý thành điện thoại treo lúc sau lại lục tục nhận được một ít gặp qua nàng hợp tác thương đánh tới tỏ vẻ thăm hỏi điện thoại. này ba bốn năm tới nàng bất chi bất giác cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu, còn có quách thúc giới thiệu rất nhiều hắn lao bằng hữu đối nàng thập phần thân cận trưởng bối, bọn họ đều cùng phó vân nhược đã gặp mặt mấy năm nay cũng vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. bọn họ đều là internet sinh động người dùng, chẳng sợ có chút trưởng bối đã không tuổi trẻ cũng bắt kịp thời đại. Hiện tại trên mạng che trời lấp đất đều là nàng tin tức, bọn họ sao có thể nhìn không thấy, húng chi một ít bằng hữu tỷ như chỉ ý thành bản thân chính là hôn giới giải trí, đối này đó càng là mẫn cảm. Phó Vân Nhược trong lòng ấm áp, buổi sáng nhìn đến ác ý bình. Luận sở mang đến buồn bực tất cả đều tan giã. Ôn ôn xoa đôi mắt đi ra, mụ mụ, Màu đen tóc mái ngủ đến nết lên một rúm, dường như ngốc mau giống nhau, đầu nhỏ lay động, dựng thẳng lên đầu tóc cũng quơ quơ. Phó Vân Nhược bế lên ôn ôn thò lại gần hôn một cái, tươi cười đầy mặt, ôn ôn nháy mắt thanh tỉnh, mụ mụ sáng sớm liền như vậy nhiệt tình, hảo thẹn thùng nga, ôn ôn phùng thịt muốn mút mặt, rửa qua đi cũng hôn hôn mụ mụ mặt, sau đó nhịn không được cười đến thực vui vẻ. Hai mẹ con chơi đùa trong chốc lát, sau đó đi rửa mặt, ăn một đốn thơm ngào ngạt bữa sáng, tối hôm qua thịt cá, sáng nay liền thanh đậm điểm, phó vân nhược chỉ nấu một nồi sền xệ thanh cháo, bất quá mẹ là nhà mình loại, cho dù là thanh cháo cũng là đái mang theo nồng đậm mẹ hương đều không cần phóng đường, tự mang vị ngọt. Hôm nay thời tiết trong, mặt đất thực mau đã bị Thái Dương phơi khô. Phó Vân Nhược chuẩn bị đem hạt thóc gánh ra tới tiếp tục phơi. Mai Thẩm cùng Mai Thúc lại đây phơi hạt thóc, hoàn toàn không cần Phó Vân Nhược phụ một chút, thực mau liền phơi hảo. Nhược Nhược, ngươi mấy ngày này cũng mệt mỏi chứ? Hảo Hảo nghỉ ngơi. Mai Thẩm đau lòng nói, Phó Vân Nhược mấy ngày này giúp bọn họ nhưng nhiều vội, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ bận việc trong đất sự, không cần nhọc lòng mà khác. Mai Thẩm nhìn, Nhược Nhược đều gầy. Còn Hảo không thay đổi hắc. Các người mới càng vất vả đâu. Phó Vân Nhược nói. Chúng ta đều thói quen. Mai thẩm xua xua tay, ngày hôm qua Hạ Vũ, hôm nay khẳng định sẽ không hạ. Này hạt cây lại phơi hai ngày, liền có thể thu vào thương. Phó Vân Nhược mỉm cười gật đầu. Mai thẩm cùng Mai Thúc không ở lại bao lâu, liền rời đi xuống ruộng. Tuy rằng hạt thóc cắt xong rồi, ngoài ruộng công tác còn không có làm xong. Ngày hôm qua Hạ Vũ yêu cầu đem lúa hỏa lỗ châu Mai phơi một chút, bằng không đều không thể nhóm lửa Ôn ôn bị các bạn nhỏ kêu to, không bao lâu liền nhịn không được chạy ra đi. Hôm nay bọn họ đã đổi mới chơi trò chơi hạng ngũ. Trong thôn có hộ nhân ra chuẩn bị kiến tân phòng, vận tới một đống hạt cắt đặt ở phòng trước mà bình thượng, này đôi hạt cắt trở thành bọn nhỏ tân công viên trò chơi. Tiểu hai tử đối hạt cắt thiên nhiên yêu thích, bọn họ có thể chơi hạt cắt chơi cả ngày cũng không nghề quyện. Không ít tiểu bằng hữu còn lấy đến chính mình món đồ chơi tiểu sạn cùng tiểu thùng, sạn hạt cắt trang hạt cát. Càng có tiểu bằng hữu vui sướng chạy lên chạy lên xuống. Lan một thân đều hạt cát, ôn ôn cũng không tự giác chơi đến gương mặt đỏ bừng, hắn một chân đạp lên tế xa thượng, chân nhỏ liền hám đi vào, mềm mại, chân cảm thực thoải mái, hắn đi theo chạy lên chạy xuống, dâm đến vui vẻ vô cùng. Tư Việt nguyên bản từ nơi không xa nông thôn tiểu đạo trải qua, nghe được một đám tiểu bằng hữu sung sướng tiếng cười, hắn ngậy bén cảm thấy được ôn ôn thanh âm liền ở trong đó, vì thế hắn bước chân một quải, hướng thanh nguyên chỗ đi qua đi, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một đám chơi đùa thật sự vui vẻ tiểu hài tử. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ôn ôn, khuôn mặt nhỏ cười đến sắn lạ, thiên chân vô tà, vô ưu vô lự. Tư Việt nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi, chuẩn bị đi tìm phó vân ngược. Hắn tối hôm qua uống lên chút rượu, buổi sáng ngủ đến có điểm trầm, khó được khởi trầm điểm, vội vàng ăn tới điểm bữa sáng liền như thường đi chụp tiết mục. Không nghĩ tới trên đường nghỉ ngơi thời điểm, một bên chơi di động tân hứa đột nhiên cả kinh kêu lên, nhược nhược tỉ lên hot xệ ốc. Tân hứa một bên soát di động một bên kêu sợ hãi cái quỷ gì Trên mạng nói gì ngoạn ý nhi Sau đó hắn nhìn về phía Tư Việt Nhược nhược tỷ cùng Phương Tuyết Nhược là tỷ muội. Việt ca ngươi chừng nào thì biết đến Tư Việt Hắn cầm lấy di động Nhìn đến trên mạng bình luận Trên cơ bản chính là bị thủy quân cùng Phương Tuyết Nhược fans ba chiếm Hoàn toàn nhìn không tới trừ những người này ở ngoài bình luận Đặc biệt là Phương Tuyết Nhược 30 phút trước đột nhiên đã phát một cái động thái Không cần thương tổn tỷ tỷ của ta Càng là đem sự tình đẩy hướng cao trào Nàng fans càng thêm vì idol bên vực kẻ yếu Đối phó Vân Nhược công kích càng ác liệt. Hắn nhíu mày, Nguyên Tín đang làm cái quỷ gì? Không phải làm hắn xem trọng phương tuyết ngược sao? Còn có thể làm nàng làm ra nhiều chuyện như vậy. Tư Việt đứng dậy, đi đến góc, cấp Nguyên Tín gọi điện thoại, chuyển được thời điểm, lập tức hỏi, sao lại thế này? Nguyên Tín vừa nghe, tức khắc nói, ngươi nói trên mạng sự à, không thành vấn đề, hết thể đều ở khống chế nội. Tối hôm qua hắn uống xong rượu trở về vùi đầu liền ngủ, di động chấn động hơn phân nửa đêm đến không điện. Hắn sung thượng điện khởi động máy sau mới biết được tin tức này. Không có Nguyên Tín đều phân phó, phía dưới người cũng không dám dễ dàng lộn xộn, cho nên chỉ là đem tình thế khống chế ở trong phạm vi có thể khống chế được, trừ cái này ra không có mặt khác động tác. Nguyên Tín hiểu biết tình huống lúc sau, trước tiên liền chế tác tối ưu xã giao phương án. Tư việt sách một tiếng, ta là làm người xem không cần xuất hiện có phụ. Mặt tin tức, như vậy nhưng không như vậy có lực sát thương. Nguyên Tín bình tĩnh nói, hiện tại bất lợi lời đồn đãi càng nhiều. Chờ xoay ngược lại thời điểm, hiệu quả mới càng tốt. Đứng ở người đại diện góc độ, hắn hiểu lắm như thế nào làm mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Phó Vân Nhược quá vãng chúng ta đều biết, nói tóm lại cũng không có cái gì điểm đen. Trên mạng này đó nôn luận đều là bị ác ý dẫn đường kết quả, chỉ cần chúng ta đem chân tướng nói ra, có lý trí người đều nhìn ra được tới ai là chân chính người bị hại. Nguyên Tín nghĩ đến, hắn còn không có gặp qua quá đến so Phó Vân Nhược còn thảm nhà giàu nữ. Người bình thường có lẽ sẽ vào trước là chủ. Người thường xuất thân vẫn là tùy mẫu gả vào hào môn kế nữ ở hào môn gia đình khẳng định không hào quá, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói cũng không có huyết thống quan hệ. Mặt ngoài thật là nguyên phối nữ nhi khi dễ mẹ kế kế muội, nhưng nội bộ lại là nguyên phối nữ nhi quá đến so kế nữ còn thảm. Nguyên tín đối phó Vân Nhược đều nhịn không được đồng tình thương hại, bị mẹ kế kế muội liên hợp lại tra tấn liền tính, còn liền cái hảo thanh danh đều không có, ngược lại thành toàn người khác thanh danh. Thảm, thật sự quá thảm. Ngươi không phải vẫn luôn không thích Phương Tuyết Nhược ở ngươi trước mặt nhảy nhót sao? Nói không chừng có thể sấn việc này hảo hảo thao tác một chút. Nguyên Tín nói, chẳng sợ không thể đem người một cây tử đánh chết, cũng có thể làm nàng Nguyên Khí Đại thương, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nơi nơi nhảy nhót. Không quen nhìn Phương Tuyết Nhược là một chuyện, vừa vặn là người đối diện cũng là một chuyện. Có tốt như vậy cơ hội đả kích đối thủ, bọn họ bên này về tình về lý đều sẽ không bỏ qua. Tư Việt bực bội nhăn lại mi, hắn đương nhiên biết thế nào mới có lớn nhất phản kích hiệu quả. Chỉ là nhìn đến Phó Vân Nhược bị người như thế công kích, hắn trong lòng khó chịu. Mau chóng xử lý, phải đối bên có tuyết nhược, biện pháp có rất nhiều. Nữ nhân kia, thật muốn cha nói nhưng có không ít nhược điểm. Nguyên Tín ngoài ý muốn một cái chớp mắt, không nghĩ tới Tư Việt sẽ nói như vậy, xem ra Phó Vân Nhược ở Tư Việt trong lòng phân lượng nhưng không thấp. Nguyên Tín nghĩ thầm, lúc này mới ở chung mấy ngày, vẫn là chỉ là bởi vì nàng là ôn ôn mụ mụ. Hào đi, ta sẽ mau chóng xử lý. Nguyên tín tiếp nối sai thất tốt như vậy cơ hội, nhưng Tư Việt đều nói như vậy, hắn chỉ có thể làm theo. Tư Việt treo điện thoại, trong lòng có điểm chần chờ, không biết cái kia ngốc nữ nhân nhìn đến mấy tin tức này sẽ như thế nào. Có thể hay không chịu không nổi kích thích. Tưởng tượng Hạ Phó Vân Nhược chịu không nổi kích thích ôm ôn ôn khóc, mà ôn ôn vô thố đi theo khóc lớn hình ảnh. Hắn do dự một lát, vẫn là cảm thấy không lớn yên tâm, liền quyết định đi xem. Tư Việt nhìn trong chốc lát chơi đến vui vẻ tiểu hài từ sau, đang chuẩn bị rời đi không nghĩ tới bị ôn ôn thấy được việt thúc thúc ôn ôn từ xa đôi bỏ ra tới thùng thùng chiều tư việt chạy tới một đường chạy trên người một đường rơi xuống hạc cát ôn ôn chạy đến tư việt bên người ngửa đầu xem hắn manh manh đã hỏi việt thúc thúc ngươi không trụ tiết mục sao ôn ôn tả hữu nhìn xem không thấy được nhiếp ảnh ra cùng phát sóng trực tiếp thiết bị chỉ có việt thúc thúc một người ở tư việt nói tạm thời không cần trụ tư việt không lưng một tay đem ôn ôn bế lên đặt ở trên vai hướng nhà cũ phương hướng đi Chút nào không ngại trên người hắn tất cả đều là hạt cát, đi một chút còn có tế xa dứt đến trên người hắn. Ôn Ôn ngồi ở cao cao trên bảo tọa, mũi chân kiều kiều, cao hứng nhìn đông nhìn tây. Phó Vân Nhược lúc này đang ở rửa sạch trong phòng vệ sinh, nàng một đầu đen nhánh tóc dài dùng khăn vải bao khởi, ăn mặc bình thường ô vuông áo sơ mi cùng quần dài. Ông quần lúc này vãn đến cẳng chân chỗ, lộ ra nửa thanh trắng non mắt cá chân. Nàng đem dọn dẹp ra tới rác rưởi đưa ra đi ngã vào ngoài phòng ven đường thùng rác thượng, đang muốn trở về. Còn không có tiến viên môn, phía sau đột nhiên truyền đến một cái kích động thanh âm, "Tỷ tỷ." Phó Vân Nhược theo bản năng xoay người, sau đó nhìn đến một thân đạm sắc cấp đầu gối váy tiểu nhu nữ nhân đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. "Tỷ tỷ, thật là ngươi." Phương Tuyết nhược hốc mắt rưng rưng, vui sướng chiều nàng chạy tới. "Ta tìm ngươi đã lâu, ngươi như thế nào không cùng chúng ta liên hệ?" Liên tính. "Phó thúc thúc cũng là quan tâm ngươi." Phó Vân Nhược xem nàng trong mắt mang nước mắt. Nhìn đến nàng kinh hỉ bộ dáng, trong lòng một trận ác hàn, quả nhiên không hổ là ảnh hậu, này kỹ thuật diễn đều dung nhập đến trong xương cốt. Tư Việt mang theo ôn ôn đi tới, còn không có quải qua con, vừa lúc nghe được tưởng vây lệnh một bên truyền đến phương Tuyết Nhược nhu nhu nhược nhược thanh âm, thập phần rõ ràng. Hắn giật mình, đang muốn chuyển biến đi ra ngoài vì Phó Vân Nhược xuất đầu, liền nghe được Phó Vân Nhược đạm mạc nói, "Này thành tỉ tỉ ta nhưng gánh không dậy nổi." Tư Việt nháy mắt dừng lại bước chân, thanh âm này như vậy bình tĩnh nhưng không giống tư liệu một chút liền tạc bạo tính tình. Càng ôn ôn đang muốn nói chuyện, tư việt thở dài một tiếng, sau đó đem ôn ôn ôm ở trong tay, quang minh chính đại nghe khởi góc tường. Hắn liền nhìn xem, phó vân nhược biến hóa có bao nhiêu đại, từ trước kia tư liệu điều tra phó vân nhược xem ra là cái tính tình trực tiếp táo bạo, bị người ý châm ngòi liền sẽ tức giận người, dễ dàng đã bị người nắm cái mũi đi, hiện tại tựa hồ, có điểm chỉ số thông minh. Tư việt muốn nhìn một chút, Phó Vân Nhược sẽ như thế nào đối mặt đã từng đem nàng khi dễ như vậy thẳng người? Ôn Ôn đôi mắt quay tròn chuyển, hắn nghe ra là cái kia chán ghét nữ nhân thanh âm, nàng nhận thức mụ mụ. Ôn Ôn dựng lên lỗ tai nỗ lực nghe động tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xem nàng giơ tay lại đây tựa hồ kích động đến muốn bắt tay nàng, Phó Vân Nhược trực tiếp phất tay tránh đi. Phương Tuyết Nhược sau này lảo đảo tới hạ, ủy khuất nhìn nàng. Phó Vân Nhược nhướng mày, dựa theo kịch bản Có lẽ nơi nào liền có người hoặc là phát sóng trực tiếp thiết bị thu, xem nàng cái này kế tỉ là như thế nào ác độc khi dễ kế muội Nếu là nguyên thân như vậy tính tình, đã sớm bị liêu đến tạc. Đáng tiếc, hiện tại là nàng đứng ở chỗ này. Phó vân nhược nhàn nhạt nhìn nàng, ta vì cái gì ở chỗ này, không phải bái ngươi nhóm hai mẹ con bàn tặng sao. Hà tất tới giả mù sa mưa. Phương tuyết nhược khẽ cắn môi dưới, ngươi như thế nào có thể nói như vậy. Liên tính chúng ta chi gian có chút hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm. Ta cùng ngươi chi giàn cũng không có hiểu lầm. Phó Vân Nhược hơi hơi mỉm cười, Nga, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi, rốt cuộc được như ước nguyện, cùng ta kia tiền vị hôn phu thường chư do quang minh chính đại ở bên nhau. Phương Tuyết Nhược đôi mắt run rẩy, không phải. Phó Vân Nhược thong thả ung dung nói, ngươi không cần giải thích, ta biết, bởi vì hắn phía trước là ta vị hôn phu, ngươi cầm lòng không đậu nhưng vẫn khất chế chính mình không đi phá hư kế tỉ cùng tương lai tỷ phu chi giàn quan hệ là ta kia tiền vị hôn phu cho tới nay đều thương tiếc ngươi đau lòng ngươi ở hào môn nhật tử không hảo quá ghét bỏ ta đối với ngươi không khách khí thường xuyên mắng ngươi tiện nhân hồ ly tình cuối cùng vì cùng ngươi ở bên nhau một hai phải cùng ta giải trừ hôn nhân ta phương tuyết nhược sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ trong mắt dưng dưng phó vân nhược chấn an nói đừng vội khóc gà ta không có trách cứ ngươi ý tứ ta còn vẫn luôn nhớ rõ ngươi cũng là như vậy trong mắt dưng dưng là như vậy nhu nhược lại rất kiên cường cùng ta kia vị hôn phu nói ngươi là ta tỷ phu chúng ta không thể thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi làm ta vị hôn phu rất tốt với ta ở hắn vẫn là ta vị hôn phu thời điểm ngươi vẫn luôn chưa vượt lôi chỉ nửa bước ta là biết đến rốt cuộc ngươi là như vậy thiệt lương như thế nào sẽ làm đoạt tỷ phu sự đâu không cần lo lắng hiện tại ta cùng hắn không quan hệ ta xem trên mạng đều nói các ngươi thần tiên quyến lữ trời sinh một đôi ta cũng là như vậy cảm thấy các ngươi thật là xứng đôi cực kỳ chúc mừng a ta không phải Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cướp về, Nga, không chỉ là vị hôn phu, còn có phó gia tiểu thư vị trí. Từ mẫu thân ngươi mang theo ngươi gả tiến ta phó gia, ngươi chính là phó gia tiểu thư, này vẫn là thường gia cùng phó gia liên hôn. Nghe nói hiện tại ngoại giới đều cho rằng phó gia tiểu thư chính là ngươi, liền mẫu thân ngươi đều thành phó tổng nguyên phối phu nhân. Ngươi còn lo lắng cái gì? Ta chết đi mẫu thân cùng ta cái này phó gia thiên kim đều cho các ngươi thoái vị. Ta liền ở chỗ này đủ loại hoa. An phận vượt qua quãng đời còn lại là được, như thế nào, hiện tại liền ta ở chỗ này cũng còn ngại các ngươi mắt. Chẳng lẽ còn tưởng ta biến mất lại trên đời này không thành? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Phương Tuyết Nhược thống khổ nói, ta cùng mụ mụ chưa từng có nghĩ tới thay thế được ngươi cùng vòng mẫu vị trí. Vậy các ngươi làm, nhưng thật ra cùng nói giống nhau a? Phó Vân Nhược mỉm cười nói, các ngươi nhưng thật ra đem trong ngoài không đồng nhất cái này từ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuễn. nhuễn. Bên ngoài người cũng không phải toan ngu, chậm rãi làm nhạt ta tồn tại, do đó thay thế được ta vị trí, thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đường người khác cái này nhận chi, còn không phải là các ngươi sao? Hiện tại đi ra bên ngoài hỏi một tiếng, phó gia đại tiểu thư là ai, ngươi xem người khác đệ nhất nhận chi là cái gì? Phó Vân Nhược không chút khách khí trực tiếp xé mở nàng ra mặt. "Không phải, ta không làm như vậy quá phương Tuyết Nhược tái nhợt trên mặt rơi xuống nước mắt, ta trước nay không nói như vậy quá. Kia dùng đến ngươi chính miệng nói a." Ngươi chỉ cần muốn nói lại thôi, lộ ra muốn nói lại thôi khó xử biểu tình có thể, người khác liền sẽ ấn ngươi ý nghĩ đi, mà ngươi chính là thuần khiết vô tội một đóa bạch liên hoa. Đúng rồi, ta xem trên mạng nói, ngươi phèn thực cách đứng tên của ngươi cùng ta giống nhau, ta cũng rất cách hướng, không bằng ngươi sửa hồi chính mình nguyên lai like tên như thế nào. Phó Vân Nhược thành khẩn kiến nghị nói, ta cảm thấy ngươi nguyên lai like tên so hiện tại tên càng thích hợp ngươi. Đúng không? Phó Vân Nhược hơi hơi mỉm cười, Phương Tuyết Liên. 40. Chương 40. Chương 40. Phó Vân Nhược từ nơi sâu thẳm trong ký ức biết được, Phương Mẫu chưa gả tiến Phó ra trước, Phương Tuyết Nhược nguyên danh kêu Phương Tuyết Liên, sau lại Phương Mẫu muốn cho nữ nhi sửa họ Phó, chẳng sợ không thể tiến sổ hộ khẩu, là Phó Vân Nhược chết sống không đồng ý, mới không có thể đổi thành. Phương Tuyết Nhược chính mình cũng tỏ vẻ thực quật cường, không muốn sửa họ, cuối cùng lui mà cầu tiếp theo, sửa lại cái cùng Phó Vân Nhược giống nhau tên, bị kỳ danh rằng, vừa nghe liền biết đây là hai tỷ muội. Phó Vân Nhược hồi tưởng lên, cảm thấy thực cách hứng. Mặt ngoài Phương Tuyết Nhược chính mình nhiều thanh cao, Phó Vân Nhược không muốn sửa miệng theo Phương Mẫu làm mụ mụ, nàng cũng không muốn sửa miệng theo Phó Phụ làm ba ba. Ngay cả sửa tên, cũng là vẻ mặt ủy khuất tiếp thu, là trưởng bối yêu cầu nàng cũng thực bất đắc dĩ bộ dáng, trách không được nguyên thân tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo, thủ đoạn mềm dẻo nhất ma người. Phương Tuyết Liên, Phương Tuyết Nhược nghe thấy cái này cố tình quên tên, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng nhìn về phía Phó Vân Nhược đạm mạc xa cách mặt, ngón tay hung hăng bóp lòng bàn tay, nàng chua xót nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải như vậy sao?" Phương Tuyết nhược sắc mặt tái nhợt mà nhu nhược, nàng run môi: "Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta tỷ tỷ." Phó Vân Nhược xem kỹ nhìn nàng, giơ giơ lên mi: "Ta mẹ chỉ sinh ta một cái, ta nhưng không nhớ rõ chính mình có muội muội. Nơi này không có người thứ ba, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta chàng, ức, ta như thế nào đã quên." Ngươi chính là đem diễn cái này tự dung nhập đến trong cốt đủ, này hơn 20 năm như một ngày diễn kịch, sớm đã đem kỹ thuật diễn luyện được đăng phong tạo cực, này ảnh hậu chi danh danh xứng với thực a, thật là chúc mừng. Phương Tuyết nhược rũ mắt, môi run rẩy. Phó Vân nhược ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi tưởng đối Tuyết Nhi làm cái gì? Thường chư do đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra tới, vẻ mặt phẫn nộ chiều Phó Vân nhược giận dữ hết, theo sau hắn đem Phương Tuyết lạc Thường tiếc ôm ở trong ngực. Thường chư do tức giận trường hướng Phó Vân nhược. Nhưng mà thấy rõ lúc này Phó Vân Nhược tướng mạo trong mắt hiện lên ngoài ý muốn cùng kinh diễm. Đây là Phó Vân Nhược. Hắn trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn trong trí nhớ Phó Vân Nhược, rõ ràng là cái cuồng loạn điên nữ nhân. Tưởng tượng đến nữ nhân này ác độc bản chất, hắn ánh mắt ngay sau đó chuyển vì chán ghét. Thường ca, Phương Tuyết Nhược nhìn đến Thường Chư Do, đã kinh thà hỉ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xấu hổ nhìn về phía Phó Vân Nhược, sau đó giật giật thân mình, tưởng rơi khỏi Thường Chư Do ôm ốc tựa hồ sợ kích thích đến phó vân ngược thường chư do bá đạo ôm lấy nàng chút nào không giao động ngươi không cần lại thương tổn tuyết nhi ngươi hết hy vọng đi ta sẽ không thích ngươi hắn vẻ mặt chán ghét nói trong lòng ta chỉ có tuyết nhi nha nguyên lai like này cha nam cũng ở a thật là vừa ra chó hay phó vân ngược a một tiếng đâu ra lớn như vậy mặt ngươi cho rằng ngươi là nhân dân tệ mỗi người đều thích phó vân ngược xem bọn họ thân mật bộ dáng chỉ cảm thấy đôi mắt bị ô nhiễm Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thương tổn nàng. Ác ý phỉ báng ta nói, là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Kia dùng đến xem, ngươi từ nhỏ đến lớn, khi dễ quá tuyết nhi bao nhiêu lần. Thường trừ do chán ghét nói. Úc, phó vân nhược mí mắt một hiền, đồng tình nói, phán đoán cũng là một loại bệnh. Ngàn vạn đừng giấu bệnh sợ thầy. ta nhận thức cái tinh thần khoa bác sĩ, có thể thỉnh hắn giúp ngươi nhìn xem, trị trị đầu óc, đương nhiên, là muốn thu phí. Ngươi nói cái gì? Thường trừ do nháy mắt bạo nộ. Hắn tiến lên một bước, phó vân nhược cái này ác độc nữ nhân cư nhiên mắng hắn là bệnh tâm thần. Hắn tức giận đến cánh mũi khép mở. Phó vân nhược theo bản năng lui về phía sau một bước, nghĩ thầm này cha nam nói bất quá nàng nên sẽ không muốn đánh nàng đi. Nàng cúi đầu đi tìm bên người vũ khí, nhìn đến hai bước xa trên mặt đất có một cây gậy gỗ tử, vội vàng dịch bước qua đi nhanh chóng nhặt lên tới bắt ở trong tay. Vừa mới ngồi dậy, nàng thấy hoa mắt, một người cao lớn nam nhân đã đứng ở nàng trước mặt. Phó Vân Nhược nhìn đến hắn rộng lớn phía sau lưng, sau đó tầm mắt tốt nhất gì, nhận ra là Tư Việt, trong lòng nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay gậy gộc, sau đó dường như không có việc gì đem gậy gộc ném, nàng kỳ thật là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, căn bản sẽ không đánh nhau. Tư Việt nhìn về phía thường chư do, thân sắc nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt lại tràn ngập lực cá bách, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ôn Ôn cũng chạy ra, hắn đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt, giang hai tay bảo hộ nàng. Phẫn nộ trừng hướng thường chư do cùng phương tuyết nhược không được các ngươi khi dễ ta mụn mụn. Ôn ôn vóc dáng nho nhỏ, khí thế nhưng đủ, vừa thấy chính là một ưu túi nho nhỏ bảo hộ thần. Thường chư do nghe được non nớt đồng âm, hắn túi đầu vừa thấy, ngáy mắt nhìn về phía phó vân ngược, ngươi có nhi tử. Hắn khiếp sợ, không dám tin tưởng, kia nam nhân là ai. Nguyên lai ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này, là phương tuyết nhược kinh hô, sau đó ý thức được nói chuyện không ổn, ngáy mắt che miệng lại. Thương đại thiếu gia đây là lấy cái gì thân phận tới chất vấn ta? Tiền vị hôn phu. Phó Vân Nhược cố ý cắn trọng trước tự, nàng đem ôn ôn bế lên tới, sau đó từ từ việc mặt sau nhô đầu ra, ý có điều chỉ nói, nam nhân kia là ai, không bằng hỏi một chút ngươi người nọ mỹ thiện tâm Tuyết Nhi. Còn có, ta không nghĩ bị các ngươi quấy rầy, phiền toái tự giác điểm, không cần luôn là chạy đến ta trước mặt suất tổn tại cảm, ta ngại cách cứng. Nói xong, Phó Vân Nhược ôn ôn ôn hồi sân, đóng cửa lại, bất quá không khóa. Tiếp theo nàng ghé vào cạnh cửa nghe động tĩnh. Có tư Việt ở, nàng yên tâm cực kỳ, nàng tống cổ không đi bọn họ, chỉ có thể dựa tư Việt thử xem. Ngươi có ý tứ gì? Thường chư do đang muốn đuổi theo đi, trực tiếp bị tư Việt lấp kín đường đi, hắn hơi hít mắt, lạnh lùng nói, tư Việt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Thường chư do đối tư Việt người nam nhân này hận đến ngỡ răng cố tình mặc kệ sử cái gì thủ đoạn, ở trên người hắn đều không hiệu quả. Trước kia những cái đó cùng hắn đối nghịch người cái nào không phải cuối cùng kết cục thê thảm cuối cùng ăn nói khép nép cầu hắn buông tha. Cố tình liền ở hắn nơi này tao ngộ hoặc thiết lư. Tư Việt tùy ý hướng kia vừa đứng, ở bá khí chắc lẩu thường chưa do trước mặt chút nào không rơi hạ phong, thậm chí ẩn ẩn áp quá hắn khí thế. Thường thiếu gia nói đùa, chính ngươi đều không có mặt, từ đâu ra dũng khí nói cho người khác thể diện. Phương Tuyết Nhược đi tới, Việt ca, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng là quan tâm tỉ tỉ. Tư Việt nói. Ta tưởng tôn trọng người khác là một loại cơ bản lễ phép hành vi, là một cái hiểu lễ người, tự nhiên sẽ không tự quyết định đem chính mình ý nguyện áp đặt cho người khác đúng không? Nhược nhược nàng ý tứ không cần ta nhiều lắm lời đi. Ta tưởng lấy các ngươi chỉ số thông minh đều có thể nghe hiểu, đúng không? Phương Tuyết Liên tiểu thư. Tư Việt nhìn về phía Phương Tuyết Nhược, cười như không cười. Phương Tuyết Nhược sắc mặt đổi đổi, Tư Việt hiển nhiên sớm đã ở chỗ này, liền không biết hắn nghe xong nhiều ít. Nhược nhược. Phó Vân Nhược Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Thường chư do hùng hổ dọa người nói, nhìn tư việt ánh mắt càng thêm căm thù. Xem ra vẫn là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Tư việt châm trọc cười, thầm nghĩ, nếu không phải hắn kia không thể hiểu được hảo vật khí, liền này chỉ số thông minh còn có thể tại thương trường hôn đến hảo. Hắn thành khẩn nhắc nhở nói, náo tàn tuy rằng không hảo trị, nhưng vẫn là không cần từ bỏ trị liệu a. Thường chư do tức giận đến hụt máu, không nhịn xuống trực tiếp huy quyền đánh qua đi. Kẻ hèn một cái tiểu ảnh đế. Cư nhiên dám chào phúng hắn. Tư Việt đứng mày sau này sai khai một bước trực tiếp tránh đi. Thường chư do tư thế thực đủ, TAE cũng do cũng tiêu chuẩn, nhưng là ở chịu quá quân sự huấn luyện tư Việt trước mặt, chính là mềm nhun kéo dài giàn hoa. Phó Vân Nhược vừa thấy, cha nam cư nhiên thật dám động thủ, này còn phải. Nàng hướng sân đảo qua, nhìn đến góc phong cái trổi, vội vàng tiến lên lấy lại đây. Ra cửa trước dặn do ôn ôn không cần ra tới, sau đó mở cửa lao ra đi, cư nhiên dám đánh người ta liều mạng với ngươi. Phó Vân Nhược vừa thấy, thường chư do vừa vặn bị Tư Việt một chân đạp lên trên mặt đất, nàng cầm cái trổi tiến lên, giống chụp đánh con gián giường như liều mạng đánh. Chính là cái này cha nam liên hợp tiện nữ cùng nhau khi dễ nguyên chủ, đem nguyên chủ làm hại thảm như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện ở nàng trước mặt ghê tầm nàng, hiện tại còn dám khi dễ nàng bằng hữu. Tư Việt nhìn đến dảo như minh Nguyệt tính tình đạm nhiên khí chất thanh nhã, Phó Vân Nhược hóa thân bạo lực nữ, đem cái trổi vũ huy vũ sinh phong. Khiếp sợ đến dưới chân bung lỏng, bị dẫm đến không thể động đậy thường chư do nắm lấy cơ hội tưởng phản kháng, phản ứng lại đây Tư Việt dưới chân dùng một chút lực, nháy mắt đem hắn áp thật sự trên mặt đất. Không bao lâu, Cầm Tiểu Gậy gục ôn ôn cũng chạy ra, tiến lên chịu thường chư do chân cùng ngông. Hắn nhìn đến Việt thúc thúc bị khi dễ, mụ mụ một cái nhược nữ tử còn chạy ra hỗ trợ, hắn sao có thể ngồi chờ chết, trực tiếp chạy tới phòng bếp tìm được một cây cao nhồng lại tính dài trường côn tử, hắc hắc y y đánh đến vui sướng. Giáng khi dễ mụ mụ cùng việt thúc thúc chịu ngươi tư việt quả nhiên nữ nhân này tốt không di chuyển cố tình đem không tốt đều di chuyển đánh người đều đánh không đến chỗ đau này lực độ ở hắn xem ra cũng cho người ta cảo ngựa dường như phương tuyết nhược đứng ở cách đó không xa tựa hồ bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người thật lâu không hoàn hồn chờ nàng phản ứng lại đây nàng vội vàng chạy tới lại cố kỵ huy động cái chổi cùng gậy gẩu ở một bên nhu nhược mở miệng đừng đánh đừng đánh nàng nôn nóng đến nước mắt đều chảy xuống tới Không cần lại đánh. Phó Vân Nhược nhìn đến Phương Tuyết Nhược, hư trương thanh thế đem cái chổi hướng trước mặt vung lên. Phương Tuyết Nhược hoảng sợ, cho rằng nàng thật sự muốn đánh chính mình, theo bản năng vội vàng hướng lui về phía sau vài bước, sau lưng cùng đụng vào cục đá, thân mình mất đi cân bằng lảo đảo vài bước ngã ngồi trên mặt đất. Phó Vân Nhược dương mi thổ khí, phía trước đẩy qua ôn ôn một lần, lần này huề nhau. Tuyết Nhi. Thường Trư Do nhìn đến Phương Tuyết Nhược ngã ngồi trên mặt đất, giãy giụa muốn qua đi, tư viết thuận thế buông ra hắn. Thường Trư Do bỏ dậy lao đảo nhanh chóng chạy tới, đem Phương Tuyết Nhược nâng dậy tới ôm lấy, quan tâm hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào quăng ngã đau?" Phương Tuyết Nhược mày hơi trao, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, lại chấn ăn nói: "Ta không có việc gì." Các ngươi Thường Trư Do tức giận đến mặt đều biến hình, hắn trừng mắt qua đi, tưởng tiến lên tìm bọn họ tính sổ, bị Phương Tuyết Nhược kịp thời ngăn lại. "Thường ca, chúng ta đi thôi." Phương Tuyết Nhược bắt lấy Thường Trư Do tay, sợ hai xem bọn họ liếc mắt một cái, Phó Vân Nhược không chút khách khí hồi trừng, như thế nào, so với ai khác đôi mắt đại sao? Thường Trư Do trừng mắt nhìn một hồi lâu, ở Phương Tuyết Nhược luôn mãi khuyên giải hạ, mới không tình nguyện thu hồi ánh mắt. Thường ca, tính Phương Tuyết Nhược thanh âm đều mang theo khóc cầm, cầm sợ hãi Thường Trư Do lại lần nữa bị đánh. Chúng ta đi thôi. Thường Trư Do lúc này vạn phần chật vật, hắn đôi mắt sung huyết, nhìn thập phần đáng sợ, hắn chuyển hướng Tư Việt, giọng căm hận nói, ngươi chờ ta chờ. Sau đó ở Phương Tuyết Nhược nâng hạ, chật vật rời đi. Tư Việt cười nhạo một tiếng, quả nhiên là cái không đầu óc, cũng không nghĩ, trước kia liền không làm gì được hắn, về sau còn có thể đối hắn như thế nào. Tuy nhiên đến bây giờ còn đem hắn trở thành không có bối cảnh ảnh đế, có thể mặc người sâu xé. Rốt cuộc đi rồi. Phó Vân Nhược đem cái trổi dựng đặt ở trên mặt đất cầm, một tay lau mồ hôi, nàng lúc này cảm thấy thần thanh khí sảng, thiên là như vậy làm, hoa nhi là như vậy mỹ. Ra một ngụm ác khí cảm giác thật tốt. Sau đó liền đối thượng Tư Việt thâm thúy như hàn đàm mắt đen. Phó vấn được, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình này tư thế, nháy mắt đem cái chổi chuyển qua trước người đôi tay cầm, sau đó khôi phục một thân thanh nhã xuất trần khí chất. Nàng nhếch môi cười, hơi hơi du mắt, kỳ thật ta tôn trọng hòa bình, đánh người là thập phần không tốt hành vi, cũng không để sướng dùng phương thức này giải quyết vấn đề. Ôn Ôn còn duy trì một tay dựng kim cô đồng trên mặt đất, một tay chống nạnh tư thế, nghe vậy đem kim cô đồng đôi tay ôm vào trong ngực, ngửa đầu cao hưng nói, mụ mụ là Ôn Nu thiện lương yêu thích thế giới hòa bình tiểu tiên nữ. Phó Vân Nhược nháy mắt cười nở hoa, đối ôn ôn khen nói, bảo bảo là thông minh cơ trí lại đáng yêu tiểu tiên đồng. Ôn ôn kiêu ngạo dơ lên thịt thịt tiểu cằm, sau đó nhắc nhở nói, ta không yêu đánh người. Đúng đúng, bảo bảo cũng là yêu thích thế giới hòa bình tiểu tiên đồng. Hi hi. Nghe này hai mẹ con cho nhau thổi cầu vòng thí tư việt. Hắn đỡ chán, lời này quá không có thuyết phục lực. Đem người xấu đuổi đi sau, ôn ôn cùng Phó Vân Nhược còn có tư việt vào phòng. Phó Vân Nhược cấp tư việt châm trà đổ nước. Vừa mới thật là thật cảm ơn ngươi, bằng không ta cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, đúng rồi, hắn không thương đến ngươi đi. Phó Vân Nhược quan tâm trên dưới đánh giá hắn một vòng, tuy rằng nàng ra tới sau Tư Việt đã đem thưởng chư do chế phục, nhưng là vạn nhất giao thủ thời điểm bị đánh tới đâu. Tư Việt bị nàng Phó Vân Nhược máy giả quét giống nhau ánh mắt xem đến có điểm không lớn tự tại, hắn ho nhẹ một tiếng, ta không có việc gì, hắn không gây thương tổn ta. Ôn ôn ôm lấy Tư Việt đuổi, Việt thúc thúc thật là lợi hại nha. Việc thúc thúc là cao lớn uy mạnh, Anh Tuấn xoáy khí đánh biến thiên hạ vô địch thủ nhất lợi hại chiến thần. Tư Việt nháy mắt bị này, Tiểu Vương định nọt chụp đến cực kỳ thoải mái. Hán khiêm tốn nói, giống nhau giống nhau, hơi chút lợi hại như vậy một chút. Sau đó đối ôn ôn khích lệ nói, ôn ôn là cái dũng cảm thông minh đáng yêu Tiểu Nam Tử Hán sẽ bảo hộ mụ mụ. Tiểu Nam Tử Hán ôn ôn kiêu ngạo dựng thẳng bụng nhỏ, cười đến nhưng cao hứng. Mụ mụ, bọn họ là ai nha? Ôn ôn nghĩ đến phía trước nghe được nói, quan tâm hỏi. Mụ mụ cư nhiên là cái kia phương tuyết nhược tỷ tỷ, Hắn khiếp sợ cực kỳ. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình mụ mụ nhiều nhất cũng chính là gia đình khá giả xuất thân, không nghĩ tới nàng cùng phương tuyết nhược cư nhiên có như vậy sâu xa. Phó vân nhược không muốn đối ôn ôn nói này đó suốt ruột sự, hắn chỉ lo hưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Ôn ôn ngươi về sau nhìn đến những người này, không cần để ý đến bọn họ là được rồi. Ôn ôn không cao hứng bẹp miệng, hắn cảm thấy mụ mụ ở gạt chính mình. Hắn nhưng lo lắng. Phương Tuyết ngược nữ nhân kiệt nhưng hư nhưng không dễ trọng. Cho dù hiện tại còn trẻ, hắn tin tưởng nhất định sớm đã hư đến trong bụng. Mụ mụ như vậy đơn thuần, khẳng định nội khi dễ thật sự thảm thực thảm. Ôn Ôn nghĩ đến khả năng hình ảnh, nhưng khí, hắn không thể chính mình là trọng sinh đến lại 20 năm trước như vậy hắn liền có thể bảo hộ nho nhỏ mụ mụ. Mụ mụ, ngươi cùng ta nói sao? Ôn Ôn làm nũng nói, hắn nghĩ đến chính mình mụ mụ sở dĩ ở chỗ này là bởi vì nàng cũng là trọng sinh muốn né tránh 2 năm lúc sau tử vong kết cục mới vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt. Chẳng lẽ nói, hắn mụ mụ là bị Phương Tuyết Nhược kia nữ nhân hại chết sao? Ôn ôn lập tức liên tưởng đến, tương lai Phương Tuyết Nhược sở dĩ nhằm vào hắn, là bởi vì nhận ra hắn là mụ mụ nhi tử, rốt cuộc bọn họ lớn lên như vậy giống nhau. Cho nên nàng sở dĩ vẫn luôn chèn ép hắn không cho hắn xuất đầu, là sợ hắn biết chuyện cũ, có lực lượng tìm nàng báo thù. Ôn ôn cẩn thận hồi tưởng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia cảnh tượng. Hắn chỉ nhớ rõ kia nữ nhân sau lại xem hắn cái kia như rác rưởi miệt thị ánh mắt, cũng không nhớ rõ lúc ban đầu hình ảnh. Ôn ôn trong nháy mắt hơi thở không song, hắn chưa từng hoài nghi quá chính mình thân thế vấn đề, không hoài nghi quá chính mình cùng các nàng còn có sâu xa. Hắn khi đó tin viện trưởng nói, hắn cho rằng chính mình là bị vứt bỏ. Sát mẫu kẻ thù vẫn luôn ở chính mình trước mặt, hắn cư nhiên không biết. Cho dù chính mình kiếp trước vẫn luôn cùng các nàng đấu, ôn ôn cũng hận đến ánh mắt sung huyết. Hán kiếp trước không nên dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh, chẳng sợ chết, cũng muốn kéo các nàng cùng nhau xuống địa ngục. Tư Việt trước tiên chú ý tới ôn ôn không thích hợp, hắn lập tức hô một tiếng, ôn ôn. Phó Vân Nhược cũng chú ý tới ôn ôn dường như lâm vào si ngốc, tức khắc kinh tới rồi, nàng vội đem ôn ôn bế lên tới, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị dọa tới rồi? Phó Vân Nhược ôm ôn ôn vừa đi động, một bên vô hàn bối, không sợ Nga, không có việc gì, ôn ôn nhấc đồng. Nàng cho rằng ôn ôn là bị chuyện vừa rồi dọa, tuy rằng hắn biểu hiện thật sự anh dũng, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, xong việc cảm thấy nghĩ mà sợ bị dọa đến thực bình thường. Ôn ôn hồi ôm Phó Vân Ngược, đem mặt trôn ở nàng hong vai, mụn mụn. Tư Việt nhìn ôn ôn, mày không tự giác nhăn lại, hắn nốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, như suy tư gì. Phó Vân Ngược sợ ôn ôn miên man suy nghĩ tưởng quá nhiều, cũng không dám đạt, kén cá chọn canh đem các nàng chi gian phức tạp thân thế nói hạ. Nàng biết chính mình nhi tử thực thông tuệ. Những lời này ý tứ có thể nghe hiểu, có câu nói gọi là tuệ cực tất thương, Phó Vân Nhược thật sợ hắn tưởng quá nhiều, luôn mải an ủi chính mình cũng không có sự. Ôn Ôn ở biết sau lại cái kia Phương thị tập đoàn đời trước cư nhiên là Phó thị tập đoàn sau, càng thêm xác định, chính mình Mụ Mụ chính là bị hại chết, vì Mưu Tài. Chỉ có Mụ Mụ không còn nữa, các nàng mới có thể danh chính ngôn thuận được đến Phó gia. Hắn nắm chặt nắm tay, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm các nàng thực hiện được. Phương Tuyết Nhược cùng Thường Trư do dự đi thượng Hà thôn. Cũng không có trở về tiết mục tổ, mà là ở phương tuyết nhược quan tâm hạ Làm thường chư do tài xế cùng bảo tiêu đem bọn họ đưa đi chấn trên bệnh viện xử lý miệng vết thương Thường chư do trên người bị đánh từng đạo xanh tím dấu vết, đều là da thịt thường Sát điểm dược dưỡng cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ hảo Ngược lại là hắn phía trước bị tư việt đánh bụng vị trí một quyền Cho tới bây giờ còn đau đến hắn cũng đứng dậy, cố tình kiểm tra cũng không có cái gì vấn đề Bề ngoài cũng nhìn không ra dấu vết Phương tuyết nhược chân xoay một chút chỉ là ẩn ẩn làm đau một đoạn thời gian, thức mau liền không có việc gì. ở Phương Tuyết Nhược khuyên giải hạn, tài xế trở thường chư do rời đi chấn trên đi thành phố bệnh viện kiểm tra. Phương Tuyết Nhược vốn định bồi nó đi, tình nguyện không trụ Tuyết Mục, chẳng sợ sẽ bị chuyển chơi đại bài nhàn thoại. Thường chư do không nghĩ ảnh hưởng nàng trụ Tuyết Mục, chính là không cần nàng bồi, gần nhất Phương Tuyết Nhược chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo quan tâm rời đi trở về Tuyết Mục tổ. Mị cưới đem đưa nàng trở về thường gia, tài xế tiễn đi sau. Phương Tuyết Nhược sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Mới bốn năm thời gian, Phó Vân Nhược tính tình như thế nào trở nên nhiều như vậy? Rõ ràng trước kia chỉ cần hơi chút kích thích một chút, là có thể làm nàng nổi trận lôi đình mất tâm trí làm ra chuyện ngu xuẩn. Hiện tại cư nhiên một chút cũng sẽ không bị kích thích đến, còn trở nên như thế xảo như lưới hoàng. Nàng nghĩ đến Phó Vân Nhược đối thưởng chứ do thái độ, không có một tia lưu luyến yêu say đám, nàng đối thưởng ca đã không cảm tình sao. Nàng khi nào cùng tư việt như vậy chín? Nam nhân kia! Tâm phiền ý loạn gian! một chiếc điện thoại đánh tiến vào, Phương Tuyết Nhược chuyển được sau, hùng thư mạc biện tuổi trẻ thanh âm truyền tới, video nên xử lý như thế nào? Phương Tuyết Nhược lạnh lùng nói, hủy hoại, giá cả gấp bội. theo sau treo điện thoại, nàng vốn định làm người lơ đãng chụp được chính mình bị Phó Vân Nhược khi dễ hình ảnh, chứng thực trên mạng đồn đãi, không nghĩ tới nàng không thượng cầu, ngược lại đem nàng châm chọc một phen, video hoàn toàn không tác dụng. nàng nheo lại mắt, lộ ra một tia âm oan, Phó Vân Nhược, nàng sẽ không cho nàng xoay người cơ hội. Bị treo điện thoại người trẻ tuổi hôn không thèm để ý đem điện thoại thu hảo, hắn ngồi ở chân núi một cái ẩn nấp trong một góc, nhìn trong tay máy quay phim, thầm nghĩ, đáng tiếc, đây chính là cái kinh thiên đại dưa A. Này nếu là bán đi, hắn có thể đại kiếm một bút, hắn có nháy mắt tâm động. Nhưng là nghĩ đến kia nữ nhân thủ đoạn, chính mình cùng nàng hợp tác rồi lâu như vậy, đây chính là hắn kim chủ, húng chi chính mình còn có nhược điểm ở trên tay nàng. Hắn đang muốn đem video hủy diệt, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây ngăn trở hắn. Người trẻ tuổi bị hoảng sợ, đông Dung ngảy lên, cảnh giác nhìn qua. Hắn nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt hai người, theo sau nỗ lực bình tĩnh lại, các ngươi là ai? Đừng khẩn trương A, tiểu tử. Béo lùn trung niên nam nhân cười tủm tỉm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta tưởng chúng ta không có gì nhưng liêu, ta còn có việc, trước cáo tử. Hắn đệ xuống mũ lười chai vành nón, xoay người nhanh chóng muốn chạy, kết quả nháy mắt bị ngăn lại đường đi. Trên mạng lung tung dối loạn tin tức còn ở truyền lưu. Nguyên bản Phó Vân Nhược bên người người đều không biết tình, tỷ như Quách Thúc, Mai Thúc cùng Mai Thẩm, bọn họ đều không đi lên mạng, tin tức cũng sẽ không đưa tin này đó lung tung dối loạn sự tình, cho nên bọn họ cũng không biết trên mạng này đó sốt ruột sự. Bởi vậy Phó Vân Nhược sinh hoạt không có đã chịu trực tiếp ảnh hưởng. Bất quá không bao lâu bọn họ cũng đều biết, bởi vì bọn họ ở bên ngoài công tác nhi nữ, đại bộ phận đều gọi điện thoại trở về dò hỏi tình huống. Các thôn dân thế mới biết trên mạng sự. Bất quá bọn họ đối với trên mạng nói Phó Vân Nhược là cái rắn giết tâm địa hư nữ nhân, bọn họ là một chữ đều không tin, cùng Phó Vân Nhược ở chung lâu như vậy, bọn họ sao có thể thấy không rõ một người tính tình. Tựa như con cái nói, Nhược Nhược so rất nhiều mình tinh lớn lên xinh đẹp, còn ở trên mạng phát hỏa, cho nên bị nhân đấu kỵ bắt nước bẩn. Các thôn dân căm giận tưởng, bên ngoài những người đó như thế nào như vậy ý xấu chẳng nga. Liên ở các thôn dân muốn cùng người trẻ tuổi học tập lên mạng, vì Phó Vân Nhược nói chuyện đêm đó. Đêm khuya thứ nhất video ở trên mạng truyền lưu mở ra, cũng nhanh chóng bước lên hot search. Phó vân nhược dối phương tuyết nhược video ở các đại mạng xã hội truyền lưu, nhìn đến người qua đường tỏ vẻ, quả nhiên co xoay ngược lại, này lượng tin tức quá lớn yêu cầu chấm dãi. Phương tuyết nhược fans nhanh chóng đi bình giống, chiếm lĩnh bình luận hot search. Chính mình không bản lĩnh lưu lại nam nhân còn muốn trách người khác cấp đi. Ở cảm tình trong thế giới không bị ái cái kia mới là tiểu tam. Tuyết tuyết cùng thường thiếu gia ở bên nhau thời điểm bọn họ đều đã giải trừ quan hệ, Tuyết Tuyết không phải Tiểu Tam, Tuyết Tuyết mới không phải Tiểu Tam. nào đó người thật là ghê tởm, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì sắc mặt. nhưng mà dư luận cũng không phải nghiêng về một phía, bộ phận người tỏ vẻ đồng tình phó vẫn được. đối với Phương Tuyết Nhược fans bình luận, người qua đường tỏ vẻ, Tam Quan đều mẹ nó chấn sụp, võng hưu sôi nổi tỏ vẻ, trách không được đều nói phấn tùy chứng nấu, chính chủ, idol có thể làm ra đoạt chính mình tỷ tỷ vị hôn phu kỳ bá sự. Cũng không khó lý giải nàng fans đều là cái dạng này lý tưởng. Thiệt tình chúc mừng bọn họ cũng có giống phương tuyết nhược như vậy hảo tỉ muội. Này tam quan khiếp sợ ta cả nhà. Đồng tình cái này tiểu tỉ tỉ. Tiểu tam chính là tiểu tam, lại như thế nào tẩy cũng là tiểu tam. Thiên nột. Ta mẹ nó trước kia ăn cẩu lương như ngạnh ở hầu, vẫn là quá thời hạn, biến chất. Đây là một đôi cha nam tiện nữ nha. Tiểu tỉ tỉ nói đúng, cha nam xứng tiện nữ, bọn họ xứng đôi cực kỳ. Chúc mừng bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, đừng đi thai hỏa người khác. Trên mạng bởi vì này thứ nhất video, dư luận không hề nghiêng về một phía, không ít người qua đường sôi nổi vì Phó Vân Nhược nói chuyện. Nhưng cũng có cách tuyết nhược phén sư liều mạng vì nàng tẩy trắng, hai bên đánh túi bụi. Lúc này, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng đột nhiên xuất hiện một cái động thái. Hôm nay tổ chức thành đoàn thể trộm nhãi con sao, hôm nay phân dưa thật nhiều, ta mùi ngon ăn ăn, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ăn đến chính mình ra trên đầu. Ta pia liền đem dừa quăng ngã. 41, chương 41, chương 41. Ăn dưa ăn đến nhà mình trên đầu là loại như thế nào thể nghiệm. Làm phát sóng trực tiếp dưới một đường chủ bá mây quận mây tan thâm niên phấn Đinh Thu Thu, cũng chính là vong tên là hôm nay tổ chức thành đoàn thể trộm nhãi con sao vong hưu, tỏ vẻ này thật là nhân gian mê hoặc hành vi. Đinh Thu Thu là cái tay không đảng, ba năm nhiều chức lơ đáng xoát phát sóng trực tiếp xoát đến vân vân phòng phát sóng trực tiếp sau. Thật sâu bị chủ bá lộ ra tới hoàn mỹ không tì vết đôi tay hấp dẫn, chẳng sợ phát sóng trực tiếp nội dung là nàng không có hứng thú, cũng làm không biết mệnh mỗi ngày truy phát sóng trực tiếp, thậm chí chia sẻ cấp rất nhiều cộng đồng người yêu thích. Bọn họ cái gì đều không cần làm, chỉ nhìn đôi tay kia, đối với tay khống đảng tới nói, chính là lớn nhất phúc lợi. Sau lại vân vân ra manh hoa lui tới, đinh thu thu manh vật khống thuộc tính bị kích phát, một bên liếm tay đương phúc lợi, một bên đuổi theo nhãi con ngao ngao kìa, yêu thích tâm tình chính như vong danh. Mỗi ngày đều tưởng đem nhãi con trộm về nhà dưỡng. Nàng là vân vân nhóm đầu tiên fans, có thể nói là nhìn vân vân từ một cái ngây ngô tiểu chủ ba đến ngàn vạn trung thực fans nổi danh chủ ba, đối với vân vân còn có loại dưỡng thành lao ngẫu thân tâm thái. Mà là một cái lúc ban đầu nhân một đôi tay rất hố thâm niên phấn, có thể không chút khách khí nói, vân vân đôi tay hoa văn, hình dạng đặc thù nàng đều nhớ rõ rõ ràng, nói không chừng bản nhân còn không có nàng quen thuộc này đôi tay không giống người thường. Đinh thu thu ngày thường chỉ ở diễn đàn địa hỗn. Ngẫu nhiên mới có thể đi vây cổ xoát xoát hót xệ ở bát quái Hà Hà Dưa. Mấy ngày hôm trước thần nhan cô nương ảnh chụp ở trên mạng truyền lưu khi nàng vừa lúc vội vàng tăng ca, cũng không có chú ý trên mạng tin tức, đêm nay thật vất vả rảnh rỗi, phát hiện trên mạng mấy ngày này như vậy náo nhiệt, vì thế hứng thú bừng bừng vây xem. Nhìn đến vong hữu một thủy công kích tố nhân bình luận, cũng không có phát biểu cái nhìn, chỉ cảm thấy xem bình luận còn tưởng rằng nàng làm cái gì táng tận thiên lương chuyện xấu. Vây xem đến một nửa nàng thật sự quá vây chịu không nổi vì thế ngủ, ngày hôm sau lên nhớ cái này dưa, trước tiên cầm lấy di động soát, kết quả một buổi tối hướng gió thay đổi, rõ ràng sự tình có xoay ngược lại. Nàng cớ lắc mở cái này treo ở họt xệ ở video khi, phản ứng đầu tiên chính là trước nhìn xem trong video người đôi tay, sau đó, Đinh Thu Thu nháy mắt một bước, đây là nhà nàng vân vân A. Nàng ăn dưa ăn đến chính mình trên đầu. Đinh Thu Thu ở fans là cái đại phấn, người cũng thực sinh động diễn đàn chú ý lượng không thấp, đồng thời cũng là vài cái fans đàn quản lý. nàng động thái một phát ra tới, mặt các fans sôi nổi treo chọc nàng có phải hay không trộm bỏ tường đi. Đinh Thu Thu cũng không hồi phục, trực tiếp đem video xoát xoát xoát mà chụp hình ra tới ném trong đàn. Sau đó lại đem phía trước hot sể ập vong hưu từ phát sóng trực tiếp tiệt ra tới ảnh chụp cùng video ngắn nhảy ra tới phóng trong đàn. trong đàn một mảnh trầm mặc. tiếp theo, vô số dấu chấm than hỗn loạn vài câu nọ tạo xoát mãn bình. Đây là Vân Vân đi. Cư nhiên thật là Vân Vân. Ta nhìn đến video thời điểm mơ hồ có điểm cảm thấy, nhưng là không dám xác định. Ta cũng. Ngoa tào. Vân Vân quả nhiên so với ta trong tưởng tượng Mỹ. Thình thế Mỹ nhăn A. Ta liền biết Vân Vân là cái đại đại đại đại Mỹ nữ. Ta có thể. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Vân Vân là lao bà của ta, cảm ơn đại gia. Dù cho Vân Vân phát sóng trực tiếp thời điểm vẫn luôn chỉ lộ tay, ngẫu nhiên dọa xương thân ảnh. Người bình thường khả năng rất khó liên tưởng khởi trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện hot xệ ập tiểu tiên nữ chính là vân vân. Nhưng là Đinh Thu thu từ trong video chụp hình ra tới ảnh chụp góc độ, theo chân bọn họ quen thuộc hình ảnh mạc danh tương tự. Bọn họ phát huy thăm dò chân lý tinh thần đi đối lập, này tay, hoàn toàn chính là cùng chỉ. Mọi người tức khắc đến ra kết luận, đó chính là nhà bọn họ vân vân A. Ảnh chụp ở vài cái ngàn người đại trong đàn truyền lưu, tạc ra một đám tiềm thủy đảng, mỗi người kích động liếm nhan. Đại bộ phận huynh đệ tỷ muội phấn tỏ vẻ, bọn họ biến thành lão công phấn lao bà phấn. Vân vân vẫn luôn không chịu lộ ra thật nhan, làm hại bọn họ chỉ có thể chống rông tưởng tượng. Này không, ông trời là đứng ở bọn họ bên này, này quay ngựa rớt đến bọn họ thật vui vẻ. Hôm nay chú định là bọn họ đám mây phấn cuồng hoan. Bọn họ liếm thỉnh thế mỹ nhan, liếm liếm, đồng nhiên có người phát hiện không đúng. tư từ, từ, hiện tại là liếm nhan thời điểm sao. Vô số điểm điểm điểm sợp ẻm, mọi người mới nhớ tới, Bọn họ vân vân bị người khi dễ, còn thất thần làm gì, loát tay áo thượng A. Phó Vân Nhược ở thành danh trên đường cũng tao ngộ quá hát tử thủy quân, nhưng mà nàng phan cấu thành cùng mặt khác chủ bá cấu thành không quá giống nhau. Khả năng cùng Phó Vân Nhược phát song trực tiếp nội dung là Phong Lan có quan hệ. Phong Lan tự cổ trí kim đều là ngụ ý điển nhã, cao thượng tượng trừng, từ xưa Phong lưu danh sĩ cũng ái lan, cho nên mọi người cho rằng dưỡng lan là cái cao nhã hành vi, trừ bỏ chân chính ái lan nhân sĩ. Chỉ có có tiền có nhàn nhân tài sẽ dưỡng lan. Bởi vậy, phó vân nhược fans, kẻ có tiền chiếm tương đương một bộ phận, này đó kẻ có tiền, một cái so một cái hảo. từ phó vân nhược tin nhắn thường xuyên có fans nhắn lại tưởng giá cao mua hoa lan, hoặc là chụp ảnh chụp có độc lập dưỡng lan nhà ấm trồng hoa liền cũng biết. Tuy rằng ở phó vân nhược luôn mãi cường điệu hạ, bọn họ rất ít dành tắc ở phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng. Nhưng là một khi có hát tử có hát phó vân nhược tiết tối khi, bọn họ cũng không vô nghĩa trực tiếp đem người tạm đến trang đầu nhân khí bằng đi. Phó văn nhược friends đại bộ phận là công tác đảng, thậm chí có ra ra mãi mãi bối về hưu đảng, những người này đều có độc lập kinh tế năng lực, có chính mình sức phán đoán, sẽ không bị dễ dàng lầm đạo. Hắc tử phát một cái bình luận, phía dưới sẽ có một loạt nói có sách mách có chứng làm người không lời gì để nói phản bác, rồi đến hắc tử hoài nghi nhân sinh, trừ bỏ sẽ cho ngươi giảng đạo lý, còn có một lời không hợp liền tìm hacker hack bọn họ điện tử thiết bị loại virus, còn hữu dụng pháp luật nói chuyện. Trực tiếp nhà mình luật sư đoàn ra tới buộc lộ quan điểm Cuối cùng làm đến hắc tử tình nguyện đem tiền lui về Cũng không muốn tiếp cái này đơn Này đó fans thật là đáng sợ tuy nhiên còn có luật sư đoàn Còn không ngừng một cái hai cái Từ nay về sau Phát sóng trực tiếp trong giới chủ bá cũng không dám đắc tội Phó Vân Nhược Thái độ đều là chủ động giao hảo Lại ngốc nghiết nhà khác fans cũng không dám đầu thiết đi đâm tường Đương nhiên Phó Vân Nhược bản nhân điệu thấp không gây chuyện Mặt khác ra fans không chọc tới nàng các fan trên đầu Bọn họ đều thực nho nhã hiền hòa. Nhưng là, hiện tại, bọn họ vân vân ở bọn họ không thấy được địa phương bị khi dễ, còn khi dễ đến thảm như vậy. Ngáy mắt, mạng lưới quan hệ phát đạt fans trực tiếp nhờ người hỏi thăm tình huống, có tiền làm thủ hạ đi tra sự tình chân tướng, không đến 30 phút phó vân nhược cơ bản tin tức liền hiện ra ở bọn họ trước mặt. Phó vân nhược thân là chủ bá khi tin tức bảo mật thực hảo, bọn họ cũng không chủ động đi tra, hiện tại nàng hiện thực thân phận đã bại lộ, tựa hồ cùng có chút fans vẫn là cùng cái vòng. Có chút fans đối tên này thật sự có điều nghe thấy, nhưng là trước kia cũng không thủ. Bọn họ một chỉnh hợp tin tức, liền đem Phó Vân Nhược trước 20 năm nhân sinh điều tra ra, lại một đôi ứng trong video tin tức lượng. Đều là hồ ly ngàn năm, nơi nào nhìn không ra trong đó vấn đề, nguyên lai like nhà bọn họ vân vân trước kia quá đến thảm như vậy. Bọn họ nháy mắt nổi giận. Trước kia vân vân người khác khi dễ đó là không ai che chở nàng, hiện tại không giống nhau, tưởng khi dễ vân vân, hỏi trước quá bọn họ có đồng ý hay không. không bao lâu. Liên tiếp hot search gập lực lượng mới xuất hiện. Thinh thế tuyên liên. Phương Tuyết Nhược đều không phải là tiểu tam. Phương Tuyết Nhược thường chư do trời sinh một đôi. Bị ác độc kế tỉ khi dễ Phương Tuyết Nhược, gả vào hào môn mẹ con bi thảm sinh hoạt. Trình trình TT tiền 19 hot search gập đều là Phương Tuyết Nhược, thập phần có bài mặt, chỉ có một video vững vàng chiếm cứ hot search gập đệ nhất chút nào không lay được. Đám mây phấn tỏ vẻ, người đưa ta ra vân vân lên hot search ấp, vì vân vân gia tăng danh khí, lễ thượng vắng lai. Like chúng ta chi ân báo đáp, miễn phí đưa ngươi lên hot xẻng, vẫn là gấp 10 lần dâng trả, tuyệt không làm ngươi có hại nga. chỉ nhìn một cách đơn thuần hot xẻng tiêu đề, thật là vì phương tuyết nhược tốt hot xẻng, nhưng mà đề tài hạ bình luận, tựa hồ không rất hợp nha. thính thế tuyết liên nga khoác, nguyên danh cư nhiên reo phương tuyết liên, cười đến ta nơi nơi tiền thối lại ha ha ha ha ha. thính thế tuyết liên tên này thật là quá chuẩn xác, phương tuyết nhược đều không phải là tiểu tam các ngươi như thế nào có thể nói phương là tiểu tam đâu. Nàng chỉ là vì tình yêu không tự kìm hãm được a, Quá tàn khốc tàn nhẫn vô cớ gây rối. Phương Tuyết Nhược thường chư do trời sinh một đôi hôm nay lại là vì nổi danh nữ tinh cùng phú N đại thần tiên tình yêu hâm mộ một ngày đâu. Gà vào hào môn mẹ con bi thảm sinh hoạt nói thật, ta cũng nghĩ tới đến như vậy bi thảm. Phương Tuyết Nhược cùng thường chư do hai người trước kia cũng thượng quá không ít lần hót xệ ớt, tỉ như thường chư do vì Phương Tuyết Nhược làm chuyện gì. Nhưng mà lần này điểm đi vào vừa thấy, chuẩn bị ăn cẩu lương bọn họ. Như thế nào cảm thấy không đối vị đâu? A hôm nay lại là vì tuyệt mỹ tình yêu khóc thút thít một ngày. Làm ơn tất vẫn luôn ở bên nhau, đừng ra tới thay hỏa người khác. Tuyết tuyết tỷ tỷ thật là như tên giống nhau, thuần trắng như tuyết liên, trên đời này cũng chỉ có thưởng chưa do mới xứng đôi người a. Trời sinh một đôi a, thật là quá xứng tuyệt phối a. Này đối cha nam tiện nữ, không phải kim đồng ngọc nữ thật là quá xứng đôi, làm ơn tất vẫn luôn ở bên nhau. Lại phiên bình luận. Lại xem hot xệ ợp đệ nhất video. Này trong video bao hà mẹ kế kế nữ luân lý, kế tỉ muội hai người tranh một nam, vẫn là hào môn thế gia bắt quái, vẫn là ảnh hậu Phương Tuyết Nhược, bên trong tin tức lượng cùng phía dưới hot xệ ợp chặt chẽ đối ứng, không thể không nói thật là tiên minh đối lập. Phó gia Nguyên Lai còn có một vị tiểu thư. Phương Tuyết Nhược mụ mụ là cái mẹ kế, mang theo Phương Tuyết Nhược gả tiến phó gia, Phương Tuyết Nhược chỉ là kế nữ. Nguyên Lai thường trừ do là phó gia chân chính thiên kim tiểu thư vị hôn phu Sau lại cùng Phương tuyết nhược thông đồng ở bên nhau. Có mẹ kế liền có cha kế, cổ nhân thành không khinh ta. Có nảy mẫu tất có này nữ. Nguyên phối nữ nhi bị mẹ kế khi dễ đến độ trốn vào núi sâu dã trong rừng, cư nhiên còn không bị buông tha. Đại gia đối với hảo môn bí tân luôn là nói chuyện say xưa, đông đảo vong hưu đi khai quật. Phương gia mẹ con cố tình làm nhạt quá khứ đã bị đào ra. Úc, nghe nói nguyên phối sinh vị kia đại tiểu thư thập phân ác độc, đem Phương gia mẹ con khi dễ rất nhiều năm Trong vòng đều nói phương mẫu là hiền thê lương mẫu, phương tuyết nhược thiện lương kiên cường, duy độc phó vân nhược vô cùng ác độc. Nhưng ngươi nói nàng làm cái gì ác độc sự? Nàng khi dễ kế muội mẹ kế a. Nếu là không có, tiền vị hôn phu như thế nào mắng nàng ngu xuẩn ác độc, thương tiếp thượng đáng thương muội muội đâu? Nhưng mà trên thực tế, cái gọi là bị khi dễ người, một cái hưởng phu nhân sinh hoạt, có hiền lương hảo thanh danh, một cái dựa lương vào phó gia cùng thường ra, ở dưới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió. Mà cái gọi là khi dễ người người, chỉ có thể đại ở nghèo hẻo lánh xa thành phố giã, dựa trồng hoa xuống qua. Ta có một cái ý tưởng. Ta cũng. Mọi người xem treo ở họt xệ ập thượng thật lâu không thể đi xuống tên, chỉ cảm thấy kim đồng ngọc nữ thần tiên quyến lữ đều là vô nghĩa, trước kia ăn cẩu lương như ngạnh ở hầu, thiếu chút nữa không đem bọn họ ghê tầm phun. Một số lớn tuyết cầu tiến đến bình giống, nhưng mà ở đám mây phấn trước mặt, nhược bất kham một kích. Tuyết tuyết mới không phải tiểu tam. Nàng mới là thường thiếu chân ch trân ái vô tội. Đúng vậy, các ngươi như thế nào có thể nói nàng là tiểu tăng đâu? Quá vô cớ gây rối. Tuyết tuyết là như vậy hồn nhiên thiện lương, các ngươi như thế nào có thể bôi nhọ nàng? Nga, ta mong ước ngươi bạn trai có thể tìm được một cái khác chân ái, đến lúc đó ngươi cần phải chúc phúc bọn họ thành toàn bọn họ A. Chân ái vô tội. Trên lầu nói đùa, giống nàng như vậy, nào có cái gì bạn trai? Đúng rồi, nào một ngày ngươi ba mang cái chân ái đến mẹ ngươi trước mặt? Ngươi cần phải hảo hảo khuyên nhủ mẹ ngươi thành toàn bọn họ a. Kia cũng không phải là cái gì tiểu tam, đó là ngươi ba chân ái a, chân ái vô tội. Phía dưới một đống hồi phục, điểm tán trực tiếp tán thượng Nhật Bình. Người qua đường xem đến mở rộng tầm mắt, nơi nào tới friends, ngôn ngữ như vậy sắc bén, 666a. Người qua đường ăn tươi mới nhiều nước dừa, xem đến mùi ngon, xem đến rừng không được tới. Mỗi cái đề tài sắc bén hoặc phản phúng bình luận đều làm người mở rộng tầm mắt a. Vậy cổ khi nào tới nói chuyện như vậy sáu vong hưu? Úc, nguyên lai like là phát sóng trực tiếp vòng, cái gì, nguyên lai like vị kia phó gia đại tiểu thư ở núi sâu giá lâm trồng hoa, vì sinh tồn phát sóng trực tiếp kiếm tiền, kết quả phát hỏa. Phó vân nhược chính là phát sóng trực tiếp vòng một đường chủ bá mây quận mây tan A. Khoảng thời gian trước lửa lớn video, là nàng chế tắc A. Kêu hoa chính là nàng dưỡng. Phó vân nhược chính là khoảng thời gian trước tiểu tiên nữ A. Như vậy Mỹ sao? Trong video nói chuyện cũng như vậy sáu. Quả nhiên phấn tùy trưng nấu, chính chủ. An Dư quần chúng tò mò dũng hướng phát sóng trực tiếp vòng, trong lúc nhất thời Phó Vân Nhược nhân khí đại trướng. Phó Vân Nhược Fans chia làm ba đường, một đường ngôn ngữ sắc bén, ở trên mạng lấy một rỗi mười. Một đường tiêu tiền tạp bảng tạp Hotseat, vì bọn họ ra vân vân lễ thượng và ảnh lai like thổ hào Fans. Cuối cùng một đường là không có tiếng tam gì, nhưng là cùng tiểu bối hoặc là Lao hưu gọi điện thoại, các loại hình thức tạp phương tuyết nhược tài nguyên chung lão niên Fans. Đương nhiên, Phương Tuyết Nhược lúc này còn không biết, chính mình ở giới giải trí tài nguyên sẽ vô hạn thu nhỏ lại, nàng lúc này còn chỉ vì trên mạng tin tức mà tức giận. Này đó hot share, cái này video, vô luận nàng hoa bao lớn giá, như thế nào đều triệt không xuống dưới, chẳng sợ dùng thường gia cùng phó gia tạo áp lực cũng không được. Nàng thiếu chút nữa điên rồi, gọi điện thoại liên hệ ngày đó chụp video người, lại như thế nào đều đánh không thông, nàng tức giận đến đem điện thoại đều tạp. Tự nhiên không đem video hủy hoại còn dám phát ra đi. Hắn làm sao dám? Một khi đã như vậy, cũng đừng quấy nàng. Phương Tuyết Nhược nhặt lên di động, vừa muốn bắt thông điện thoại, người đại diện liền gọi điện thoại lại đây, thanh âm mất bình tĩnh, kết sắp tư liệu không thấy. Cái gì? Phương Tuyết Nhược sắc mặt tức khắc biến đổi. Nàng đối người kia như vậy yên tâm, nguyên nhân chính là hắn có nhược điểm ở trên người nàng, không sợ hắn sẽ phản bội chính mình. Nguyên lai like hắn đầu phục người khác, chết không được. Phương Tuyết Nhược trước tiên nghĩ đến chính là Tư Việt, trừ bỏ hắn, không có người sẽ cùng nàng đối nghịch. Này đó họ sẽ, ớt, những cái đó thủy quân, cùng Tư Việt khẳng định cũng thoát không được quan hệ. Phương Tuyết Nhược lạnh lùng nói, có thể tra được là ai làm sao? Tra một chút Tư Việt bên kia. Phương Tuyết Nhược nói đến một nửa, liền có một cái khác điện thoại cắm vào tới, nàng vừa thấy điện báo, tức khắc đối người đại diện nói, Hảo, ngươi đi tra một chút lại nói cho ta kết quả, ta còn có việc, treo. Phương Tuyết Nhược treo người đại diện điện thoại ngay sau đó kêu, mẹ nàng thanh âm có điểm bị khuất tiếp theo không biết nghe được cái gì nàng hai mắt sáng lên tới phó tông Hoành cảm thấy trong công ty công nhân có điểm kỳ quái trước kia hắn từ làm công khu đi qua thời điểm công nhân hận không thể tránh đi hắn tầm mắt sợ bị chú ý tới mà hiện tại hắn tổng cảm thấy đám công nhân này tầm mắt luôn là mịt mờ thổi qua tới phó tông Hoành quay đầu lại quét liếc mắt một cái mọi người vội vàng tránh đi hắn tầm mắt sôi nổi túi đầu nghiêm túc công tác trạng phó tông huỳnh không hiểu ra sao đi đến cửa thang máy Đặc trợ ấn xuống cái nút. Phó Tông Hoành cuối đầu đánh giá chính mình, hỏi Đặc trợ, ta hôm nay có cái gì không ổn sao? Đặc nâng lên đẩy mắt kính, đắc, Phó Đồng, ngài không, có gì không ổn. Phó Tông Hoành mày ninh hạ, phát họa ra thật sâu pháp lệnh văn. Hắn không nói nữa, cửa thang máy đinh một tiếng khai, hắn cùng Đặc trợ đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại sau, một cái viên chức nháy mắt buông trong tay văn kiện, đối cách vách đồng sự hỏi, ai, các ngươi cảm thấy trên mạng nói đều là thật vậy chăng? ta cảm thấy tám chín phần mười. Một cái khác đồng sự cũng thò qua tới, thật là nhìn không ra tới, phía trước phó phu nhân tới công ty thời điểm, nhìn rất dịu dàng hiền lành. Ta vẫn luôn cho rằng hiện tại cái này phó phu nhân là nguyên phối ai, ta cho rằng phó đồng chỉ có một vị thiên kim, chính là vị kia phương ảnh hậu. Mới vừa vào trước hai năm viên trước nói, nàng khi đó còn hâm mộ phó đồng cùng phó phu nhân phu thê ân ái, phương tuyết nhược là bởi vì ở giới giải trí hốn, cho nên nghệ danh từ họ mẹ. Nguyên lai phó gia còn có một vị thiên kim, kia mới là danh xứng với thực đại tiểu thư. Ở trong công ty làm 4 năm trở lên lão viên trước biết điểm trước kia sự, hồi từng nói, phó đồng thực không thích vị kia đại tiểu thư, mỗi lần nàng lại đây công ty, đều sẽ cùng phó đồng ồn ào đến rất lợi hại. Một cái khác lão viên chức phụ hòa nói, đúng vậy, mỗi lần ở phó đồng trước mặt nhắc tới vị kia phó đại tiểu thư, phó đồng tổng hội thực tức giận, dần dà, liền không ai xúc cái này rủi ro. Trên thực tế, nếu không phải trên mạng sự tình lưu truyền rộng rãi, Bọn họ còn nghĩ không ra còn có nhân vật này. Ở trên mạng nhìn đến vị này đại tiểu thư khi, bọn họ còn hoảng hốt hạ, một hồi lâu mới từ xa xôi nơi sâu thẳm trong ký ức lay xuất quan với người này ký ức. Chỉ là trong trí nhớ vị kia phó gia đại tiểu thư hình tượng sớm đã mơ hồ, thật giống như người sau khi lớn lên, liền đã quên khi còn nhỏ gặp qua người giống nhau. Bọn họ đối phó gia đại tiểu thư chỉ có vài lần chi duyên, hiện giờ lại khi cách hơn 4 năm, không có ký ức là bình thường. Lúc này hồi tưởng lên, Chỉ nhớ rõ bọn họ khi đó thực chán ghét vị kia phó gia đại tiểu thư, đến nay còn có thể nghĩ đến khi đó chán ghét cảm. Nguyên lai vị này đại tiểu thư là trường dáng vẻ này. Bọn họ giờ phút này mới đem người nhớ rõ rành mạch. Bọn họ có chút hoảng hốt, trước kia bọn họ cư nhiên sẽ chán ghét vị này đại tiểu thư, vì cái gì đâu. Giống như chính là không ngọn nguồn chán ghét. Bởi vì nàng luôn là cuồng loạn. Bởi vì nàng luôn là đối thường thiếu đông gia dây dừa không rõ. Bởi vì thiện lương nu nhược phương tiểu thư không thể cùng thích người trung thành thân thuộc. ân Giống như khi đó vị kia thường thiếu đông gia chính là đại tiểu thư vị hôn phu A. Tựa hồn nơi nào không rất hợp. Một cái viên chức nhược nhược mở miệng, ta cảm thấy. Ta cũng cảm thấy. Khu. Lúc này, một cái lanh túc mặt nữ chủ quản khụ một tiếng, làm công khu tức khắc an tính lại. Bọn họ cúi đầu, an an phận phận ngồi ở trên chỗ ngồi, nghiêm túc công tác chung Trước mặt mọi người nói lao bản nhàn thoại bị lãnh đạo trảo vừa v Mọi người đều thực tổ dạng. Nữ chủ quản quét bọn họ liếc mắt một cái, mới giẫm lên giày cao góp rời đi. Bọn họ không lại nói chuyện với nhau, bất quá đều lặng lẽ dùng di động soát trên mạng tin tức, càng xem càng cảm thấy tam quan đều bị lễ rửa tội biến. Phó Tông hoành hẹn hợp tác công ty chủ tịch gặp mặt, Hàn Huyên nói chuyện với nhau, Trung Hoa 2 giờ gõ định rồi hợp tác. Nói xong chính sự lúc sau, Phó Tông hoành ước hắn đi đánh tennis thả lỏng, bị Khương tổng Nguyễn chuyển từ chối. Khương tổng đánh ra Phó tổng hoành liếc mắt một cái. Đồng nhiên lời nói thấm tiếng nói, Phó Đồng A, Đại Gia Hỏa đều biết ngươi là cái công tác quẩn, chính là đối với nam nhân tới nói, gia đình cùng sự nghiệp đồng dạng quan trọng, ngươi cũng không thể vì sự nghiệp bỏ qua gia đình A. Như vậy nhưng không tốt. Phó Tông Hoành không hiểu ra sao, bất quá vẫn là nghiêm túc đáp, ta nhớ kỹ. Buổi chiều không có xa giao, Phó Tông Hoành nguyên bản tưởng hồi công ty, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Khương Tổng nói, liền phân Phó tài xế tái hắn về nhà. Phó Phu Nhân, cũng chính là Phương uyển Thinh đang ở sân xử lý trong hoa viên hoa hồng, nhìn đến Phó Tông Hoành xe khai tiến vào, còn ngoài ý muốn hạ, nàng lập tức trong tay sái thủy khí, theo sau nên qua đi. Hôm nay trở về đến sớm như vậy. Phương Uyển Phinh tiếp nhận Phó Tông Hoành cởi tây trang áo khoác, treo ở huyền quan trên giá áo. Ân. Phó Tông Hoành hướng thanh, chiều sofa đi đến. Phương Uyển Phinh cho hắn đảo ly trà, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Phó Tông Hoành nói không có việc gì hắn xoa bắp mày rõ ràng hôm nay công tác thực thuận lợi nhưng là tâm tình của hắn mặc danh thực bực bội phương nguyễn Phinh đứng ở hắn sau lưng cho hắn xoa ấn bả vai mặc kệ có chuyện gì phải nhớ có thể thân thể làm trọng bằng không nếu như bị tuyết nhược kia nha đầu biết ta không đem ngươi chiếu cố hảo cần phải nhắc mãi thật lâu phó tông hoàng thả lỏng thân thể nĩu chặt mày bung ra tuyết nhược kia nha đầu chính là hiếu thuận nàng tiết mục chụp đến thế nào phó tông hoàng cũng không thích giới giải trí Nhưng là Phương Tuyết như thích, hắn cũng không hảo quản quá nhiều, phó gia cũng không có giải trí tương quan sản nghiệp, hắn làm chính là thực nghiệp, vô pháp giúp quá nhiều. May mà thường gia có gia giải trí công ty chiếu cổ, có thường gia chiếu cố, hắn cũng yên tâm. Phương Uyển Vinh Trần chờ hạ, dịu dàng nói, "Thực hảo a, còn có mấy ngày liền kết thúc, đến lúc đó nhưng đến làm nàng đừng nhanh như vậy tiếp công tác, hảo hảo ở nhà bồi bồi ngươi." Phó Tông Hoành lại là chú ý tới trên vai đôi tay kia tạm dừng, quay đầu nhìn qua, nhíu mày hỏi: Làm sao vậy? Chính là bị ủy khuất. Có thường gia cùng phó gia ở, ai có thể làm nàng chịu ủy khuất? Chẳng lẽ là thường gia kia tiểu tử? Kia đảo không phải, thường gia tiểu tử đối Tuyết Nhược có bao nhiêu hảo ngươi cũng là biết đến. Lao phó a. Phương Uyển Phinh do dự hạ, vẫn là mở miệng nói, có chút việc vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Tuyết Nhược kia hài tử không phải đi ở nông thôn trụ tiết mục sao? Nàng ở nơi đó nhìn đến vân nhược, Tuyết Nhược tưởng thuyết phục Vân Nhược về nhà. Hảo cho chúng ta một kinh hỷ. Vừa mới gọi điện thoại cùng ta nói thời điểm, ta liền mắng nàng một đốn, đứa nhỏ này đều lớn như vậy, còn như vậy không hiểu chuyện, tìm được tỉ tỉ, nên trước tiên nói cho chúng ta biết, chúng ta hảo tự mình đi đem nàng tiếp trở về. Phó phụ nghe được vân nhược tên này lung lay lên đồng, nhưng mà nghe được mặt sau câu nói kia, lập tức cả giận nói, tự mình đi tiếp nàng. Nàng vẫn là ba tuổi tiểu hài từ sao. Nhiều năm như vậy cũng không biết chính mình về nhà, còn phải ta đi thỉnh. Phương Nguyện Thanh nhẹ nhàng vỗ vô, vô hàn tay, hoán trách nói, nói cái gì đâu, còn ở cùng Hải Tử Chí khí, vân nhược nhiều năm như vậy không có tin tức, nhất vướng bận nàng, còn không phải ngươi, ngươi cũng biết kia Hải Tử đối chúng ta có điểm hiểu lầm, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là người nữ nhi, ngươi tổng không thể lại làm nàng chịu khổ đi, ta làm nàng chịu khổ sao, còn không phải nàng tự tìm. Phó Tông hoành hừ lạnh một tiếng, nàng có phải hay không lại khi dễ tuyệt nhược, thật là bạch trường một tuổi. Còn như vậy không hiểu chuyện. hắn vung tay, tức giận rời đi trực tiếp lên lầu. lão phó Phương Nguyễn Phinh ở sau lưng gọi một tiếng, theo sau bất đắc dĩ lắc đầu. 42, chương 42, chương 42. Phương Tuyết Nhược cho rằng chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng một sớm sụp đổ, người qua đường duyên bại hoại, đã đủ xui xẻo. Không nghĩ tới còn có thể càng xui xẻo. Người đại diện lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, bọn họ nguyên bản đang ở đàm phán một cái nhãn hiệu lại ngôn vừa muốn ký hợp đồng thời điểm nhãn hiệu thương đổi ý nói phương tuyết nhược hình tượng không phù hợp bọn họ nhãn hiệu yêu cầu còn ý có điều chỉ nói trên mạng sự cái này đại ngôn nguyên bản nắm chắc trên mạng fans sớm đã cầm chuyện này đắc ý khoe ra đã lâu hiện giờ lâm trận thay đổi người vẫn là thay đổi vẫn luôn bị phương tuyết nhược đè ở phía dưới hạ huyền ngưng có thể muốn gặp tin tức này ra tới sau các vong hưu sẽ có bao nhiêu trào phúng nay còn không ngừng vài ra phương tuyết nhược đã đại ngôn nhãn hiệu tìm tới tới nói phương tuyết nhược phụ Mặt hình tượng ảnh hưởng bọn họ nhãn hiệu, ấn hiệp ước yêu cầu phó bọn họ tổn thất bồi thường. Phương Tuyết Nhược nghe xong ánh mắt lạnh xuống dưới, công ty bên kia nói như thế nào? Công ty khẳng định là hao hết toàn lực bảo ngươi, hiện giờ đang ở trấn An Nhãn hiệu thường, hứa hẹn chuyện này thực mau liền sẽ xử lý, sẽ làm sáng tỏ trên mạng lời đồn đãi. Thường gia là công ty đại cổ đông, Phương Tuyết Nhược lại là thường gia thiếu gia chưa quá môn thế tử, đương nhiên chỉ có thể tận lực bảo nàng. Chỉ là trên mạng sự bọn họ công ty tạm thời không nghĩ tới biện pháp hấp xuống đi, Chứ bỏ một ít nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Trên mạng rõ ràng có hai đám người ở trong tối quạt gió thêm tuổi, trong đó một bát người bọn họ rõ ràng, đối phương cũng bằng phẳng không có chế lấp, chính là cái kia phó vân nhược phân đoàn. Bởi vì những người này có chút cho dù là thường gia cũng muốn kính ba phần, nhiều người như vậy liên hợp lại, đừng nói công ty, chính là thường gia cùng phó gia liên hợp lại cũng không thể chơi vào. Bọn họ chỉ có thể cùng đối phương đàm phán, cầu hòa. Chỉ là nhân ra căn bản là không cho mặt mũi một lòng chỉ vì phó vân nhược thảo cái công đạo. Mặt khác một cổ thế lực, bọn họ đến bây giờ đều không có điều tra ra, càng thêm không biết như thế nào đàm phán. Nghe phương tuyết nhược ý tứ, là tư việt hạ tay. Người đại diện trong lòng có chút không tin, cái kia tư việt không phải nói là giống nhau gia đình khá giả xuất thân sao. Sẽ có lớn như vậy năng lực. Nàng càng có khuynh hướng là bình quả giải trí nhân cơ hội hạ tay. Phải biết rằng bởi vì bọn họ phát triển hình thức tương tự. Là đối thủ cạnh tranh, cho tới nay như nước với lửa, sân cơ hội này giống bọn họ cũng thực bình thường. Công ty cũng là cái này ý tưởng. Chỉ là hiện tại sự tình càng nháo càng lớn, bọn họ xã giao hoàn toàn xã giao bất qua tới. Phương Tuyết Nhược còn đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị bang bang góp vang. Nàng mở ra cửa phòng, nhìn đến chủ nhà, trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn, trên mặt Nhu Nhu mở miệng hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Nhưng mà luôn luôn hiền lành nhiệt tình phong chủ, lúc này vẻ mặt hung thân ác sát. Giống đuổi đi vịt dường như Tô Thanh nói, đi đi đi, nhà ta không chào đón ngươi tới trụ. Phương Tuyết Nhược tức khắc sử sốt, cái gì? Nhưng mà phòng chủ thập phần khinh thường cùng nàng nói chuyện, Tô Bạo đem nàng đổ vật ba lượng hạ thu thập hảo, liền người mang hành lý xô đẩy ra khỏi phòng tử, phỉ nhổ, phanh mà đóng cửa lại. Long Dạ hiểm độc mắt ngoạn ý nhi. Phương Tuyết Nhược đứng ở nhắm chặt trước đại môn, vẻ mặt xanh mét. Tuyết Nhi. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Phương Tuyết Nhược cả người chấn động, nàng xoay người Kinh hỉ, không dám tin tưởng, nhịn không được chạy như bay qua đi nhào vào người tới trong lòng ngực. Thường ca. Tuyết Nhi, người chịu ủy khuất. Thường chư do đau lòng cực kỳ. Hắn ở nội thành bệnh viện làm mấy cái kiểm tra, bụng thật sự đau không được, cố tình lại kiểm tra cũng không được gì. Hắn tưởng lấy bị thương khởi tố tư việt cũng chưa chứng cứ. Kết quả không nghĩ tới Tuyết Nhi ở trên mạng cư nhiên bị người như thế ác ý công kích. Hắn nháy mắt liền nổi giận, làm thuộc hạ liên hệ người đi vì Tuyết Nhi lên tiếng. Chính mình cũng giận mắng phó vân nhược cái này ác độc nữ nhân. Sau đó mã bất định đề tới rồi, tuyết nhi là như vậy nhu nhược, khẳng định chịu không nổi bị như thế thật lớn ác ý. Phương tuyết nhược chôn ở trong lòng ngực hắn, yên lặng lắc lắc đầu, đáy mắt một mảnh lạnh băng, tiệ dân. Cư nhiên dám như vậy đối nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá như vậy vũ nhục. Thường ca, chúng ta đi thôi, nơi này không chào đón ta phương tuyết nhược ngẩng đầu, hai tròng mắt phiếm nước mắt, biểu tình nhu nhược mà kiên cường. Cái gì bọn họ dám như vậy đối với ngươi." Thường Chư Do nháy mắt bạo nộ, khí rào giạt tiến lên liền phải đi đám môn. "Thường ca, ta không nghĩ lại đãi ở chỗ này, Phương Tuyết Nhược lôi kéo Thường Chư Do." Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thường Chư Do tức khắc đau lòng xoay người ôm lấy nàng, "Hảo, ta mang ngươi đi." Ân. Phó Vân Nhược bị ngày hôm qua Ôn Ôn dị thường trạng thái dọa tới rồi, toàn thân tâm lực chú ý đều ở Ôn Ôn trên người. Thằng đến điểm điểm gọi điện thoại lại đây, mới biết được trên mạng tin tức đã xoay ngược lại. Điện thoại chuyển được trong ngay mắt, điểm điểm thanh âm lập tức chuyển tới. Nhược nhược, ngươi háo chẳng rớt. Nàng phức tạp nói, trước nói hảo, chúng ta bên này thật không bại lộ ngươi tin tức, là phen xóa nhãn kim tinh nhận ra tới. Phó Vân Nhược nhất thời còn không có phản ứng lại đây. úc. Nàng ngày hôm qua chỉ lo ôn ôn, không rảnh đi chú ý trên mạng tin tức, tự nhiên không biết Phương Tuyết Nhược thập phần có bài mặt hoắc sệ ấp, cũng không biết nàng phen xở ở bên ngoài lãng bay lên. Ngươi yên tâm, chúng ta bên này đều rất lợi hại, vững vàng chiếm cứ thượng phong lại không ai có thể không kiêng nể gì bắt người nước bẩn điềm điềm cảm thấy bọn họ phòng làm việc không hề tác dụng a nhược nhược phèn lên sân khấu sau một đám miệng pháo kỹ năng điểm mãn lấy một chắn mười không nói chơi nếu nàng là hắc tử thủy quân chỉ sợ đều bị dỗi khóc mà đề cập đến nhân thân phỉ báng tung tin vịt luật sư hàm cũng là phèn chính mình làm nhà mình luật sư đoàn gia hàm úc phòng làm việc vẫn là có điểm tác dụng phèn liên hệ thượng công tác thất hướng bọn họ muốn trao quyền luật sư chứng minh hàm phó vân nhược nghe xong điềm điềm giải thích Đối với chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa quay ngừa có chút buồn rầu Nàng cũng không tưởng có một ngày liền ra cửa dạo cái phố đều phải cải trang giả dạng. Nhưng là nếu bị fans nhận ra tới, nàng cũng không thể lừa gạt fans nói kia không phải chính mình. Hùng chi nàng biết chính mình fans đều rất lợi hại, bọn họ nếu đã nhận định, vậy thuyết minh bọn họ trong tay có chứng cứ. Phó Vân Nhược liền làm điểm điểm tùy thời chú ý hạ trên mạng tình thế phát triển, ôn ôn tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên mạng, đặc biệt là hiện tại trướng khí mù mịt thời điểm. Diêm Diêm làm Phó Vân Nhược yên tâm, các fan đều rất có đúng mực. Hơn nữa, trên mạng về ôn ôn sở hữu video đều không thấy. Ôn ôn phía trước ở game xô lộ quá mặt, nhưng là hiện tại, sở hữu về hắn video tất cả đều không có, ở trên mạng lục soát không đến một tia dấu vết. Phó Vân Nhược vừa nghe liền an tâm rồi. Nàng nhìn xem chính mình động thái, rất nhiều đều là văn tự miêu tả, chẳng sợ có video ngắn, cũng là chỉ dọ xương bóng dáng linh tinh, liền không đi quảng. Phó Vân Nhược đi trên mạng nhìn tin tức. Về nàng phụ, mặt bình luận đã biến mất không thấy, nàng nhìn hạ, rất nhiều ở hot xệ ở hạ võng hữu bình luận đều là quen mắt ID, vừa thấy chính là từ nàng fans đàn lại đây. Phó vân nhược nhìn một chút, bị bọn họ bình luận chọc cười. Nàng tưởng, thế giới này tuy rằng kỳ ba nhiều, nhưng là tam quan chính người càng nhiều, cùng ngôn ngữ sắc bén mắng chửi người không mang theo chữ thô tục fans so sánh với, nàng còn kém xa lắm đâu. Nàng nhìn nhìn, các fan vẫn là thực lý trí, tuy rằng đem phương tuyết nhược treo ở hot xệ ở thượng. Nhưng nàng cũng nhìn bọn họ bình luận, hoàn toàn không có biểu đặt bôi nhọ phỉ báng, nói tất cả đều là sự thật. So sánh với phương tuyết nhược trước kia bẻ cong dẫn đường cái gọi là sự thật, các fan chỉ ra, mới là sự tình chân tướng. Hiện tại trên mạng, tương đương với đem phương tuyết nhược công khai xử tội. Nàng khó được, chủ động đi lục soát hạ nàng hào, lúc này mới nhìn đến câu kia làm nàng vô cùng cách đứng nói, này dối tra chi ý, đều mau từ màn hình tràn ra tới. Nhưng mà phía dưới bình luận hồi phục, chiếm cứ nhiệt bình đệ nhất. Lại không phải nàng fans bình luận, mà là một đống chảo phúng. Phó Vân Nhược thấy các fan đều rất có đúng mực, liền không quản quá nhiều. Có thể là nàng fans tuổi phổ biến thiên đại, tam quan sớm đã hình thành, cùng nàng giao lưu phần lớn đều là đứng ở bình đẳng góc độ, đối nàng giống bằng hữu, giống văn bối như vậy đối đãi. Phó Vân Nhược tổng cảm thấy nàng fans, càng có rất nhiều nàng dưỡng kêu 11 buồn hoa lan cùng ôn ôn fans. Đối những cái đó hoa cùng ôn ôn khi nói chuyện phương thức mới như là một cái fans. Những cái đó hoa nhi cùng ôn ôn ở phát sóng trực tiếp nhân khí nhưng không thấp, nàng thật sâu hoài nghi bọn họ không chỉ có ở vân dưỡng hoa, còn ở vân dưỡng nàng nhi tử. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết nàng điệu thấp tính tình, ở công chúng trường hợp rất ít mang lên tên nàng, cố tình làm nhạt nàng tồn tại. Phó vân nhược nghĩ thầm, bọn họ quả nhiên hiểu nàng, biết chính mình không thích cùng phương tuyết nhược đặt ở cùng nhau thảo luận, liền không mang theo thượng nàng. Theo lý mà nói, nàng bại lộ áo tràng sự, ở phát sóng trực tiếp vòng sẽ khiến cho không nhỏ nhiệt độ. Nhưng là nàng xem một vòng diễn đàn, cũng không có nhiều ít thảo luận chuyện của nàng, xem ra các fan đều thực tự giác, thuận tiện hỗ trợ đem nhiệt độ áp xuống đi. Nhưng thật ra nàng ở ngôi cao một ít đồng sự bằng hưu, sôi nổi phát tới tin tức, một là trêu chọc, nhị là quan tâm cho thấy duy trì nàng lập trường. Để cho Phó Vân Nhược vui vẻ, ôn ôn cũng không có bị mang ra tới. Phó Vân Nhược cũng có bỏ thêm phiên đàn. Cái này đàn có thể nói đều là từ nàng bắt đầu phát sóng trực tiếp không bao lâu liền ở. Bọn họ đã khai quật ra game show ôn ôn chính là bọn họ ra nhãi con, trên màn hình tin tức vẫn luôn xoát cái không ngừng, trên cơ bản đều là ngao ngao kêu muốn trộm nhãi con. Còn có một đống lớn khóc lóc kêu không có nhìn đến video, không thấy được nhãi con manh manh lại cơ linh đáng yêu khuôn mặt nhỏ, chỉ có thể nhìn mặt khác gặp qua fans đắc y rào rạt miêu tả mà mắt thèm. Phó vân nhược vẻ mặt nghi vấn, thấy thế nào bọn họ thái độ, tựa hồ video không phải bọn họ đi liên hệ triệt hạ. Nhưng nàng không nghĩ ra còn có ai có như vậy đại năng lực chỉ có thể trước đem nghi hoặc đẻ ở đáy lòng. Không bao lâu, điểm điểm thêm thô dấu chấm than tin tức phát lại đây. Ngoa tào. Cái kia cha nam cư nhiên dám phát vây cổ công khai duy trì tiện nữ nhân. Hắn cư nhiên còn dám nói ngươi. Quả thực mặt dày vô sỉ. Điểm điểm tựa hồ bị kích thích đến thập phần táo bạo, chỉ chốc lát sau liền thần ẩn, tựa hồ tự mình đi kết cục tay xé cha nam đi. Phó vân nhược đi nhìn mắt, phát hiện không ngừng thường ra công khai tỏ vẻ duy trì phương tuyết nhược. Còn có kết tử giải trí kỳ hạ nghệ sĩ công khai nói chuyện, minh chỉ ám chỉ trên mạng đều là bịa đạt, hy vọng người nào đó một vừa hai phải. Kết tử giải trí trừ bỏ phương tuyết nhược cái này ảnh hậu, còn có vài cái một đường trở lên minh tinh, còn có một ít cái gọi là nổi danh đạo diễn, nổi danh nhắn hiệu, bọn họ công khai duy trì phương tuyết nhược lúc sau, nguyên bản nghiêng về một phía ý kiến và thái độ của công chúng lại biến thành rằng co trạng thái. Chiến hỏa nháy mắt khói thuốc súng bốn mạ, toàn bộ trên mạng đánh tối bụi. Trong fan club cũng không ai nói chuyện. Bọn họ hẳn là thấy được trên mạng ngôn luận, vén tay háo lại lần nữa nhằm phía chiến trường. Bị nhiều người như vậy yên lặng quan tâm giữ gìn, Phó Vân Nhược trong lòng thực cảm động, liền thượng vây cổ cùng diễn đàn đồng thời đã phát điều động thái. Ta trước kia có được, đã tất cả đều bị các ngươi cướp đi, hiện tại ta có được, ta sẽ bảo hộ hảo. Theo sau hồi phục thường trư do vây cổ. Đừng hiểu lầm, ta trước kia đuổi theo ngươi chạy, là bởi vì ngươi là ta vị hôn phu, không nghĩ thuộc về ta lại bị cướp đi, đến nỗi hiện tại, ta từ bỏ. Nếu đã ném vào thùng rác, thùng rác nhưng đến chẳng hảo, đừng làm cho rác rưởi bay ra tới ô nhiễm hoàn cảnh. Phó Vân đừng nghĩ, các fan đều như vậy cường, nàng cũng không thể mất mặt. Nàng không phải nguyên thân hai bàn tay trắng thời điểm, nàng để ý này đó bằng hữu, người nhà, sở hữu duy trì nàng yêu thích nàng người, đều là nàng tự tin. Nàng mới vừa phát ra đi không một phút, đã bị tư việt chuyển phát động thái. Yêu quý hoàn cảnh mỗi người có trách. Sau đó ở một khác điều vây cổ điểm cai tán. Như là một cái tín hiệu, nàng vây cổ thực nhanh có rất nhiều cái các vòng tầng nổi danh nhân vật truyền phát điểm tán, cũng cổ vũ nói. Trời cao là công bằng, cho ngươi nửa đời trước chắc trở, cũng sẽ có tương lai hạnh phúc điểm mỹ, cố lên tiểu cô nương. Nàng hợp tác quá lan nghệ hiệp hội cùng với giới ca hát thiên hậu Liêu Chi cũng truyền phát động thái, cũng tỏ vẻ chỉ có chỉ có tâm linh thuần tịnh người, mới có thể dưỡng ra nhất có linh khí hoa. Ngay cả phát sóng trực tiếp vòng nổi danh bá chủ cũng cho nàng truyền phát điểm tán thậm chí có chút nàng chỉ nghe kỳ danh không có giao thoa. Thậm chí còn gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ tài khoản cùng bình quả giải trí phía chính phủ tài khoản đều chuyển phát động thái. Trừ cái này ra, còn tạc ra không ít ở công chúng ngôi cao thượng sinh động phú nhị đại, thậm chí có chút một vòng tròn người trực tiếp ở ngôi cao thượng cho nàng xin lỗi, tỏ vẻ bởi vì hiểu lầm chán ghét quá nàng, còn nói không ít quá mức nói, hy vọng nàng không cần để ý. Phó Vân Nhược đều sợ ngây người, nàng như vậy có bài mặt sao? Nàng sờ sờ kinh hách quá độ trái tim nhỏ, ôn ôn vẫn luôn dính ở phó vân nhược bên người, mắt trông mong nhìn nàng, xem nàng chính bội vàng, trong lòng nôn nóng cũng muốn nhìn, nhưng cũng biết không có thể quay dày mụ mụ. Hắn trong lòng nghĩ, có cơ hội nhất định phải đem điện thoại lặng lẽ lấy đến xem, hắn hảo muốn biết trên mạng tin tức Nga. Phó vân nhược chú ý tới bên người ôn ôn, một lòng dính ở bên người nàng, nhịn không được ôn nhu nói, ôn ôn à, các bạn nhỏ đã kêu ngươi cùng đi chơi Nga, bất hòa ngươi các bạn nhỏ chơi sao. Buổi sáng đến bây giờ, các bạn nhỏ đã tới hô hai sóng, ôn ôn cũng không chịu đi ra ngoài. Phó Vân Nhược phát hiện, ôn ôn dường như về tới khi còn nhỏ dính nhân tinh trạng thái, giống điều cái đuôi nhỏ dường như, nàng đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào. Trước kia Hải tử không dính nàng cảm thấy mất mát, nhưng là hiện tại dính nàng, nàng lại cảm thấy đau lòng. Ôn ôn cho dù so giống nhau tiểu bằng hữu thông minh nhạy bén dung cảm gắn lớn, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiểu Hải tử a, nhìn đến mặt mày khả ố đại nhân khẳng định sẽ bị doa đến nhìn đều bị dọa thành bộ dáng gì, phó vân nhược đau lòng cực kỳ, ôn ôn ôn xoa nắn một phen, luôn mãi an ủi, ôn ôn lắc đầu, nghiêm túc nói, muốn buổi mụ mụ, hắn đến giám sát chặt chẽ mụ mụ, phương tuyết nhược nữ nhân kia còn ở nơi này, vạn nhất nàng xử cái gì ý đồ xấu, hắn một cái không chú ý không bảo vệ tốt mụ mụ làm sao bây giờ, hắn gặp qua quá nhiều hắc cá mặt, có đôi khi có chút người thật sự thực đáng sợ, chỉ cần một câu, một ánh mắt, một cái như là lơ lả động tác, là có thể hủy diệt một người. Ôn ôn không có di động, hắn không biết trên mạng tình huống, nhưng là liền mai ra ra mai nãi nãi cùng trong thôn mặt khác cụ ông đều đã biết, thuyết minh trên mạng tình huống đã rất nghiêm trọng. Phương Tuyết Nhược là cái ảnh hầu, nàng khẳng định có rất nhiều fan náo tàn. Có chút fan náo tàn thật là không có lý trí, chỉ cần thần tượng lộ ra bị ai khi dễ bị hủy khuất biểu tình, một ít cực đoan fan náo tàn sẽ vì thần tượng làm ra hủy người dung thậm chí mưu hại tàn nhận sự. Tương lai hắn liền gặp được không ít, hắn một vòng tròn bằng hưu, bởi vì ôn chán ghét thường cho nên nàng cũng ở công khai trường hợp tỏ vẻ quá không mừng, không nghĩ tới đã bị thường thiên ái fan nào tản tạt tả ra xít, còn bị người ác ý công kích. Cuối cùng nàng chỉ phải rời khỏi giới giải trí đi xa nước ngoài, tuy rằng trước khi đi luôn mai nói cũng không trách hắn, nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn không qua được cái này khảm, chẳng sợ sau lại từ những người khác trong miệng biết được nàng ở nước ngoài quá rất khá. Có này nữ tất có này mẫu, mụ mụ như vậy đơn thuần, vạn nhất bị phương tuyết nhược fan nào tản theo dõi. Đối với các nàng, Ôn ôn cũng không để ý bằng đại ác ý đi phòng đoán. Ôn ôn lo lắng cực kỳ. Mụ mụ, chúng ta tìm bảo tiêu đi. Nàng phong văn phòng, Tổng hội có sơ hở thời điểm, hắn nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, càng thêm lo lắng, hắn này tiểu thân thể, vô pháp đem mụ mụ hộ đến chu toàn A. Phó Vân Nhược xem ôn ôn tiểu đại nhân dường như ưu sầu tràn đầy, nhịn không được xoa bóp hắn phình phình nộn nộn gương mặt nhỏ, đây là đại nhân sự, ngươi này đầu nhỏ tử không cần tưởng nhiều như vậy, bảo bảo yên tâm đi. Mụ mụ sẽ không có việc gì. Nàng thầm nghĩ, ôn ôn thật là sợ hãi, cư nhiên sẽ nói muốn thỉnh bảo tiêu, chính là bảo tiêu nào có dễ dàng như vậy thỉnh. Nàng nghĩ, chính mình cũng không thế nào đi ra ngoài, trừ bỏ ở trong thôn, chính là ở vườn hoa, cho dù có người xấu, nàng một đều, sẽ có người tới hỗ trợ, hoàn toàn không cần thiết cả ngày lo lắng hãi hùng. Bất quá thỉnh bảo tiêu sự, Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình yêu cầu suy xét suy xét nàng lo lắng vạn nhất phương tuyết nhược đối nàng hài tử xuống tay làm sao bây giờ. Phó vân nhược nghĩ đến này, liền lo lắng sốt ruột, bảo bảo a người xa lạ đồ vật không cần lấy không cần ăn à, nhìn đến không quen biết người tìm ngươi nói chuyện ngươi cũng không cần lý, lập tức chạy tới người nhiều địa phương hoặc là chạy vào phòng tử tìm đại nhân, cũng không cần đi nguy hiểm địa phương, tỉ như mái nhà cao điểm thủy biên, biết không. Ai, quả nhiên không thể thâm tưởng, một thâm tưởng liền cảm thấy nơi trốn đều là nguy hiểm. Rõ ràng trước kia nàng đều có thể yên tâm mặc kệ hài tử nơi nơi chạy. Phó Vân Nhược càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, tức khắc không nghĩ bảo bảo đi ra ngoài chơi, "Ân, đại ở bên người nàng khá tốt." Trị Phương Tuyết Nhược thay tiếng ảnh hưởng, Tiết Mục tổ tạm dừng quay chụp. Tư Việt thanh nhàn xuống dưới, liền có nhàn tình chú ý trên mạng động thái. Hắn đồng thời nhìn đến trên mạng quay ngựa tin tức, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được hắn vẫn luôn đối Phó Vân Nhược có loại mơ hồ quen thuộc cảm, chỉ là hắn không tưởng quá nhiều. Cho rằng loại này quen thuộc cảm là bởi vì trước kia sự Tư Việt lại lần nữa phiên đến diễn đàn Sau đó nhảy ra xa xăm trước kia phát ra tới Tiểu tể tử video Tuy rằng không thấy được chính mặt Nhưng là này thịt đô đô mượt mà tiểu thân ảnh Cỡ nào thảo hỉ. Tư Việt nhịn không được nhìn một lần lại một lần Tư Việt tiếc nuối không có tham dự đến ôn ôn Tham dự ôn ôn từ nhỏ tiểu phôi thai đến Sẽ chạy sẽ nhảy trưởng thành lịch trình Hắn lúc trước nếu là nhiều chú ý một chút Nói không chừng có thể sớm hơn phát hiện chính mình có đứa con trai. Từ từ, Tư Việt đột nhiên còn nghĩ đến một vấn đề, kia hắn tiểu 11 chẳng phải là cũng ở Phó Vân Nhược trong tay. Nghĩ đến chính mình đã từng cùng 11 gặp thoáng qua, đột nhiên có chút đau lòng. Tư Việt soát soát, đột nhiên nhìn đến Phó Vân Nhược ở ngôi cao phát biểu ngôn luận, hắn trước tiên liền chuyển phát điểm tán cũng bình luận, chút nào không thèm để ý chính mình hành vi ở phèn nơi đó có bao nhiêu tạc. Tư Việt ngồi trong chốc lát, nhịn không được nghĩ tới đi nhà cũ bên kia. Tân hứa thấy thế, cũng tưởng cùng qua đi, không biết nhược nhược tỷ thế nào, có hay không đã chịu ảnh hưởng. Tân hứa cảm thấy, tiết mục tổ thỉnh phương tuyết nhược lại đây, là lớn nhất nét bút hỏng, nói không chừng bởi vì nàng, tiết mục tổ đến tan. Lần này ảnh hưởng quá mức các liệt, thế nhân đối với tiểu tam dung nhận hạ độ, không khác minh tinh hấp độc, suất quỷ, một khi bị chủ ý thật, chỉ có bị phong sát con đường này. Bất quá phương tuyết nhược bản thân là cái bạch phú. Khu, bản thân là hào môn thường gia chưa quá môn tức phụ. Lại là công ty lựa bảo, cuối cùng rất có thể sẽ tẩy trắng. Tân hứa đối phó vân nhược lo lắng cực kỳ. Tư Việt thấy tân hứa là thiệt tình thực lòng lo lắng phó vân nhược, liền không cự tuyệt, hai người cùng đi trước nhà cũ. Lúc này viện môn nhắm chặt, tư Việt gõ gõ môn, bên trong chỉ chốc lát sau liền truyền ra thanh âm, ai? Là ta. Tư Việt trả lời. Một bên tân hứa vội vàng lớn tiếng nói, còn có ta. Tiếp theo môn mở ra, phó vân nhược khẽ cười nói, các ngươi như thế nào tới? Theo sau nghiêng đi thân làm cho bọn họ tiến vào. Việt thúc thúc. Ôn ôn cũng ở trong sân, nhìn đến tư Việt cùng tân hứa đi vào tới, nháy mắt cầm trong tay gậy gộc ném, vui sướng chạy tới, ôm chặt tư Việt chân, ngửa đầu cao hứng nhìn hắn. Tư Việt úi người đem ôn ôn bế lên tới, một tay ôm vào trong ngực, sau đó hướng trong phòng đi. Tân hứa ở một bên đỏ mắt nói, ôn ôn, còn có ta đâu. Liên tính hắn không có Việt ca cao không có Việt ca xoái, nhưng hắn tốt xấu như vậy rõ ràng một cái đứng ở chỗ này à. Sao có thể đem hắn làm lơ rớt đâu? Ôn ôn nhìn qua, lộ ra cái manh manh đắt tươi cười, vang rội hô, hứa thúc thúc. Ai? Tân hứa nháy mắt cười mị mắt. Phó vân nhược đem cửa đóng lại sau, nhìn đến nhà mình Nhi tử nháy mắt khôi phục sức sống, trong lòng thả lòng điểm, nhịn không được lộ ra cái tươi cười. Nàng theo sau vào nhà, cấp tư việt bọn họ đổ nước trà. Các ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Ban ngày không bình thường đều là ở quay chụp tiết mục sao? Hải, tiết mục tạm dừng. Tân hứa hồn không thèm để ý nói. Phó vân nhược hơi một liên tưởng, liên biết hẳn là trên mạng sự ảnh hưởng đến tiết mục, tức khắc xin lỗi nói, liên lụy các ngươi. Sao có thể chứ? Tân hứa liên tục xua tay, ngươi cũng là người bị hại à, nhược nhược tỷ ngươi yên tâm, chúng ta là chạm ngươi bên này. Nói, tân hứa ngượng ngùng sờ sờ cái óc, xin lỗi, ta tạm thời không thể ở công chúng trước mặt duy trì ngươi. Hắn ở công ty quản lý cũng là thân bất do kỷ, mỗi tiếng nói cử động đều đến trải qua người đại diện đồng ý mới có thể phát biểu cái nhìn. Phó Vân nhược tỏ vẻ lý giải, không có việc gì, ngươi có thể tin tưởng ta, liền rất hảo. Nàng đương nhiên biết thân là công chúng nhân vật có rất nhiều thân bất do kỷ. Tiếp theo nàng nhìn về phía Tư Việt, "Việt tiên sinh, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện." "Ân, không khách khí, hẳn là." Nàng kỳ thật muốn hỏi như vậy có thể hay không đối hắn có ảnh hưởng, nhưng là xem hắn hồn không thèm để ý bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình hỏi ngược lại có chút làm ra vẻ. Ôn ôn ngửa đầu nhìn Tư Việt cảm Đột nhiên nghĩ đến Việt Thúc Thúc dễ như trở bàn tay đem đại phôi đản đạp lên dưới chân hình ảnh, đen bóng trong mắt xoay chuyển. Việt Thúc Thúc, ngươi mấy ngày nay có thể đường mụ mụ bảo tiêu sao? Phó Vân Nhược nháy mắt nhìn qua, không tán đồng kéo trường thanh âm, ôn ôn Việt tiên sinh đường đường một cái đại ảnh đế, sao có thể làm bảo tiêu? Không thể ủi vào Việt tiên sinh thích hắn liền như vậy không hiểu chuyện. Ôn ôn bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, đây là chúng ta nam nhân chi gian nói chuyện, mụ mụ ngươi đừng sen mồm. Phó Vân Nhược. Tư Việt ngữ mang ý cười, ân, đây là chúng ta nam nhân chi gian nói chuyện. Tân hứa ở một bên ôm bụng cười cười to, nay tiểu bằng hưu nói chuyện quá đầu. Ôn ôn tức khắc nhìn qua, bất mãn nhìn tân hứa, có cái gì buồn cười. Hắn chính là thực nghiêm túc thực nghiêm túc. Khu khu khu. Tân hứa bị chính mình chính là sạc đến, vội vàng bối qua thân, không lại cười ra tiếng, chỉ là bả vai một tùng một tùng, hiển nhiên ở cười trộm. Phó vân nhược đỡ chán, Việt tiên sinh có thể nào như vậy dung túng ôn ôn. Tư Việt nghiêm túc hỏi ôn ôn, vậy ngươi tưởng như thế nào thuê ta đâu? Ôn ôn vừa muốn nói chuyện, chú ý tới chính mình ngồi ở tư Việt trong lòng ngực, như vậy có tổn hại hắn nam tử Hán hình tượng, cũng bất lợi với đàm phán, vì thế trước làm hắn đem chính mình đặt lên bàn. Ôn ôn đạp lên trên mặt bàn, tiểu thân thể còn không có tư Việt độ cao, vì thế tư Việt ngồi ở trên ghế, hai người miễn cưỡng độ cao ngang hàng. Ôn ôn bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, chúng ta liền thuê ngươi. 5 ngày, hắn tính tính. 5 ngày thời gian cũng đủ tìm được hợp tâm ý bảo tiêu. Chờ chúng ta tìm được bảo tiêu sau, giao dịch liền kết thúc. Ân Tư Việt trầm ngâm một lát, vậy ngươi có thể cho ta cái gì thù lao đâu? Ôn ôn nhìn về phía phó Vân Nhược, tính toán hạ nàng trong tay tài sản, lấy ngươi hiện tại giá trị con người phiên bội thuê ngươi, 5 ngày nên nhiều ít liền cấp bao nhiêu tiền. Tư Việt lắc đầu, ta không thiếu tiền, ngươi cái này thù lao đả động không được ta. Ôn ôn như mày, bọn họ duy nhất có thể trả nổi chính là tiền. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tư Việt nhìn ôn ôn, khoe môi gợi lên, ngươi một ngày làm ta niết ba lần mặt, mỗi lần không thua kém ba phút, ta liền tiếp thu ngươi thuê như thế nào? Ôn ôn vừa nghe, nháy mắt che mặt, trắng non trắng non béo mặt tùy theo run lên run lên, manh nhân tâm căng run. Hắn trợn tròn mắt, liền biết, tư Việt vẫn luôn thèm hắn mặt. Thế nào? Tư Việt đem điều kiện tung ra tới, chờ ôn ôn làm quyết định. Ba phút thời gian quá dài ôn ôn do do dự dự. Tư Việt lắc lắc non trò không tiếp thu mà cả. Ôn Ôn, kia, vậy được rồi, ta đáp ứng rồi. Ôn Ôn thâm trầm nghĩ đến, ai, vì mụ mụ, hắn hy sinh nhưng lớn. Tư Việt câu môi cười, "Thành giao. Ta muốn đi xuống." Ôn Ôn nhìn dưới mặt đất nói, Tư Việt đem Ôn Ôn ôm hạ phóng trên mặt đất. Ôn Ôn lập tức chạy vào phòng đi lấy giấy bút, muốn thêm hiệp ước. Vì tránh cho Việt thúc thúc đổi ý, bọn họ là muốn ký xuống hiệp nghị. Ôn Ôn nhưng thông minh. Tân Hứa vừa nghe, vội vàng đi theo chạy đi vào. Ta giúp ngươi viết hiệp ước. Phong khách chỉ còn lại có phó vân nhược cùng tư việt hai người. Phó vân nhược lúng túng nói, ôn ôn nói ngươi đừng để ở trong lòng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Phó vân nhược thật không biết ôn ôn kia đầu nhỏ tử nghĩ như thế nào, như vậy ý nghĩ kỳ lạ, cư nhiên nghĩ đến thuê tư việt đương bảo tiêu. Tư việt lại là thật sự, ta đã đáp ứng ôn ôn, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Phó vân nhược, nàng đột nhiên cảm thấy, ôn ôn biến thành như bây giờ, cùng tư việt thoát không được quan hệ. Nàng cười gượng một tiếng. Ôn ôn còn nhỏ. Tư Việt nói, liền tính là tiểu hài tử, nếu đã đáp ứng rồi hắn, liền không thể tư lợi bộ ước, bằng không, trưởng bối như thế nào ở hài tử trước mặt tạo khởi hảo tấm gương. Phó Vân Nhược, xem ra nàng muốn đem tìm bảo tiêu sự để thượng nhật trình. Ôn ôn gương mặt đỏ bừng từ trong phòng chạy ra, trong tay cầm giấy bút, trên giấy có tân hứa không chê sự viết hoa hạ hiệp ước nội dung. Phó Vân Nhược quét liếc mắt một cái, nếu không phải giáp phương thủ lao là một ngày niết vài lần giáp phương mặt một lần ba phút nội dung đây là thực đứng đắn hợp đồng ký tên Tư Việt tiếp nhận giấy bút xem ra liếc mắt một cái hợp đồng thấy được Ôn Ôn Tiểu Tâm cơ rõ ràng nói thuê thời gian là 5 ngày hiệp ước lại viết ở giáp phương tìm được thích hợp bảo tiêu trước nhưng hắn vẫn là không chút nào do dự ký xuống chính mình đại danh Ôn Ôn nhìn đến Tư Việt ký tên tức khắc cười đến miết môi hì, hì hì hì Tư Việt treo chọc nói Ôn Ôn tiểu bằng hữu ngươi sẽ viết tên của mình sao Ôn Ôn tiêu ngạo dựng thẳng bụng nhỏ ta sẽ sau đó hắn cầm lấy bút Ở giáp phương kia ký xuống tên của mình, Phó Ôn. Tuy rằng tự thể phi thường đại còn siêu siêu mẹo mẹo, nhưng là không có thiếu cánh tay thiếu chân. Hảo, này phân hiệp ước ta tới bảo quản. Tư Việt đem giày gấp lại thu Hảo. Ôn ôn nghĩ đến chính mình ở hiệp ước thượng tiểu tâm tư có chút trọt dạ liền đồng ý. Phó Vân Nhược, làm khó Việt tiên sinh như vậy lại biết bổi chơi. Phó Vân Nhược đem tư Việt cùng tân hứa tiến đi, sau đó cùng ôn ôn tiến hành thân thiết hữu Hảo nói chuyện với nhau. Ôn ôn tiểu bằng hữu Thỉnh nghĩ lại một chút chính mình hành vi, sai ở nơi nào? Ôn ôn một quay đầu, lớn tiếng nói, ta không sai. Hắn muốn người bảo hộ mụ mụ có sai sao? Không sai. Hắn suy nghĩ một vòng, người trong thôn đại đa số già già trẻ trẻ, còn dịu già rắc trẻ, đều không thích hợp tới bảo hộ mụ mụ, chỉ có vũ lực cao cường Việt thúc thúc mới là nhất thích hợp. Ơn, hắn các tiểu đệ cũng muốn động viên lên, tùy thời chú ý trong thôn ngoài thôn có hay không người xa lạ tiến vào Người Việt thúc thúc là làm bảo tiêu sao? Tự nhiên dám để cho người khác làm chúng ta bảo tiêu, nhưng hắn đáp ứng rồi a, Người còn cảm thấy có lý? Phó Vân Nhược hắt một tiếng, đang muốn tiếp tục giáo dục, viện môn lại lần nữa bị gõ vang. Nàng đứng lên, mới vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Dư Quang nhìn đến ôn ôn động, nháy mắt quay đầu tới. Trang Hảo, không được lúc đích. Ôn Ôn rửa gần tường đứng, dầu miệng, mụ mụ thật là quá không hiểu hắn khổ tâm. Ai? Phó Vân Nhược tạm thời buông tha Ôn Ôn đi ra môn, hỏi thanh là ai sau mới mở cửa. Lại lần nữa xuất hiện Tư Việt một mình một người đứng ở trước cửa, trong tay còn cầm cái dương hành lý. Phó Vân Nhược Chương 43 Phó Vân Nhược đầy mặt nghi hoặc, Việt tiên sinh ngươi đây là Tư Việt dẫn theo hành lý đi vào tới, nhàn nhạt nói, làm bảo tiêu. Phó Vân Nhược, nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến, nàng gian nan nói, Việt tiên sinh, ôn ôn nói không thể coi là thật, ngài thật không cần như vậy. Tư Việt ngứng mày, Nay vẫn là muốn ở tại cùng dưới mái hiên tiết ấu. Nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, chỉ phải nói do nói, chúng ta này cô nhi quả phụ, thật sự không thích hợp một cái ngoại nam chủ tiến vào. Nay tính ngay ly gian, nàng chính là có mấy chương miệng cũng vô pháp nói rõ à, nàng nhưng không nghĩ người trong thôn hiểu lầm nàng muốn kết hôn. Tư Việt buông tay, ta đây ở tại mai ra cách đến quá xa, vô pháp kịp thời bảo hộ các ngươi nói, này bảo tiêu coi như đến không xứng trước. Hắn chính khí lâm nhiên nói, chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, người khác một hai câu nhàn thoại ảnh hưởng không được cái gì. Phó Vân Nhược, nàng buồn rầu cực kỳ, nàng cũng không tưởng tư việt trụ tiến vào, đương nhiên cũng không phải không chào đón, chỉ là này thật sự không thích hợp. Cố tình trong tay hắn cầm ôn ôn này khối kim bài lệnh tiễn. Phó Vân Nhược nghĩ đến trong phòng diện bích tư quá hùng hài tử, chỉ cảm thấy náo rộng đau. Ôn ôn nghe được tư việt thanh âm, tức khắc dựng lên lỗ thai ra bên ngoài nghe. Hắn no nghe rục dịch muốn chạy đi ra ngoài, nhưng là hắn hiện tại còn ở bị phạt đâu. Chân ngắn nhỏ dịch tới dịch đi, cuối cùng ngoan ngoan đứng. Ai? Hắn vì mụ mụ hy sinh nhưng lớn, còn phải phát trạng. Tư Việt đi vào tới, liền nhìn đến gục xuống đầu nhỏ rán tường đứng tiểu ra hỏa. Hắn hơi dương lên mi, ôn ôn đây là đang làm cái gì? Ôn ôn vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, Việt thúc thúc, ta ở diện bích tư quá. Phó Vân Nhược nghĩ đến này đại. Phiên toái là ôn ôn mang đến, tức khắc đau đầu nói, đừng động hắn, làm chuyện sai lầm phải bị phạt. Bằng không không cần thoán thiên pháo là có thể chính mình trời cao. Tư Việt gật gật đầu, An ủi nói. Vậy ngươi hảo hảo tư quá, tranh thủ sớm một chút làm mụ mụ ngôi dợ. Ôn ôn tức khắc vẻ mặt đưa đám, đáng thương vô cùng, còn tưởng rằng Việt thúc thúc sẽ vì chính mình nói tốt đâu. Tư Việt bắt tay đáp tại hành lý giương tay hãng thượng, quay đầu đối phó vân nhược hỏi, ta trụ chỗ nào? Phó vân nhược càng đau đầu, nàng muốn như thế nào mới có thể cường ngạnh cự tuyệt. Chụ! Ôn ôn nháy mắt ngẩng đầu vọng lại đây, ánh mắt xem kỹ, Việt thúc thúc vì cái gì muốn trụ lại đây? Trong nháy mắt, Ôn Ôn có loại chính mình địa bàn bị mạo phạm nguy cơ cảm. Tư Việt chú ý điểm Ôn Ôn tầm mắt, suy nghĩ nói, tiểu gia hỏa này nhìn ngoan mềm ngoan mềm, tuy nhiên vẫn là cái sói con. Tư Việt bất động thanh sắc, không ở nơi này, như thế nào thực hiện bảo tiêu chức trách? Vạn nhất buổi tối mụ mụ ngươi gặp được nguy hiểm, ta chẳng phải là không kịp. Ôn Ôn đầu một oai, chần chờ nghĩ đến, hình như là nga. Mụ mụ nguy cơ là 24 giờ, chỉ ở ban ngày bảo hộ nói còn có lỗ hổng. Nhưng là tiểu hài tự động chiếm dụng. Làm hắn bản năng không thích một người khác xông vào hắn cùng mụ mụ sinh hoạt. Trong nhà chỉ có hắn cùng mụ mụ là đủ rồi a Nhưng là mụ mụ an toàn cũng rất quan trọng. Ôn ôn lâm vào rồi dám cảm xúc. Nếu là mời bảo tiêu hắn có thể cho người ở nhà cũ bên đáp cái căn nhà nhỏ ở, nhưng là như vậy đối Việt thúc thúc có phải hay không không tốt lắm. Phó Vân Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Việt tiên sinh, người trụ lại đây sự vạn nhất ở trên mạng tuân ra tới, đã có thể muốn truyền hai tiếng. Phó Vân Nhược chính là nhớ rõ Tư Việt từ xuất đạo đến nay vẫn luôn không có thay tiếng, lý lịch sạch sẽ. Này nếu là truyền ra đi, hot sẽ ấp không được phí. Tư Việt nói không có việc gì, thanh giả tự thanh. Phó Vân Nhược, Phó Vân Nhược căng ra đầu nói kia, ngươi nếu là ở nơi này quay trụt tiết mục không quá phương tiện đi. Đây chính là phát sóng trực tiếp, nàng nhưng không nghĩ trở lên hot sẽ ấp. Tư Việt nói tiết mục đã tạm dừng quay trụt, trên mạng náo đến tinh phong huyết vũ, có thể nói thần tiên đánh nhau. Mặc kệ có nguyện ý hay không, tiết mục tổ chỉ có thể tạm dừng tiết mục quay trụ. Hơn nữa, hắn nghe được tin tức nói, phương tuyết nhược bị địa phương thôn dân cấp đuổi ra đi, chỉ có thể tạm thời ở tại tiết mục tổ thuê trong phòng. Địa phương thôn dân chung, thôn cùng thôn chi gian quan hệ thông gia quan hệ cũng không ít, làng trên xóm dưới quan hệ rắc rối phức tạp, thập phần chú ý nhân tình quan hệ, mà phó vân nhược lại là thượng hà thôn tán thành người trong nhà. Người trong nhà bị người khi dễ, nay thượng hà thôn người nói cho chính mình bảy đại cô tám gì cả Bảy đại cô tám gì cả lại nói cho mặt khác thân thích, thường xuyên qua lại như thế, nhưng chẳng phải sẽ biết này đó tới chụp tiết mục người, khi dễ bọn họ người sao. Nghe nói mặt khác khách quý ở mặt khác thôn cũng quá đến không tốt lắm, tuy rằng không có trực tiếp đuổi đi, nhưng là đều không phối hợp quay chụp tiết mục. Chỉ có tư việt cùng tân hứa, bởi vì cùng người trong thôn quan hệ xử đến hảo, hơn nữa tư việt giữ gìn quá bọn họ, mới không có lọt vào lãnh đãi. nay tiết mục tổ chụp không chụp đến đi xuống vẫn là cái không biết bao nhiêu, Hắn nhìn xem này hai mẹ con, tự hồ phát hiện chính mình cũng không được hoàn nên, sau đó lui một bước nói, nếu thật sự để ý nói, ta nhớ rõ nhà cũ không xa có phòng chất ủi, ta có thể ở nơi đó. Phó Vân Nhược rõ ràng dẫn tới tiết mục tao đình bá, là nàng cùng Phương Tuyết Nhược sẽ lên nguyên nhân, chính mình cũng là đầu sỏ gây tội chi nhất, lại nghĩ đến kia phòng chất ủi, đó là thật lâu phía trước ngói phòng hoàng gạch đất nhà cũ, nguyên chủ nhân làm sáng sủa gạch men sứ phòng sau, đã sớm dọn đi. Nơi đó liền trở thành phòng chủ chất đống bụi rầm địa phương. Lâu không ai khí phòng ở quanh năm thiếu tu sửa, nơi nào có thể ở lại người. Nhân gia vốn dĩ cũng là hảo ý, đáp ứng rồi ôn ôn vô lý yêu cầu, còn nói đến làm được, nơi nào còn có thể làm hắn đi trụ phòng chất ủi. Cái này cái vũ đều phải dùng chậu rửa mặt trang nước mưa không chỗ đặt chân. Phó vân nhược đầu hóc vừa kéo, tức khắc nói, sao có thể làm ngươi trụ phòng chất ủi. Liên ở nhà đi, phòng chống có rất nhiều. Mới vừa nói xong. Nàng hận không thể cắn lưỡi tự sát, rõ ràng chính mình bản nhân là cự tuyệt, như thế nào liền nói xuất khẩu đâu. Tư Việt câu môi cười, như thế, vậy làm thiền. Theo sau hắn quay đầu, nhìn về phía đang ở bị phạt chạm trong nhà duy nhất Nam Đinh, cố vấn hắn ý kiến, ôn ôn hoan nên ta sao. Ôn ôn do do dự dự, trong lòng cũng cân nhắc làm thần tượng ngủ phòng chất tuổi không tốt, cuối cùng gật gật đầu. Tư Việt nghiêm trang nói, vậy thỉnh nhiều chỉ giáo. Bị người bình đẳng đối đãi, làm ôn ôn cảm giác chính mình chính là cái đại nhân. Hắn không tự giác dựng thẳng bụng nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, trong nhà liền làm ơn ngươi. Ân. Tư Việt nghiêm túc hứa hẹn, yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Phó Vân Nhược. Nàng bị đánh bại, thỏa hiệp dẫn hắn hướng nhà ở đi, bên này có cái phòng cho khách, bất quá đến thu thập một chút mới có thể vào ở, ngượng ngùng a. Không quan hệ. Nhà cũ cách cục rất đại, phòng không ít, Phó Vân Nhược riêng chọn cách bọn họ phòng xa nhất. Tuy rằng ngày thường có quét tước, nhưng là muốn chủ người, vẫn là đến lại thu thập một chút. Tư Việt đi theo Phó Vân Nhược phía sau đi vào phòng. Ôn ôn điểm điểm chân nhỏ tiêm, nhìn bọn họ rời đi bong dáng, cuối cùng không nhìn xuống, khẽ meo meo đuổi theo đi, đi theo Tư Việt mặt sau đi. Phó Vân Nhược mở ra cửa phòng, một cổ oi bức khí lãng đánh tới. Nàng hơi xấu hổ nói, phòng này không trang điều hòa, buổi tối chỉ có thể thổi quạt điện. Bất quá ngươi yên tâm, buổi tối độ ấm không như vậy cao. Hiện tại phòng oi bức chủ yếu là ban ngày bên ngoài độ ấm cao không mở cửa sổ không thông gió. Còn có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, chờ buổi tối có gió đêm thổi vào tới, liền sẽ mát mẻ rất nhiều. Tư Việt đem hành lý phóng một bên, đánh giá nhà dưới gian. Phong thức chống trải, trừ bỏ ván giường cùng một cái ngăn tủ một cái bàn, cái gì đều không có. Phó Vân Nhược mở ra tủ quần áo, tưởng đem bên trong nệm lạnh bị lấy ra tới phơi phơi. Hiện tại vẫn là buổi sáng, đem chăn quá một chút thủy phơi đến chẳng vạng, có thể lấy tới dùng. Nàng đang muốn động thủ, Tư Việt rỗi qua tay trước đem đổ vật cầm ở trong tay. Phó Vân Nhược xoay người, Tư Việt không chút để ý nói, ngươi nói, ta tới làm. Còn có ta. Ôn ôn dơ lên tiểu béo tay vang rồi nói, hắn cũng có thể hỗ trợ đắc. Phó Vân Nhược cúi đầu, thấy nóng lòng muốn thử tiểu béo đoàn, sụ mặt nói, có ngươi chuyện gì. Tiếp tục diện bích tư qua đi. Ôn ôn tức khắc suy sụp hạ mặt, còn muốn diện bích ra. Hắn nhìn không được nhìn về phía Tư Việt, gửi đi xin giúp đỡ tầm mắt, Tư Việt hồi lấy một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Ôn ôn đủ rũ đuôi xoay người. Đi bước một rời đi tiểu bóng dáng hưu quạng vô cùng, ai, nữ nhân chính là vô cớ gây rối, hắn rõ ràng không có làm sai sự, cư nhiên muốn diện bích tư quá. Tư Việt chủ động đem sống ôm lại đây, lấy đồ vật đi ra ngoài phơi, dẫn theo thùng cầm rẻ lau đem phòng ván giường cái bàn lau một lần, phó vân nhược cũng không nhàn rỗi, đem chăn nệm chăn mỏng rửa sạch một lần phơi lên. Ôn ôn trải qua luôn mãi tư quá, rốt cuộc kết thúc diện bích, cái nuôi nhỏ dường như đi theo tư Việt bận trước bận sau. Tư Việt sát tủ quần áo trên. Hắn liền dùng tiểu rẻ lao sát phía dưới, làm việc nhưng tích cực. Bởi vì có Tư Việt ở, Phó Vân Nhược sớm đã đem viện môn mở ra. Không thể không nói trong nhà nhiều đại nhân ở, cảm giác an toàn chính là không giống nhau, ít nhất ban ngày ban mặt, nàng sẽ không nghĩ đóng cửa bế hộ. Phó Vân Nhược tẩy xong vỏ chăn phơi nắng hảo sau, xem không sai biệt lắm giữa trưa, liền đi phòng bếp nấu cơm. Ồn ồn nghe thấy tới đồ ăn mùi hương, lập tức vô tình vứt bỏ Tư Việt, tung ta tung tăng chạy tới phòng bếp, vây quanh Phó Vân Nhược chuyện. Đột nhiên thành người cô đơn Tư Việt ra một tiếng, ở tiểu hôn đản trong lòng một ngụm ăn so với hắn còn quan trọng. Tư Việt đem phòng lau khô sau, dẫn theo thùng đem nước bẩn đảo đến sân mương máng, sau đó đến hồ nước đem thùng xúc rửa sạch sẽ, đem rẻ lau cũng tẩy một chút. Cửa chuyên đến tiếng đập cửa, hắn quay đầu nhìn qua, Nguyên Tín mượt mà thân mình xử tại viện muôn khẩu. Nguyên Tín nhìn Tư Việt một bộ ở nhà nam nhân bộ dáng, tấm tắc bảo lạ, hắn đi vào tới, một bên chiều hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại a. Nhanh như vậy liền nên ngang vào nhà. Nguyên tín đi mai ra tìm tư Việt thời điểm, bị tân hứa báo cho hắn đi phó ra làm bảo tiêu, nôn ngữ gian thập phần cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng tưởng cấp tiểu tỷ tỷ cùng đáng yêu tiểu bằng hữu làm bảo tiêu, nhưng hắn ngượng ngùng nói. Tuy rằng hắn không chuyên nghiệp luyện qua, nhưng là thật gặp được nguy hiểm hắn cũng sẽ không túng. Nguyên tín nghe xong, lập tức nghĩ đến, này cậu nam nhân rốt cuộc ra tay sao. Nguyên tín lập tức đi vào nhà cũ bên này, không nghĩ tới liền nhìn đến tư Việt cư nhiên ở đảo nước bẩn tẩy dơ khăn. Này vẫn là cái kia thói ở sạch tư việt sao? Tư việt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chuyện gì? Nói xong chạy nhanh đi, không lưu cơm. Nguyên tín a một tiếng, cậu nam nhân, chính mình ở cái này ra còn danh không chính luôn không thuận, có cái này quyền lợi làm chủ sao? Nguyên tín hướng sân xem một vòng, tuy rằng chủ nhà không ra tới, nhưng nơi này không phải nói chuyện mà. Tư việt rửa sạch sẽ khăn, treo ở chút xoa thượng phơi nắng, theo sau đi giặt sạch bắt tay, mới chiều viện ngoại đi đến. Nguyên tín đi theo đi ra ngoài. Hai người đứng ở tầm nhìn trống trải ngã rẽ bên dưới tầng cây. Nguyên Tín không có trực tiếp đi vào chính đề, mà là trên dưới đánh giá Tư Việt, ngươi ở đánh cái gì chú ý? Đây là tưởng chỉ cần tiểu nhân đâu, vẫn là đại tiểu nhân đều muốn. Nguyên Tín theo Tư Việt nhiều năm như vậy, có đôi khi vẫn là sở không rõ này nam nhân ý tưởng. Nguyên bản hắn cho rằng Tư Việt chỉ nghĩ muốn hài tử, sau lại đối phó Vân Nhược đặc thù điểm chỉ là bởi vì đó là hài tử mẹ, hiện tại hắn không xác định Cậu nam nhân cư nhiên chơi tâm cơ nghênh ngang vào nhà đi, lấy hắn tính tình, nếu là chỉ nghĩ hài tử, biện pháp có rất nhiều, hắn cư nhiên tuyển dễ dàng nhất liên lụy không rõ phương thức. Cậu nam nhân không phải là hộ hài tử mẹ che chở che chở, hộ ra cảm tình tới đi. Tư Việt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, suy thanh nói, ta có thể đánh cái gì chú ý. Trước quản hảo tự mình lung tung rối loạn sự rồi nói sau. Nguyên tín người lớn lên giống nhau, dáng người lại đã mập ra, bản nhân năng lực cũng cường. Nhưng chính là sinh hoạt cá nhân có điểm loạn, vẫn luôn định không xuống dưới. Một phen tuổi còn vô thế vô nhi người vẫn là trước cố hảo tự mình đi, bắt quái nhiều như vậy. Nguyên tín ha hả, ngươi này một đống cất châu muốn thai họa tươi đẹp đóa hoa, ta còn không thể hỏi đến một câu. Tư Việt như mày, ghét bỏ liếc hắn một cái, liền không thể tưởng điểm tốt hình dung tử. Có hắn lại cao lại xoáy lại nhiều kim cất châu sao. Nga. Nguyên tín mặt vô biểu tình. Đó chính là một con kim quang lấp lánh heo tưởng cùng nhà người khác thủy linh linh cải trắng. Tư Việt thần thái tự nhiên nói sang chuyện khác, sự tình làm thế nào. Nguyên tín ha hả nói, ta làm việc, ngươi yên tâm, đều đã giải quyết. Bọn họ chính là tuân pháp thủ kỷ hảo công dân, phát hiện có bất bình sự, tự nhiên là báo nguy giao cho cảnh sát đi xử lý. Đương nhiên, bọn họ giữ lời hứa, bắt được video, tiền chiếu cấp, chẳng qua vừa vặn tra được cái kia chụp video người đã làm gây chuyện chạy trốn sự liền thuận tiện báo nguy mà thôi. Trên mạng cái kia trải qua xử lý nguyên video là bọn họ phóng đi lên, mặt sau đánh người kia một đoạn cùng tiểu hài tử kia đoạn cũng không thể phóng đi lên. Bằng không không phải bạch bạch cung cấp cấp đối phương cố ý đả thương người chứng cứ sao? Giống như bây giờ thật tốt, thường chưa do được giáo hấn, muốn tìm chứng cứ cáo bọn họ cũng không có chứng cứ. Bất quá ngươi giống như không có tác dụng gì a? Nguyên tín vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn cũng là nhìn đến trên mạng tin tức mới biết được Phó Vân Nhược thế nhưng là mức độ nổi tiếng không thấp chủ bá. Còn biết nàng là Tư Việt đuổi theo mấy năm xem phát sóng trực tiếp bá chủ, từ nào đó trình độ thượng giảng, Tư Việt chính là Phó Vân Nhược fans, chẳng sợ hắn bản nhân cũng không thừa nhận. Thân là Tư Việt người đại diện, hắn nơi nào không biết, Tư Việt chỉ cần một có rảnh, nhất định sẽ truy phát sóng trực tiếp, còn sẽ thường thường đi đánh thưởng. tiểu hào chú ý danh sách chỉ chú ý nàng. Nguyên tín nhịn không được tưởng nên sẽ không chính là bởi vì biết phó vân nhược chính là hắn truy chủ bá các loại hảo cảm giá trị trồng lên đột phá hảo cảm độ liền nổi lên tâm tư đi nhưng là nguyên tín vui sướng khi người gặp họa tưởng nhân gia căn bản đối hắn không có ý từ a cầu nam nhân cũng có hôm nay trên mạng hoàn toàn không có người anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nguyên tín ha hả nói phó vân nhược đám kia phèn so tư việt phèn biu hắn nhiều bọn họ trừ bỏ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi hoàn toàn vô dụng võ nơi nguyên tín tin tưởng Tương lai có một ngày, nếu bọn họ ở bên nhau, hai bên fans không nhận đánh lên tới nói, hắn kia thượng trăm triệu fans lượng, khẳng định đánh không lại kia ngàn vạn fans. Kia đều là có thể lấy một địch trăm người sói A. Tư Việt hoàn toàn không ngại, hắn tiểu hào liền ở trong fan club, tuy rằng hắn rất ít mạo phao, nhưng là dựa vào chính mình ở phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất khắc kim đại lao thân phận, vẫn là có một cái quản lý giả thân phận, vẫn là nguyên lao cấp bậc fans đàn quản lý giả. Lần này các fan hành động, hắn yên lặng ở sau lưng cung cấp không ít trợ giúp. Đương nhiên, này đó liền không cần cùng người đại diện nói, đỡ phải hắn hoài nghi chính mình hoài nghi nhân sinh. Lần này nàng hình tượng đại ngã, một đoạn thời gian là sẽ không ra tới làm yêu, bất quá có thường ra cùng kết tử giải trí ở, muốn cho nàng không hề ra tới nhảy nhót là không có khả năng. Kết tử giải trí bảo Phương Tuyết Nhược quyết tâm rất lớn, vì rời đi đại chúng tầm mắt, chủ động bảo không ít hắc liêu, ngay cả kỳ hạ nổi danh ảnh đế ẩn hôn sự đều tin nóng đi ra ngoài. Việc này khiến cho không nhỏ chấn động, các vong hưu tầm mắt rời đi không ít. bất quá liền tính như vậy, phó vân nhược lòng dạ hiểm độc nguyên phối nữ nhãn xem như tẩy trắng, phương tuyết nhược hình tượng đại ngã, tương lai ở giới giải trí nội chỉ sợ sẽ không như vậy được thoát nên. tư việt cũng không ngoài ý muốn, hắn cảm thấy lấy phương tuyết nhược cùng thượng chưa do kia quỷ quyệt tới cực điểm vận khí, bọn họ có thể thành công đem nàng đuổi xuống thần đàn, chính mình không có đã chịu phản phệ, so với những cái đó từng cùng bọn họ đối nghịch người kết cục, đã may mắn rất nhiều. tư việt như suy tư gì? Này có phải hay không ý nghĩa, bọn họ hảo vật khí, đã đến cùng. Tư Việt tự hỏi một lát, cuối cùng quyết định từ từ tới. Ngươi nhìn trầm trăm điểm, video lại quải cái một ngày khiến cho nó đi xuống. Nên xem người đều nhìn, video quải lâu rồi ngược lại sẽ kích khởi vong hưu đều nghịch phản tâm lý, mọi việc đều phải một vừa hai phải. Húng chi, trên mạng nhiệt độ chỉ là một trong số đó, càng chí mạng hậu quả còn ở địa phương khác, nghĩ đến một đoạn thời gian nội, bọn họ nhưng đến luôn cuống tay chân. Ân. Nguyên Tín ứng thanh, còn có mặt khác sự sao? Tư Việt bắt đầu đổi người, không có việc gì nói chạy nhanh đi làm việc đi. Nguyên Tín không chịu đi, ta còn không có cùng Vân Nhược còn có ôn ôn chào hỏi đâu. Sau đó không đợi Tư Việt lại mở miệng, hắn dưới chân sinh phong, nhanh chóng chạy tiến trong viện. Ôn ôn lúc này chính nâng thị thịt thịt gương mặt, ngồi ở cạnh cửa ghế nhỏ thượng, tiểu đại nhân dường như thở dài. Hắn còn có phải hay không mụ mụ yêu nhất bảo bảo. Hắn tưởng giúp mụ mụ nếm thử thịt thịt hương vị, cơ nhiên không cho hắn nếm. Ôn Ôn quyết định muốn sinh khí 10 phút. Vẫn là 5 phút đi. Hứng không tốt cái loại này. Nguyên Tín linh hoạt thoăn tiến sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu đoàn tử, tức khắc mặt mày hớn hở, "Ôn Ôn còn có nhớ hay không Nguyên Bá Bá a?" Ôn Ôn vừa nhấc đầu, tức khắc cao hứng nói, "Nguyên Bá Bá?" "Ai?" Nguyên Tín ngồi xổm ôn ôn trước mặt, biến ma thuật dường như, biến ra một cái transformer, cầm chơi. Ôn Ôn tò mò xem hai mắt. Ôn Ôn không thích nải lễ vật sao? Bá Bá nhưng thương tâm. Nguyên tín nhăn lại mặt, mất mắt nói. Ôn ôn tức khắc đem lễ vật tiếp nhận tới, thích. Nguyên tín cao hứng, hắn đem ôn ôn bế lên tới sau, quả thực không nghĩ buông tay, ôn ôn như thế nào như vậy khả nhân đau đầu. Tư Việt tiến bảo, nhìn đến Nguyên tín dụ hống con của hắn thân thiết hắn, hừ một tiếng, thích tiểu hài tử như thế nào không biết chính mình sinh một cái. Liên biết mắt thèm nhà người khác. Phó Vân Nhược nghe được động tĩnh, đi ra vừa thấy, nhìn thấy nhà mình nhi tử cùng Nguyên tín chơi đến vui vẻ. Nguyên ca tới rồi. Ôn Ôn quay đầu nhìn qua, nhìn đến Phó Vân Nhược cao hứng chạy tới, nói, "Mụ mụ, nguyên bá bá đưa ta tà Transformer." Hoàn toàn đã quên phía trước chính mình thể không để ý tới Mụ mụ 5 phút nói. Phó Vân Nhược sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, đối Nguyên Tín cười nói, "Làm ngươi tiêu pha, Ôn Ôn món đồ chơi có rất nhiều, lần sau không cần lại mua a, người tới là được." Tiếp theo, nàng mi mắt cong cong nói, "Ta làm cơm trưa, vừa lúc lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm." Phó Vân Nhược thầm nghĩ, Con hảo nàng đánh giá tư việt lượng cơm ăn đại, hướng nhiều làm, bằng không nàng thật lo lắng không đủ ăn, đến lúc đó liền xấu hổ. Ta đây không khách khí. Nguyên tín nói, triều tư việt đầu đi mịt mờ đắc ý thoáng nhìn, xem đi, cái này gia chung quy là nữ chủ nhân làm chủ. Chương 44. Ôn ôn cơm nước xong ngủ cái no no ngủ trưa, sau đó đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn đi. Hắn muốn cùng các tiểu đệ giao đái một chút, nhìn thấy người xa lạ muốn kịp thời theo chân bọn họ báo cáo. Hắn muốn tận khả năng đem nguy hiểm tiêu trừ, không cho mụ mụ đã chịu thương tổn. Tư Việt đi theo ý chí chiến đấu sục sôi tiểu bằng hữu đi ra ngoài, bất quá trong nhà không ngừng Phó Vân Nhược một người, Mai Thẩm riêng lại đây cùng Phó Vân Nhược nói chuyện. Vì giúp Phó Vân Nhược nói chuyện, Mai Thẩm học được tới lên mạng, cũng sẽ biết Phó Vân Nhược quá khứ. Nàng đối Phó Vân Nhược càng thêm đau lòng. Chắc không được lúc trước sẽ đi xa tha hương, một cái tuổi còn trẻ cô nương phao đến như vậy xa xôi địa phương tới. Đại ở cái kia cái gọi là ra căn bản không có đường sống A. Khó trách khóc đến như vậy thương tâm. Nàng cảm thấy nhược nhược cha ruột quả thực bị mù mắt, bị lừa gạt đến xoay quanh, tốt như vậy đến nữ nhi đều không cần. Mai Thẩm tức giận đến tâm can đau, cùng Mai Thúc mắng mấy ngày, nhưng là đối mặt Phó Vân như khi, hoàn toàn không đề cập tới này đó chuyện cũ. A Việt lại đây ngươi bên này chủ khá tốt. Mai Thẩm cũng biết việc này, rốt cuộc phía trước tư Việt ở tại nhà nàng, người phải rời khỏi, Tổng hội cùng nàng lên tiếng kêu gọi Ta lo lắng trong thôn sẽ nói nhàn thoại dù sao Phó Vân Nhược cảm thấy quái không được tự nhiên, nàng không có cùng không sai biệt lắm tuổi khác phái cùng chỗ một thất kinh nghiệm, đặc biệt nàng chính mình báo đáp thân tình huống đặc thủ. Trên mạng bị người ta nói chỉ cần không vũ đến nàng trước mặt nàng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng là nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần như lúc ban đầu tới chợt đến lúc đó, bị người trong thôn sau lưng thảo luận sự. Mai thẩm lông mày một dựng, ai dám nói? Xem ta không xé nàng miệng. Ngươi tổng không thể làm hắn đi cách vách ở nhờ đi. Phó Vân Nhược nghĩ đến, đúng vậy, nàng lúc ấy như thế nào không nghĩ tới làm hắn đi cách vách ở nhờ đâu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá thỏa. Nhà cũ cách vách tuy còn có nhân gia ở trụ, bất quá trong nhà có cái mang thai tuổi trẻ tức phụ ở, càng thêm không có phương tiện. Ôn ôn kia hài tử. Phó Vân Nhược bất đắc dĩ, tính, nàng đến chạy nhanh làm điểm điểm hỗ trợ tìm kiếm một hai cái nguyện ý lại đây nữ bảo tiêu. Rốt cuộc nam bảo tiêu không quá phương tiện. Phó Vân Nhược cảm thấy bọn họ đây là buồn lo vô cớ, nhưng là phía trước ôn ôn trạng thái, vẫn là dọa tới rồi nàng, cho dù là vì an tiểu bằng hưu tâm, bảo tiêu ác không thể thiếu. Mai thẩm biết Phó Vân Nhược lo lắng, nghĩ nghĩ nói, kia không bằng ta cũng trụ lại đây. Phó Vân Nhược ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, hảo a. Mai thẩm kỳ thật cảm thấy Tư Việt cùng Phó Vân Nhược rất xứng đôi, nhưng là Tư Việt chính là cái đại minh tinh, nhất định nhận thức rất nhiều ưu tú nữ hài tử. Ở nàng xem ra Nhược Nhược ngàn hảo vạn hảo. Nhưng là rốt cuộc còn mang theo cái hài tử, rất nhiều nhân gia đều để ý điểm này. Cho nên Mai Thẩm ngăn chặn tưởng làm Mai Tâm Tư, đề tài chuyển tới địa phương khác. Trong thôn mặt, Ôn Ôn triệu tập trong thôn cùng cách vách Hạ Hà thôn tiểu bằng hữu, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trung gian phát biểu nói chuyện. Mênh ngông một đám hài tử, chiều cao không đồng nhất, từng đôi sạch sẽ thanh trừng đôi mắt động tác nhất trí nhìn Ôn Ôn. Ôn Ôn bản thể thị khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc tiểu lại âm, nghe rõ sao? Rõ ràng. Các bạn nhỏ chỉnh tề đáp. Lại thuật lại một lần. Tráng tráng nhấp tay, cái thứ nhất nói, không ăn người xa lạ đường. Điểm điểm vang rội nói, không cùng người xa lạ nói chuyện. Nhìn đến người xa lạ vào thôn báo cáo gia trưởng. Nhìn đến nguy hiểm chạy nhanh chạy. Ôn ôn nghe được bọn họ đều đem yếu điểm nhớ kỹ, vừa lòng gật gật đầu. Đại sơn nói, ôn ôn, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng nhược nhược tỷ tỷ, Đại sơn đem rắn chắc ngực chụp đến bang bang rung động, sau đó cùng ôn ôn tranh công nói, ôn ôn. Ta đại bá nương đem hư nữ nhân đuổi ra đi. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ôn ôn ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ai. Kia nữ nhân cư nhiên bị đuổi ra thôn đi. Ôn ôn trong lòng có chút sảng, chỉ sợ kia nữ nhân chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Cao hứng lúc sau, ôn ôn ngược lại lo lắng, kia nữ nhân như vậy lòng dạ hẹp hỏi, vạn nhất mang thủ nhưng làm sao bây giờ. Trong thôn lại đoàn kết đối ngoại, cũng không chính xác kháng đến quá. a. Hơn nữa bọn họ tới nơi này trụm tiết mục. Nguyên bản thiêm hảo phải cho bọn họ nơi này quên tiền đi. Cái này tình huống, còn có thể bắt được từ thiện khoản sao. Các bạn nhỏ cũng không biết ôn ôn rồi dám tâm tư, bọn họ vây quanh ôn ôn, mồm năm miệng mười hỏi, ôn ôn, chúng ta đi chơi đi. Ngươi tưởng chơi cái gì đều được. Không có ôn ôn nhặt tử, bọn họ chơi cái gì đều không thơm. Một đám tiểu bằng hữu mắt trông mong nhìn hắn. Ôn ôn do dự hạ, cuối cùng rụt rè nói, vậy được rồi, liền chơi từng cái. Tư Việt vẫn luôn nhìn ôn ôn Nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy được hoàn nền, trong lòng kêu ngạo phi thường. Quả nhiên không hổ là con của hắn, ở đâu đều hôn đến hảo. Nói chỉ chơi từng cái ôn ôn, bất chi bất giác chơi tới rồi chẳng vạng, chờ Phó Vân Nhược tìm tới, một đám hài tử mới tán, từng người về nhà. Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm nói chuyện phiếm Hàn Huyên một buổi trưa, thuận tiện đem một cái khách phòng chống thu thập, tới rồi 5 giờ nhiều Mai Thẩm mới trở về. Mai Thẩm chỉ buổi tối lại đây bên này trụ, ba ngày vẫn là phải về nhà cấp lao nhân nấu cơm. Đến lúc đó lại qua đây Phó Vân Nhược đem phơi đến ấm áp chăn nệm thu vào phòng Hỗ trợ đem giường đệm hảo Còn đem chiếu phô đến nhất phía trên Nàng nhìn xem bên ngoài sắc trời Thái dương đều mau lạc sơn Tiểu gia hỏa sau khi ra ngoài vẫn luôn không trở về Quả thực là buông tay không Nàng đành phải đi ra ngoài tìm người Trên đường gặp được thôn dân Đơn giản hàn huyên vài câu Hỏi đến bọn nhỏ chơi đùa nơi địa phương Liền đi tìm Phó Vân Nhược đi đến mục đích địa Còn không có nhìn đến bọn nhỏ ngược lại nhìn đến ngồi ở dưới bóng cây Tư Việt. Phó Vân Nhược trong lòng nghi vấn, đại minh tinh như vậy thanh nhàn sao. Không cần chạy sâu, không cần đi chụp TV điện ảnh chụp quảng cáo sao. Còn có thể cả ngày xem hải tử. Tư Việt nhìn đến Phó Vân Nhược, đứng dậy, thập phần tự nhiên nói, tới đón hải tử về nhà. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Nàng do dự hạ, nhịn không được lại lần nữa hỏi, Việt tiên sinh, thật sẽ không quấy rầy đến công tác của ngươi sao. Tư Việt không chút để ý mà, sẽ không. Nhìn đến Phó Vân Nhược vẫn là thập phần vì hắn công tác dáng vẻ lo lắng, Tư Việt nói, hiện tại vốn dĩ chính là ta nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, tiếp cái này tổng nghệ ước nguyện ban đầu là thuận tiện giải sầu. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tuy rằng không thích người ở chính mình trước mặt nhảy nhót làm hắn tâm tình khó chịu, nhưng là kinh hỉ lại là làm hắn thực kinh hỉ. Mụ mụ, ôn ôn ánh mắt lơ đãng nhìn đến Phó Vân Nhược, tức khắc cao hứng chạy tới. Hắn tinh xảo đáng yêu gương mặt thấm một tầng mồ hôi mỏng gương mặt đỏ bừng. Mu Mu ôn ôn nhào qua đi ôm Phó Vân Nhược đuổi, cười ra một ngụm tiểu răng sữa. Về nhà lạp. Phó Vân Nhược mặt mang ý cười, dắt Ôn Ôn nóng hầm hập tiểu béo tay. Tư Việt đi tới, thập phần tự nhiên dắt Ôn Ôn một cái tay khác, "Ân, nên về nhà." Ôn Ôn đi ở hai cái đại nhân trung gian, hai tay bị nắm, hắn quay đầu nhìn xem Phó Vân Nhược, lại quay đầu nhìn xem Tư Việt. Đột nhiên liền cảm thấy thực vui vẻ. Phó Vân Nhược nguyên bản đang xem lộ, đột nhiên thủ hạ một truy. Nàng theo bản năng nắm chặt thoáng hướng lên trên đề đề. Phó Vân Nhược nghiêng đầu đi xuống vừa thấy. Ôn ôn hai chỉ chân ngắn nhỏ treo không, cả người cùng chơi đánh đu dường như lúc gần lúc hiện, cười đến thấy nha không thấy mắt. Cà ca ca. Tư Việt xem ôn ôn chơi đến như vậy cao hứng, nhướng mày, sau đó lắc lắc tay, ôn ôn bị lúc gần lúc hiện, cùng chơi đánh đu dường như, cười đến càng vui vẻ. Phó Vân Nhược thấy thế, vội vàng ngăn cản, không thể như vậy hoảng, vạn nhất cánh tay trật khớp làm sao bây giờ mỗi cái tuổi tác yêu cầu chú ý hạng mục công việc phó vân nhược đều chặt chẽ nhớ rõ như vậy tiểu nhân hài tử cốt cách còn không có phát dục hảo thập phần yếu ớt không thể treo cánh tay chơi đánh đu bằng không dễ dàng trật khớp nghiêm trọng điểm đối về sau cốt cách phát dục đều có ảnh hưởng hoặc là tạo thành thói quen tính trật khớp cho nên đến chú ý điểm ôn ôn làm nũng nói mụ mụ liền hoàng một chút sao hắn cảm thấy hảo hảo chơi úc không được mụ mụ ái mụ mụ nha yêu nhất mụ mụ Một bên tư Việt nhìn đến ôn ôn vô cớ gây rối phó vân nhược, tiểu nại ôm đà đà. Hắn bóp ôn ôn tiểu béo thân mình hai tay bế lên tới, sau đó đặt ở bên trái, trước sau lung lay lại hoảng. Ôn ôn nguyên bản còn ở cùng phó vân nhược làm nũng, đột nhiên một treo không, ngáy mắt tay nhỏ chân nhỏ chiều hạ, đầu cũng chiều hạ. Sau đó hắn liền cùng đâm đại Trung dường như, bị lắc qua lắc lại. Tư Việt lung lay trong chốc lát, sau đó ôm ở trong tay nhìn về phía ôn ôn, mặt mày mang cười, có phải hay không yêu nhất Việt thúc thúc. Ôn Ôn ôn ôn nhìn Tư Việt, mặt vô biểu tình, "Không yêu, cảm ơn." Phó Vân Nhược vèo một tiếng cười. Sau đó nàng nhẫn cười nói, "Hảo, đã lung lay, chúng ta về nhà." Tư Việt nhìn đột nhiên có tiểu cảm xúc ôn ôn, không hiểu ra sao, không phải rất muốn hoàn sao? Như thế nào lại không cao hứng? Ba người về đến nhà, ôn ôn lập tức muốn xuống đất, tiểu thân thể vặn vẹo, chờ vừa rơi xuống đất, lập tức thịch thịch thịch hướng trong phòng chạy. Tư Việt nửa ngày sờ không được đầu óc, quay đầu hỏi Phó Vân Nhược: Ôn ôn đây là làm sao vậy? Phó Vân Nhược khẽ môi vẫn mang theo ý cười, nghe vậy chỉ là nói, không có việc gì, tiểu hài tử biệt nữ một chút liền không có việc gì. Tư Việt, cho nên, tiểu gia hỏa ở biệt nữ cái gì? Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi giúp ôn ôn tắm rửa đi. Phía trước tư Việt giúp ôn ôn tắm xong, nghĩ đến lại hỗ trợ một lần không có vấn đề. Tư Việt quả nhiên ứng, sau đó đi phòng tắm phong nước ấm. Phó Vân Nhược đem tiểu gia hỏa quần áo thu thập hảo lấy lại đây, vừa nhấc mắt. Đơn phương giận dỗi hai người lại hòa hảo. Bằng không sao nói tháng sáu thiên, tiểu hai tử mặt, thay đổi bất thường đâu. Nguyên bản còn ở biệt nữ ôn ôn, nháy mắt vây quanh từ Việt xoay, hắn muốn phao tắm, Hắn muốn bơi lội. Bất quá bởi vì tiểu bằng hữu điên chơi một hồi, đến trước nghỉ ngơi một chút mới có thể đi tẩy, thuận tiện đem thiên nhiệt thủy lượng một chút. Phó Vân Nhược không quản bọn họ hai cái, chính mình ở phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối. Ôn ôn tiếng cười không ngừng từ trong phòng tắm truyền tới toàn bộ phòng ở giường như đều náo nhiệt đi lên buổi tối bình tĩnh lại náo nhiệt tăng cường Tư Việt cùng ôn ôn ở trong sân chơi đùa Phó Vân Nhược nghỉ ngơi trong chốc lát liền đi tắm rửa ra tới sau đem chính mình cùng ôn ôn quần áo giặt sạch đến dưới mái hiên lượng hảo Tư Việt ôm ôn ôn hướng lên trên vứt, lúc lắc ôn ôn ca ca tiếng cười quả thực muốn đột phá phía chân trời Phó Vân Nhược nhìn đến ôn ôn bị vứt đến như vậy cao trong lòng còn lo lắng một lát nhưng thấy Tư Việt mỗi lần đều có thể vững vàng tiếp được một bộ thành thạo bộ dáng Nàng trong lòng yên tâm đồng thời, bội phục không thôi. Quả nhiên nam nữ chi gian thể lực sai biệt rất lớn, ôn ôn tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi lùn nửa cái đầu, nhưng kia một thân thịt chắc định, nàng ôm cái 10 phút tiện tay toàn, càng đừng nói như vậy vức chơi đùa. Phó vân nhược chú ý hạ, bọn họ như vậy chơi ít nhất chơi hơn 10 phút, liền nhịn không được nói, hảo, ôn ôn, đừng quân lấy ngươi Việt thúc thúc. Ôn ôn chưa đã thèm, nhưng là hắn biết chính mình thể trọng, chơi đến cũng đủ lâu rồi, không thể mệnh Việt thúc thúc. Vì thế hắn đối tư Việt nói, Việt thúc thúc, phóng ta xuống dưới đi. Tư Việt đem ôn ôn phóng trên mặt đất. Ôn ôn lập tức chạy đến phó vân nhược bên người nị mai. Phó vân nhược hống trong chốc lát, sau đó đối tư Việt nói, Việt tiên sinh, ngươi có thể đi tắm rửa. Tư Việt gật gật đầu, sau đó vào nhà. Phó vân nhược ngồi ở ghế trên, ôn ôn cũng bò lên tới, té ở phó vân nhược trong lòng ngực. Hắn ngồi xuống chuẩn bị ở sau cơ ở hắn đỉnh đầu, vì thế đối phó vân nhược ngại thanh nói, mụ mụ ta cũng phải nhìn Phó Vân Nhược xoa bóp hắn mặt, đưa bé lanh lợi. Rốt cuộc vẫn là đem màn hình cho hắn xem. Phó Vân Nhược vừa mới bắt đầu cùng điểm điểm video nói chuyện thiếm. Điểm điểm nhìn đến màn hình ôn ôn mặt lộ ra tới, nháy mắt kích động chào hỏi, thanh âm nhu vài cái độ. Ôn ôn a, ăn cơm cơm sao? Ăn cái gì nha? Hôm nay chơi cái gì nha? Điểm điểm gì ôn ôn đối với màn hình hô một tiếng, sau đó trả lời nàng ấu chỉ hỏi chuyện. Hai người cách màn hình thì thầm hàn huyên một hồi lâu. Phó Vân Nhược mới có video quyền chủ động. điềm điểm ý gì không tha, bất quá vẫn là đi vào chính đề, nàng đem trên mạng mới nhất tin tức cùng Phó Vân Nhược kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Trên mạng cơ hồ là thế lực ngang nhau trạng thái, tuy rằng kia sự kiện còn có nhiệt độ, nhưng là bởi vì bị mặt khác kính bạo tin tức đánh sâu vào, nhiệt độ giảm xuống không ít. Thậm chí bởi vì kết tử giải trí điên rồi dường như cách làm, giới giải trí mỗi người người cảm thấy bất an. Chứ bỏ thiếu bộ phận người. Giới giải trí nổi danh thai to mặt lớn cái nào không có điểm việc từ bí mật. Kết tử giải trí bạo một cái lại một cái, khó bảo toàn tiếp theo cái không phải chính mình, cho nên mọi người đều hy vọng chuyện này chạy nhanh qua đi. Phó Vân Nhược đã ra một ngụm ác khí, chuyện này tạm thời liền như vậy qua đi. Nhưng thật ra Điềm Điềm vẫn là tức giận bất bình, tổng cảm thấy Phó Vân Nhược chịu ủy khuất. Phó Vân Nhược nói sang chuyện khác, nói đến tìm nữ bảo tiêu sự. Điềm Điềm không tiếp xúc quá tầng này mặt, hiểu biết đến không nhiều lắm. Cũng không biết có những cái đó nhưng đáng giá tin thuệ. Bất quá gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao có hợp tác công ty bảo an, điểm điểm liền nói cùng ngôi cao bên kia liên hệ hỏi một chút. Phó vân nhược ứng sau, lại hàn huyên trong chốc lát, mới treo video. Sau đó nàng đăng nhập phát sóng trực tiếp tài khoản hậu trường, nhìn nhìn tin nhắn cùng bình luận. Tin nhắn tạm đốn một hồi lâu mới thống kê ra chưa đọc tin nhắn số lượng, đã vượt qua 9.999. Nàng căn bản xem bất quá tới, liền tùy tiện chọn mấy phong hồi phục. Theo sau liền toàn bộ đã đọc, nàng vai thiên không phát sóng trực tiếp, Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, liền đã phát điều động thái đi ra ngoài, nói ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian. Phó Vân Nhược nghe được động tĩnh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái vai chân nước tóc chỉ xuyên điều rộng thùng thình trung quần nam nhân đi ra. Trong tay hắn còn xách theo ướt lộc cực quần áo, hỏi Phó Vân Nhược, quần áo lượng nơi nào. Phó Vân Nhược mặt oanh mà đỏ, nàng tùy tay một lòng tay, bên kia có thể lượng quần áo. Tư Việt ứng thanh, xoay người đi qua đi. Nhìn đến có rảnh giá áo liền lấy tới lượng quần áo. Phó Vân Nhược phát hiện càng thêm làm nàng xấu hổ sự, nàng bên người quần áo còn lượng ở nơi đó. Vừa mới nhất thời không tưởng quá nhiều, giờ phút này mới chú ý tới việc này. Nàng hẳn là lấy về phòng đi lượng. Thật sự quá xấu hổ. Ôn ôn lực chú ý tất cả tại tư việt trên người, hắn hâm mộ cực kỳ, này dáng người so với hắn tương lai còn hảo. Hắn đời này cũng có thể luyện đến tốt như vậy dáng người sao. Ôn ôn đỏ mắt. Đỏ mắt xong lúc sau, hắn lại tưởng tượng. Chờ hai mươi năm sau, hắn đúng là tốt nhất tuổi, mà hắn bốn năm chục tuổi, chỉ sợ đã sớm trung gian mập ra. Ôn ôn cao hứng, như vậy tính toán, việc thúc thúc căn bản vô pháp cùng hắn tương lai so sao. Hắn ngáy mắt liền không ghen ghét. Phó vân nhược thấy tư Việt vẫn luôn không có mặc quần áo ý tưởng, nhịn không được nói, ngươi, ngươi đem quần áo mặc vào đi. Nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống che mặt, ánh mắt nhịn không được thẳng ngó qua đi, phải biết rằng, không ngừng nữ nhân có sắc đẹp, nam nhân cũng có sắc đẹp à. Tư Việt úi đầu nhìn xem chính mình, lại xem nàng trắng non tinh xảo trên mặt lộ ra đỏ ửng tiểu tiếu bộ dáng, nhiệt. Hắn tẩy chính là tắm nước lạnh, nhưng là có thể là vừa mới lượng vận động rất đại, cả người còn nóng hầm hập. Tuy là nói như vậy, Tư Việt vẫn là đem quần áo mặc vào. Phó Vân Nhược lúc này mới tự tại chút. Tư Việt đề ra trường ghế dựa ra tới, cũng ngồi ở trong viện trú gió, cầm di động tự tại nhìn màn hình. Ôn ôn thập phần tò mò, không biết Việt thúc thúc sẽ nhìn cái gì, vì thế lưu xuống dưới. Chạy đến tư Việt trước mặt, sau đó ôm hắn đầu gối bỏ lên trên đi, ngồi ở tư Việt trên đùi, Ôn ôn ngưỡng đầu nhỏ hỏi, Việt thúc thúc, ta có thể xem sao? Ôn ôn nghĩ thầm, Việt thúc thúc đây là nhìn cái gì kỹ thuật diễn video phong phú chính mình đâu? Vẫn là đang xem cực bản. Tư Việt úi đầu xem hắn sáng lấp lánh hai mắt, ở trên màn hình ấn vài cái, sau đó đem màn hình cho hắn xem. Mặt trên chính truyền phát tin đương thời tiểu bằng hưu yêu nhất xem phim hoạt hình. Ôn ôn di một tiếng, Việt thúc thúc ngươi hảo hấu chi Nga. Cái này phim hoạt hình ta đều không nhìn. Vì cái gì không xem. Miêu miêu như vậy buồn, luôn là bắt không đến lao thử, nếu là tráng tráng ra đại hoa, lập tức liền bắt được. Phải không? Lợi hại như vậy. Đúng vậy, ngươi xem, rõ ràng đều đã bắt được lại phong chạy, thật là quá ngu nốc. Ôn ôn nhìn video, một bên cùng tư việt lẩm nhẩm lẩm nhẩm phung tạo, một bên xem đến mùi ngon. Không bao lâu, viện ngoại chuyện tới thanh âm, nhược nhược. Mai thẩm, chúng ta ở. Phó Vân Nhược cứng thanh, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Mai Thẩm cười tủm tỉm đi vào tới, nhìn đến thân thiết ngồi ở cùng nhau tư Việt cùng ôn ôn, tươi cười càng sâu. Phó Vân Nhược giữ cửa xuyên treo lên sau, xoay người đi tới. Mai nãi nãi, ôn ôn nhìn đến Mai Thẩm cao hứng hô một tiếng. Mai Thẩm, ngài tìm Vân Nhược chuyện gì? Tư Việt hỏi, này đều 9 giờ, ở nông thôn làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất sớm, đặc biệt là Mai Thẩm tuổi này, không đến 9 giờ rưỡi liền đi ngủ. Hắn khá tò mò không có gì sự. Mai Thẩm cười ha ha. Phó Vân Nhược nói, Úc, đã quên cùng các ngươi nói một tiếng, Mai Thẩm cũng trụ lại đây, đại gia hảo cho nhau chiêu ứng. Tư Việt. Mai Thẩm ở trong sân ngồi trong chốc lát, Phó Vân Nhược nhìn đến 9 giờ rưỡi, liền đối với ôn ôn nói, nên ngủ nga. Ôn ôn lúc này chính tinh thần, nghe vậy không quá vui, lại chờ một chút, này tập còn không có xem xong. Phó Vân Nhược nói, vẫn ngủ cũng sẽ không trường cao úc. Tư Việt nói, ta hống hải tử ngủ đi. Ôn ôn ánh mắt sáng lên, tức khắc quay đầu đối Phó Vân Nhược nói, mụ mụ, ta tưởng cùng Việt thúc thúc cùng nhau ngủ. Ngươi này sẽ quay rời Phó Vân Nhược lời nói còn chưa nói xong, Tư Việt liền nói, không quan hệ. Phó Vân Nhược thấy này một lớn một nhỏ đều thập phần vui, nàng ngăn cản ngược lại có vẻ chính mình giống cái ác nhân, đành phải nói, vậy ngươi cũng không nên nửa đêm nói ngủ không náo người. Sẽ không sẽ không. Ôn ôn đem đầu riêu giống trong bỏi. Tư Việt liền ôm ôn ôn trở về phòng. Phó Vân Nhược ở phía sau dặn dò nói, không thể vượt qua 10 giờ ngủ a. Mai thẩm cười nhìn bọn họ, đám người đi rồi, mới vui tươi hớn hở đối Phó Vân Nhược nói, xem bọn họ ở chung đến thật tốt. Phó Vân Nhược gật đầu phụ hoạn, đúng vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phó Vân Nhược cũng không biết nhà mình nhi tử sẽ cùng người khác ở chung đến như vậy dính trăng. Chờ tư Việt rời đi nơi này, chỉ sợ ôn ôn sẽ khóc đi.